t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám liên bang hiện trạng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám liên bang hiện trạng cố dịch cũng là cho mình rót một chén t r à uống vào trong tay nước t r à về sau cố dịch nhịn không được hỏi trở não tất nhiên ngài cùng nhiều như vậy hung thú giao t h ủ qua ngài tổng cộng từng đánh chết mấy cái thập nhất dai dị hóa thú lời này vừa nói ra trần hữu lập tức không nói lời nào chỉ là yên lặng rót cho mình một chén nước t r à tiểu tử ngươi hỏi cái này làm gì cố dịch lúc này lông mày níu lại hơi bất ngờ nói ra ngài sẽ không một con thập nhất dai dị hóa thú cũng không giết được qua trần hữu giọng nói không vui nói ra ừ ngươi tiểu tử này nói l ờ i gì ta thành công tham dự qua lục tiệt thiên la trùng tiêu diệt ngươi sách giáo khoa không có học qua sao tất nhiên học qua học qua ngươi còn hỏi vậy trừ lục tiệt thiên la trùng ngài còn đánh giết qua cái khác thập nhất g i a i dị hóa thú sao hết rồi trần h ư u nói người trẻ tuổi ngươi sẽ không cho rằng tiêu diệt thập nhất g i a i dị hóa thú là một chuyện rất dễ dàng à? cố dịch lắc đầu trần h ư u uống xong một miệng trà về sau mới giải thích nói dị hóa thú đã đến thập giai về sau sinh mệnh lực đều sẽ trở nên vô cùng của bố không phải dễ giết như vậy đặc biệt những kia hình thể khổng lộ dị hóa thú càng là như vậy nghĩ tiêu diệt một con cùng d i a i dị hóa thú thường thường đều cần mấy cái hoa q u y ế n giả đồng thời ra tay mới được dù vậy thành công tiêu diệt thập nhất d i a i dị hóa thú tỷ lệ cũng rất nhỏ từ liên bang sáng lập đến nay bị nhân loại đánh chết thập nhất d i a i dị hóa thú cũng chỉ có sáu con mà thôi nghĩ tiêu diệt một con thập nhất d i a i hung thú thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được nói đến đây trần hữu có chút không kiên nhận k h o á t khoác tay được rồi cùng ngươi nói những thứ này ngươi cũng không hiểu và ngươi chừng nào thì có thể thật sự đối mặt một con thập nhất g i dị hóa thú ngươi tự nhiên liền hiểu cố dịch gật đầu một cái không có lại tiếp tục hỏi tiếp thập nhất giai dị hóa thú s ắ c thực cách hắn còn quá xa lúc này trần hữu lại đột nhiên hỏi cố dịch ngươi biết liên bang hiện có mười nhất giai hoa q u y ế n giả tổng cộng có bao nhiêu người sao nguyên bản cố dịch là nghĩ trả lời bảy tám cái nhưng khi hắn vừa nghĩ tới ngay cả trần hữu kiểu này thượng cổ thời đại người còn sống sót cố dịch đối với vấn đề này đáp án cũng có chút không thể phỏng đoán lên cố dịch lúc này lắc đầu nói ra ta không rõ ràng lắm lại không nghĩ rằng trần hữu cũng là nói ra kỳ thực ta cũng không biết cụ thể có bao nhiêu người bất quá ta có thể nói cho ngươi là liên bang hiện có mười nhất giai hoa k u y ế n giả tính cả ta c h ỉ ít có mười một cái nhiều như vậy cố dịch lông mày n h u lại có chút n g o à i ý muốn nói vậy ngươi biết ngoài ra mười ba người bên trong thất họ người chiếm có bao nhiêu người sao cố dịch lần nữa lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu rõ có mười một cái trần hữu khẽ thở dài cố dịch kỳ thực luôn luôn hiểu rõ thế g i a cương đại nhưng khi hắn nghe được lão nhân nói ra cái số này về sau cố dịch trong lòng hay là khó tránh khỏi cảm thấy giật mình chẳng qua cho tới bây giờ cố dịch cũng có thể đã hiểu trần hữu muốn nói sự việc cùng thế g i a liên quan đến thế là cố dịch nói thẳng trần lão ngài có lời gì muốn nói chương i hai ể n trăm h n g t n Hữu gật đ sáu mươi chín trần hữu hy vọng chương hai trăm sáu mươi chín trần hữu hy vọng loạn trong giặc ngoài cố dịch không đốc tại nghe xong trần hữu tự thuật về sau hắn có thể nào không rõ liên bang hiện tại là thế nào một bộ tình cảnh bên trong có phe phái đấu tranh kịch liệt quyết sách xé rách lắc lư ngoài có vô nhân khu d ị động dối loạn dân vùng biên giới tử thương vô số cố dịch hít sâu một hơi lại lần nữa nhìn về phía vị lão nhân này cho nên ngài cùng ta nói nhiều như vậy là hy vọng ta làm những gì có phải ngài quên rồi ta chỉ là một tên sinh viên đại học năm nhất cho dù ta biết rồi những thứ này ta cũng có thể thay đổi gì đâu trần hữu nhắc nhẹ xuống miệng gật đầu một cái ngươi nói không sai ngươi xác thực chỉ là một tên đệ tử nhưng cố dịch ngươi thì không cần thiết tự coi nhẹ mình ngươi biến thành hoa quyến giả thời gian mới bao lâu thời gian ngắn như vậy ngươi cũng đã là một tên lục giai hoa q u y ế n giả rồi thậm chí tinh thần lực cũng đã cách thất giai thần n i ệ m sư không xa dạng này tiềm lực dùng quái vật để hình dung cũng không đủ lúc này trần hữu tia đục ngầu con mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh hắn thật sâu nhìn cố dịch giọng nói du dương nói hai tử tương lai của ngươi nhất định sẽ đi được rất xa ta không chút nghi ngờ tại tương lai không lâu ngươi sẽ đứng ở nhân loại cường giả đ ị n h nhưng ta muốn hỏi ngươi ngươi biến thành cường giả là vì cái gì biến thành cường giả là vì cái gì cố dịch sắc mặt bình tĩnh nói bảo vệ mình bảo vệ mình để ý người với ta mà nói hai cái này lý do như vậy đủ rồi trần lão ngài rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì ngài cứ việc nói thẳng đi cố dịch cũng không có cái gì cứu vớt thế giới ý nghĩ hắn không biết vị lao nhân này đến tột cùng muốn cho hắn làm cái gì nhưng không cần nghĩ cố dịch cũng có thể hiểu rõ vị lao nhân này muốn cho hắn làm chuyện không phải là cái gì việc nhỏ điểm này s ớ m tại lao nhân nói muốn đầu tư hắn bắt đầu cố dịch thì đã hiểu trần hữu để chén t r à trong tay xuống vậy ta thì cùng ngươi nói thẳng ta hy vọng ngươi tương lai có thể tại liên bang biến cách bên trong tận một phần lực ta biến cách cố dịch c mặt quái gì nói trần lão ta cũng chỉ là một đệ tử mà thôi có phải ngài quá để mắt ta với lại ngươi nói từ ngữ này có thể hay không quá rộng rãi rồi một điểm trần hữu cười nói ngươi đương nhiên là học sinh nhưng ta sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua có cái nào học sinh có thực lực tiêu diệt bắt dài dị hòa thú vì ngươi tính đặc thù ta tin tưởng thực lực của ngươi tương lai đứng lên liên bang đỉnh là chuyện sớm hay m u ộ n về phần biến cách loại chuyện này ngươi cảm thấy tương lai ngươi thật có thể không liên quan đến sự việc sao cố dịch đâu ra đời nói chí ít không phải ta hiện giai đoạn cái kia suy tính sự việc lão nhân vẫn như c ũ cười nói vậy ngươi bây giờ trước nói một chút lại có quan hệ gì đâu vậy ngài muốn cho ta tại đây chẳng biến cách bên trong làm cái gì đứng đội đông phái sao lão nhân lắc đầu ta một không có con cái cô g i a lão nhân thì không có gì chính trị di sản đông phái có thể hay không năng lực tại đây chẳng phe phái chi tranh bên trong chiến thắng đúng ta mà nói căn bản không quan trọng lại hoặc là nói ta cũng sớm đã không phải đông phái người từ ta đợi tại tử lâm đại học dưỡng lao về sau tất cả chính trị thứ gì đó đều đã không có quan hệ gì với ta cố dịch trầm mặc một chút nói ra vậy ngài muốn cho ta tại đây chẳng biến cách bên trong làm cái gì thuận thế mà làm thuận thế mà làm lão nhân giải thích nói ta cũng không phải là muốn ngươi tận lực làm cái gì chỉ là hy vọng ngươi năng lực tại đây chẳng biến cách bên trong đảm nhiệm giảm sốc tề lại có lẽ là thuốc đầy tề một hồi biến cách thế tất sẽ sinh ra va chạm tiểu này va chạm đối với song phương mà nói có thể cũng không trí mạng thậm chí chỉ là giữa song phương một ma sát nhỏ nhưng tiểu này ma sát đúng dân chúng bình thường có thể là trí mạng cũng tỉ như số mười bốn cơ địa thị bi kịch đây là h o a ngoại xâm trước mắt lại hai phái nội đấu mà đưa đến một hồi b ố n có thể tránh khỏi hai nạn mà ở tương lai biến cách bên trong dạng này hai nạn tái diễn là sát xuất lớn sự kiện ta hy vọng ngươi đang tương lai có thể hết sức ngăn cản loại chuyện như vậy xảy ra cố dịch bốn g một hấp vị này trăm tuổi lão nhân tự thân vì hắn ngược lại t r à mặc dù vị lao nhân trước mắt này địa vị siêu phàm nhưng trước mắt t r à lại chỉ là tối lá trà bình thường không coi là chân quý cố dịch ngầm đầu nói ra ta hiểu rồi ý của ngài rồi chẳng qua có phải ngài quá coi cho ta tượng ngài dạng này người đều không cách nào ngăn cản loại chuyện như vậy xảy ra ngài dựa vào cái gì cho là ta có thể làm được trần hữu không có phản bác cố dịch lời nói chỉ nói là nói ngươi nói đúng này quả thật có chút ép buộc chính như như ngươi nói vậy loại chuyện này chính ta cũng làm không được lực lượng cá nhân đúng là có hạn lao nhân thở dài một hơi do đó ta cũng chỉ là muốn cho ngươi hết sức nỗ lực mà thôi giờ k h ắ c này cố dịch năng lực cảm giác lao nhân trên người loại đó thật sâu cảm giác bất lực vị này tại liên bang trong lịch sử lưu lại qua nổi bật vĩ đại nhân vật trung pi là già rồi cố dịch trầm mặt một chút lẩm bẩm nói ra hết sức nỗ lực à? rời khỏi quan lâm này cố dịch liếc mắt liền thấy được ở giữa không trung chờ thiểu diệp cố dịch cũng không có suy nghĩ nhiều hướng thẳng đến thiểu diệp bay đi thiểu hiệu trưởng có chuyện gì không cố dịch mở miệng hỏi thiểu diệp gật đầu nói là về ngươi đang tư và tranh đoạt thi đấu vị trí thông tin bị tiết lộ chuyện liên quan chuyện nhân viên làm ộ t từ lâm đại học bộ phận kỹ thuật ở trường công nhân viên chức hiện đã bị khống chế nhưng hắn miệng vô cùng nghiêm vẫn luôn không muốn khai ra phía sau kẻ chủ mưu cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi đoạn thời gian gần nhất có phải đắc tội qua người nào đó cố dịch kỳ thực đã biết chuyện này là ngao thiên thành làm rồi chỉ là hắn không có bằng chứng cố dịch trước đây n g h ị trực tiếp mở miệng điểm danh n g a o thiên thành nhưng suy xét đến ngao ra cương đại cố dịch lại cảm thấy chuyện này sẽ chỉ bị không giải quyết được gì thậm chí chuyện này bị bậy ra trên mặt bàn ngược lại sẽ đối với hắn càng thêm bất lợi suy xét đến điểm này cố dịch cuối cùng lắc đầu nói ra cái này ta không rõ ràng thiều diệp lông mày cao lại nàng năng lực cảm giác cố dịch ấy là biết đạo chuyện này là ai làm có thể cố dịch lại không nói cái này khiến nàng trong lòng có một ít ý nghĩ nàng nguyện chuyện nói ra cố dịch ngươi nên tin tưởng từ lâm đại học cố dịch ngay vậy cũng không hề bị lay động ngược lại mở miệng n h ắ c lên một chuyện khác thiếu hiệu trưởng ngươi biết la phát trong tử diệp lâm hành vì sao la phát hành động ta muốn biết hiệu phương vì sao không có làm ra trừng phạt thiếu diệp nghi ngờ nói ngươi là làm sao biết chuyện này cố dịch trong mắt lóe lên v ẻ thất vọng nói ra thiếu hiệu trưởng ta là sự t ì n h này kinh nghiệm bản thân người ngài không biết sao thiếu diệp ngay vậy t h ầ n s ắ c có chút lúng túng giải thích nói thật có lỗi ta chỉ biết là liên quan chuyện người bao gồm bốn tên sinh viên năm ba hai tên đại nhị đại học năm hai học sinh cùng với một tên sinh viên năm nhất ngươi là tên kia sinh viên năm nhất chương ố d ị c nói ra, đúng vậy, c hai nên ngài có thể trăm bảy mươi la pháp giải thích thủ đoạn cùng thiều diệp nói chuyện chương hai trăm bảy mươi la pháp giải thích thủ đoạn cùng thiều diệp nói chuyện thiều diệp không có trả lời trước cố dịch vấn đề mà là hỏi cố dịch ngày đó tại tử diệp lâm các người chín người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cố dịch c a o mày nói thiều hiệu trưởng ta cho rằng lúc trước chúng ta hướng hiệu phương phản hồi đã vô cùng t ư ờ n g tận rồi thiều diệp trầm mặt một chút nói ra có thể ở trong ấn tượng của ta l a Pháp không hề giống là cố á cái các thoái c chủng cho cũng c người nói người. người người không nhất、chí. Không nhất tới loại kia Với lại hại thắt trí. là lý do ra bị trí. dịch mời p h ầ ngay n h thiều hiệu i nói, ngờ trưởng, t không không chữ ý nghĩa. Trong các người có người là La Pháp làm chứng, chứng minh、La、Pháp không hề ngài. Trong người người xuống dõi ý ý của các có có La La a là làm Mặt t vậy ớ i người. các Cố dịch ngay v kém một chút cho là mình nghe lầm lúc trước mấy người bọn hắn rõ ràng là cùng đi phòng giáo vụ lý do thoái thác làm sao có khả năng không nhất trí nhưng rất nhanh cố dịch liền nghĩ đến một người đó chính là trung ly hiên bởi vì ra hỏa này lâm trận bỏ chạy bọn hắn sau đó liền không tiếp tục cùng hắn tiếp xúc lúc trước đi phòng giáo vụ thống nhất lý do thoái thác lúc cũng liền không mang theo hắn theo góc độ nào đó đi lên nói cũng đúng thế thật vì chừa cho hắn mặt m ũ i có thể cố dịch tuyệt đối không có nghĩ tới tên này sẽ làm ra loại sự tình này g i a hỏa này đến rồi phía sau chính xác bị tử kinh tiểu đội trình độ nào đó cô lập rồi nhưng giữa hai bên tốt xấu coi như là hào tụ hào tán tử kinh tiểu đội không những không có so đo hắn lâm trận bỏ chạy còn chủ động đem hắn kia phần thú chi nguyên cho hắn ở phương diện này tử kinh tiểu đội đã coi như là vô cùng khoan dung độ lập rồi lâm trận bỏ chạy loại hành vi này nếu phát sinh ở cái khác đội thợ săn nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ bị báo thù hàng năm liên bang tin tức đều sẽ tuân ra mấy cái mọi việc như thế nhìn mãi quen mắt tin tức cố dịch không biết la phát là làm sao thuyết phục trung lý hiên làm chứng cho hắn nhưng loại hành vi này hoàn toàn chính là đúng t ử kinh tiểu đội thậm chí là đúng trung lý hiên lưng của mình bứt bỏ cố dịch khắc chế l ử a giận trong lòng hỏi cho nên tiểu hiệu trưởng ngài có thể cùng ta nói một chút la phát lý do thoái thác là cái gì không t i ể u d i ệ p mặt lộ vẻ do dự nếu như không phải cố dịch mà là những học sinh khác hỏi như vậy t i ề u diệm khẳng định là không có trả lời cái vấn đề này nhưng đối với tên này trần lão coi trọng người trẻ tuổi thiều diệp cuối cùng vẫn như nói thật nói theo la phát nói hắn là tại tử diệp lâm cùng mấy người các ngươi bất ngờ gặp nhau lúc đó chính vào tử diệp lâm thú triệu buộc phát hắn cùng mấy người các ngươi cũng đang chạy trốn chết từ đối với học đại học m ộ i chiều cố hắn lòng tốt giúp các ngươi giải quyết một ít dây dựa các ngươi dị hóa thú nhưng cũng bởi vậy bị các ngươi cho dây dựa đến tại các ngươi hướng hắn cầu cứu không thành về sau cầm đầu con em thế ra đối với hắn phát ra uy hiếp tuyên bố nếu hắn lựa chọn thấy chết không cứu đều sẽ đối với hắn tiến hành trả thù mà hắn coi như không thấy rồi uy hiếp của các ngươi cuối cùng lựa chọn một mình thoát khỏi không để ý đến đạo đức của các ngươi bắt g ó c nói đến đây thiều diệp liếc nhìn cố dịch một cái sau đó nàng tiếp tục nói mà các ngươi bảy người nhằm vào hắn nói xấu hoàn toàn chính là hành động trả thù c ũ may có một đồng học không quen nhìn các ngươi hành động lựa chọn b ê n b ự c lẽ phải cố dịch nghe xong lần giải thích này về sau lập tức tức tới muốn cười la phát không những nói năng bậy bạ đem chuyện này đổi trắng t hay đen đem hắn chính mình tạo thành rồi một chính trực học trường thậm chí còn trả đũa đem tử kinh tiệu đội miêu tả thành một đám lấy oán trả ơn tiểu nhân một người sao có thể buồn nôn thành như vậy lúc này cố dịch trong lòng mắng rất bẩn cố dịch hít sâu một hơi nhịn không được hỏi thiều hiệu trưởng ngài vì sao lại tin tưởng la pháp bộ này lý do thoái thác thiều diệp giải thích nói dứt bỏ la pháp nhân chứng không nói các người lý do thoái thác b ố n là có nhìn rõ ràng lỗ thủng tại các ngươi bảy người lý do thoái thác bên trong la pháp tại các ngươi hãm sâu nguy cơ lúc đối với các ngươi bỏ đá sổ giếng thống hạ sát thủ c h ậ t nhìn tựa như không có vấn đề gì có thể nghi điểm lớn nhất chính là mỗi người các ngươi cũng còn sống là toàn bộ liên bang cao giáo thi đấu vòng tròn lĩnh đội la pháp tại thi đấu vòng tròn trên bảy da năng lực ta lại biết rõ rành rành vì hắn tiềm long bảng thứ ba mươi chín tên thực lực tại loại này tình huống dưới đối với các ngươi thống hạ sát thủ ta không tin tưởng lắm các ngươi bảy người có thể bình yên vô sự huống chi các ngươi bảy người bên trong còn có một tên sinh viên đại học năm nhất hai tên đại nhị đại học năm hai học sinh nói đến đây thiều diệp liếp nhìn cố dịch một cái sau đó nói thêm chỉ là ta không ngờ rằng cái đó sinh viên đại học năm nhất lại là ngươi nhìn như vậy đến các ngươi lý do thoái thác ngược lại là hơi năng lực nói còn nghe được giờ phút này cố d ị khẽ nhất miệng chỉ cảm thấy có chút thái quá chuyện này quay tới quay lui thế mà còn có thể vây quanh trên đầu mình đến cố dịch vừa định mở miệng nói cái gì lại bị thiểu diệp đưa tay ngắt lời nói cố dịch trừ phi các ngươi có cái gì chừng cơ rõ ràng có thể chứng minh la pháp đối với các ngươi hạ sát thủ rồi bằng không chuyện này phán định kết quả không có bất kỳ thay đổi nào vì dựa theo các ngươi lý do thoái thác trung ly hiên đồng dạng là la pháp cướp giết mục tiêu nhưng hắn cuối cùng lại đứng ra thay la pháp làm chứng điểm này dù thế nào các ngươi cũng không giải thích được cố dịch ta không rõ ràng l à mấy người các ngươi trong lúc đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhưng tất nhiên sự việc đều đã, đã xảy ra cũng không có người bởi vậy mất mạng vì sao không thể đều thối lui một bước nghe được lời nói này cố dịch đã đã hiểu rồi thiệu diệp rõ ràng càng có khuynh hướng tin tưởng la phát lý do thoái thác cố dịch mặc dù không có cam lòng nhưng cũng đã hiểu trung ly hiên làm chứng để bọn hắn đúng la phát lên án xuất hiện một khó mà bù đắp lỗ thủng ngoài ra cố dịch năng lực rõ ràng cảm nhận được thiệu diệp đúng la phát càng thêm tín nhiệm cố dịch không biết kiểu này tín nhiệm từ đâu mà đến nhưng cố dịch lại rất hiểu rõ tại không có chứng cơ xác thực tình hôn giới mình cùng t i ệ u diệp nói lại nhiều chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nghĩ thông suốt điểm này cố dịch lúc này từ bỏ tiếp tục hướng thiểu diệp giải thích ý nghĩ nhưng đều thối lui một bước loại chuyện này tự nhiên là không có khả năng thiếu hiệu trưởng ta nghĩ chúng ta không cần xuất ra bằng chứng chứng minh là phát ti tiện hành vi vì những chuyện kia đều là sự thực sự thực là không cần bằng chứng chứng minh mà xem như người bị hại một phương là không có đều thối lui một bước có thể nói bất quá ta cũng có thể đã hiểu n g à i đối với chuyện này giải đọc này không gì đáng trách thiểu diệp nghe vậy s a u mày nói cố dịch chuyện này không phải như thế sao không phải như thế vậy ngươi muốn làm gì cố dịch không trả lời t i ể u diệp vấn đề hắn đương nhiên sẽ không tại thiểu diệp trước mặt tuyên bố muốn trả thù la pháp vậy quá phách lối cùng đại nghịch bất đạo rốt cuộc tử lâm đại học không cách nào vì bọn họ chủ trì công đạo suy cho cùng vẫn là bởi vì bọn họ bằng chứng có vấn đề hắn còn không đến mức vì vậy mà trách móc nặng nề thiểu diệp chỉ là thiểu diệp mang theo điểm tình cảm riêng tư ở bên trong lại làm cho cố dịch không cách nào nhìn thẳng vào trước mặt vị này t ử lâm đại học phó hiệu t r ư ở n g thiểu diệp để bọn hắn đều thối lui một bước những lời này chạm đến rồi cố dịch danh giới cuối cùng cho dù bằng chứng không đủ tại lý mà nói thiểu diệp cũng không nên nói ra những lời này tới c h ư n g hai trăm bảy mươi mốt chính thức đem bán t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi mốt chính thức đem bán coi trường dịch bộ dáng này thiều diệp c a o mày nói cố dịch ta hy vọng ngươi đối với chuyện này có thể lý trí một chút cố dịch vừa cười vừa nói thiều hiệu trường ta vô cùng lý trí ngươi không cần suy nghĩ nhiều nếu không có chuyện gì khác lời nói ta liền đi trước dứt lời cố dịch muốn quay người rời khỏi thiều diệp lập tức gọi lại cố dịch nói ra chờ một chút cố dịch la phát sự việc tạm thời không đ ể cập tới một món khác ngươi bị người thuê hung hữu sát sự việc ngươi thì không có gì tin tức hữu dụng muốn cung cấp cho ta cố dịch khẽ cười nói không cần t i ề u hiệu trường ngay cả la phát chuyện hiệu phương đều là như thế làm q u a loa đối với chuyện này ta thì càng không có gì đáng nói về phần tên kia liên quan chuyện tại chức nhân viên phương tức xử lý cứ dựa theo liên bang pháp luật đến là được rồi nói xong lời này cố dịch thì không có lại cho t h i ể u diệp mặt mũi quay người bay khỏi nơi này t h i ể u diệp có lòng muốn lần nữa gọi lại cố dịch nhưng cuối cùng vẫn không có làm như thế nàng c a o mày nhìn cố dịch rời đi phương hướng trong lòng cảm thấy c ă m tức nàng cũng không cho là mình đúng la phát sự kiện phán quyết có vấn đề gì Cố lúc này giọng l trần hưu đột nhiên tại thiểu diệp trong đầu vang lên thiểu diệp lúc này hướng quan lâm đài bay vào quan lâm đài bên trên trần hưu thần sắc có chút mệt mỏi nói với thiểu diệp thiểu diệp cùng ta nói một chút la pháp cùng cố dịch ở giữa gấm mắt thiểu diệp nghe vậy lúc này đem chuyện này vì góc độ của nàng hoàn toàn trình trình thuật lại một lần n g h e xong thiều diệp giảng thuật về sau lão nhân lúc này mới nâng lên cặp kia có chút đục ngầu con mắt nhưng mà trần hữu không hề có đối với chuyện này phát biểu cái gì thái độ mà là ngược lại mở miệng hỏi tên kia liên quan chuyện tại chức nhân viên sau đó sẽ xử lý như thế nào thiều diệp chi tiết đáp sẽ bị đưa đến nhất tuyến bộ đội phục dịch bốn năm trần hữu chậm rãi lắc đầu nói không cần đưa đi nhất tuyến bộ đội rồi trực tiếp xử lý đi thiều diệp nghe vậy lập tức có chút khiếp sợ nhìn về phía l ã o nhân trong ấn tượng của nàng lao tính của người mặc dù không được tốt nhưng cũng chưa từng có bảy g a qua như thế sát phạt quả đoán một mặt thiều diệp nhịn không được nói ra trần lão thật phải làm như vậy sao dựa theo liên bang pháp luật lưu sát chưa thỏa mãn thiệp án nhân viên nên lão nhân hơi không tiên nhân nói thiều diệp ngươi không cần cùng ta giảng những thứ này tại ta ra đời niên đại đó nhưng không có pháp luật có thể nói cứ dựa theo ta nói đi làm đi thân làm tại trước trường công lại tham dự mưu hại học sinh bản này chính là tội không thể tha sự việc người một khi đưa đến quân đội chưa chừng ngày mai liền đến cái quang vinh hy sinh tên tuổi bình yên lui thân điểm này ngươi khó nói không rõ sao trần lão ta t i ề u diệp nghĩ giải thích cái gì lại lần nữa bị lao nhân lên tiếng ngắt lời rồi lao nhân ánh mắt có chút nghiêm khắc nói ra thiều diệp đừng quá cứng nhắc rồi nếu ngươi vĩnh viễn cũng ở chỗ nào chút ít khôn sáo bên trong làm việc ngươi chuyện gì thì không làm được thiều diệp nghe vậy môi khẽ mí môi như là một phạm sai lầm bè gái nàng cúi đầu đáp ta biết rồi trần lão lao nhân lúc này k h o á t khoác tay nói ra tuất ngươi đi đi kia la phát sự việc ngươi không cần phải đi quản cứ như vậy đi về đến ký túc xá về sau cố dịch mở ra tài khoản của mình tư và tranh đoạt thi đấu tám vạn tử lâm tệ ban thưởng đã đến sổ sách nhìn tài khoản bên trong mười vạn tử lâm tệ cố dịch trong lúc nhất thời cảm thấy mình hay là rất giàu có có rồi tiền tự nhiên là sẽ nghĩ đến tiêu phí cố dịch lúc này mở ra t ử lâm đại học tài nguyên kho siêu phàm hoa hủy loại mắt một cột lệnh cố dịch cảm thấy tiếc nuối là tài nguyên trong kho và cây trát tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy đã đều bị người mua đi rồi đối với cái này cố dịch cũng không tính là bất ngờ trong thời gian ngắn gom góp như thế một số lớn tử lâm tệ cố gắng sẽ rất khó khăn nhưng có ít người có thể theo đại ban đầu thì chạy mua sắm chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy mục đích bớt ăn bớt mặc tổn tử lâm tệ riêng lẽ có thực lực học sinh thời gian ba năm kiếm cái ba bốn mươi vạn tử lâm tệ cũng không phải là một chuyện không thể nào vô duyên này ba cây chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy cố dịch đành phải đưa ánh mắt về phía tu luyện trong kho cái khác tài nguyên tu luyện lúc này cố dịch đột nhiên tại tử lâm đại học tài nguyên trong kho phát hiện một kiện quen thuộc vừa xa lạ vật phẩm tiểu hành năng không gian chữ tổn khí giới thiệu siêu cấp nhanh gọn tùy thân không gian chữ vật có thể chỉ định nhẫn vòng tay cùng vòng thai và phối sức tổn chữ không gian lớn nhỏ hai tám m ba mươi tám châu bỏ 612888 i t ử lâm tệ mua sắm tư cách giới hạn b ì n h đẳng xê dạ trở lên cái đồ chơi này thế mà lên khung tử lâm đại học tài nguyên kho rồi h i n hắn đại học hắn tài nguyên kho có phải hay không cũng sẽ đồng bộ lên cung cố dịch không khỏi thầm nghĩ từ một điểm này nhìn xem tiểu hành năng không gian chữa tổn khí coi như là bắt đầu bước vào liên b a n g thị trường chỉ là theo tiểu hành năng không gian chữa tổn khí giá cả nhìn lại thứ này hiện giai đoạn sản lượng sát xuất lớn vẫn như cũ có hạn trong đó tối cao quy cách kiểu dáng giá cả thậm chí không thể so với một gốc hy h ữ cấp siêu phảm hoa hủy giá cả tới thấp nhưng mà cho dù là giá cả đắt như thế cố dịch vẫn tin tưởng sẽ có không ít người sẽ mua sắm đối với cần thường xuyên không khớp vô nhân khu hoa quyến giả mà nói năng lực nắm giữ một cái tiểu hành năng không gian chữ a tổn khí quả thực không nên quá thuận tiện nếu có thể không ai vui lòng mang theo bao lớn bao nhỏ hành cầu tại nguy hiểm trải rộng vô nhân khu cố dịch có thể tưởng tượng một khi tiểu hành năng không gian chữ a tổn khí giá cả có thể xuống đến một phù hợp giá vị thứ này thế tất sẽ ở toàn bộ liên bang thâm thụ b â y đỡ chẳng qua đối với cố dịch mà nói thứ này vừa lúc hắm không cần sau đó cố dịch xem rất nhiều tư nguyên cố từ lâm đại học bên trong tài nguyên tu luyện cuối cùng đưa ánh mắt về phía rồi cố dịch từng chú ý tới t à i nguyên tu luyện từ kim thụ dịch giới thiệu sản xuất khu vực thứ hạch tâm t ử diệp lâm sau khi phục d ụ n g có thể tăng lên trên diện rộng hoa quyến giả tinh thần lực biên độ nhỏ tăng lên thể phách cường độ ngũ dai lục dai thất dai hoa quyến giả giá cả tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tử lâm tệ mua sắm tư cách giới hạn giáp đẳng a gợ dạ tổ lượng hai hạn ngũ dai trở lên thần n i ệ m sư lại tứ dai trở lên võ giả dùng đàn là một loại có thể tăng lên trên diện rộng thất dai thần n i ệ m sư tinh thần lực tại nguyên tu luyện tử kim thụ dịch giá cả cao tới tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tử lâm tệ nhìn cái giá tiền này cố dịch hơi cảm giác t h ì đau nhưng vẫn là lựa chọn đem nó mua xuống bởi vì luyện thần pháp tu luyện khó khăn có thể tăng lên tinh thần lực tài nguyên tu luyện luôn luôn mười phần sang quý năng lực tăng lên mũ giai thần n i ệ m sư tinh thần lực tài nguyên tu luyện cũng đã là như thế rồi chớ nói chi là tử kim thụ dịch thứ này có thể tăng lên thất giai thần n i ệ m sư tinh thần lực tài nguyên tu luyện rồi cố dịch đã hiểu cái giá tiền này đã coi như là học sinh phúc lợi giá rồi nếu tử kim thụ dịch cầm tới ngoại giới đi đấu giá nói ít cũng phải hai trăm vạn thú n g u y ê ệ t r ư ờ n g hai t u ă n b ự c vô tận hạng là thủ tồi hoa t r ư ờ n g hai t u ă n b ự c vô tận hạng là thủ tồi hoa buổi tối kết thúc thẩm vũ tiến trên t r ư ờ n g trình học về sau cố dịch trong phòng ngủ thử tu luyện một q u o n thời gian luyện thần pháp trải qua thẩm vũ chỉ đạo cố dịch quả thực lấy được rồi nhất định tiến bộ nhưng tổng thể tiến độ vẫn như cũ không tính l à c khoái cố dịch trong thất h ả i hải thượng thăng minh nguyện tạo dự cách rất sống động cảnh tượng vẫn như cũ có một đoạn k h o ả n g cách không nhỏ chỉ có hải thượng thăng minh nguyện tràn cảnh tại cố dịch t h hải bên trong hoàn toàn xuất hiện lại lúc cố dịch hải thượng sinh minh nguyện luyện thần pháp tu luyện mới tính là chân chính nhập môn luyện thần pháp quả thật là không dễ tu luyện a cố dịch bất đắc dĩ thở dài chẳng qua cố dịch tâm tình vào giờ khắc này cũng không tính được vị trí so với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói hắn tu luyện luyện thần pháp tốc độ đã rất nhanh điểm này cũng không phải là cố dịch tại luyện thần pháp trên việc tu luyện thiên phú dị bẩm mà là cố dịch cường độ tinh thần lực đây tất cả vừa mới bắt đầu tu luyện luyện thần pháp người đều cao hơn nữa đúng tinh thần lực thao túng cũng muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ lúc này g ọ n tử lâm đột nhiên văng lên cố dịch người đổ bật đến rồi ừng ta biết rồi cố dịch nhìn tử lâm giả lập hình ảnh nhớ tới hôm nay b ạ c h thiên cùng lao nhân trò chuyện cố dịch cũng không cùng ý lao nhân đầu tư điều kiện lao nhân điều kiện nói đơn giản đơn giản nói khó khăn thì khó khăn đơn giản là bởi vì lao nhân không hề có yêu cầu hắn nhất định phải hoàn thành chuyện nào đó chỉ là nhường hắn hết sức nỗ lực khó khăn thì là vì lao nhân hy vọng hắn treo lên hai phe cánh áp lực giảm bớt hai bên đánh cờ mang đến không xong ảnh hưởng đây thật ra là một chủ ù ít nhân vật đại khái là hai bên cũng không lấy lòng chủ yếu hơn chính là thì hiện tại mà nói loại chuyện này cuối cùng vẫn là cách hắn qua xa cố dịch hiện giai đoạn không tình nguyện lắm suy nghĩ những thứ này ngoài ra có hệ thống hắn thật vô cùng cần lao nhân đầu tư sao cố gắng cần nhưng nhất định không phải cần thiết trên một điểm này cố dịch có chính mình suy tính đối với cố dịch từ chối khéo lao nhân cũng không nói thêm cái gì chỉ là nhường hắn từ từ suy nghĩ một khi cố dịch có chuyện gì cần trợ giúp của hắn hoặc là ý nghĩ có biến có thể tùy thời thông qua tử lâm liên hệ hắn thu hồi trong lòng suy nghĩ cố dịch lập tức đi ra biệt thự biệt thự bên ngoài viện có một vị mặc có lờ trang phục nghề nghiệp đeo mắt kính g ọ n g đen nữ nhân thì đứng ngoài cửa cố dịch đi ra khỏi cửa về sau t ầ mắt của nàng liền luôn luôn dừng lại tại trên người cố dịch đến từ kỳ thi lam ái mộ một trăm hai mươi đợi cố dịch đi đến trước mặt về sau nữ nhân lấy ra một chiếc nhẫn cố dịch đ ồ n g học đây là ngươi đồ i bật chẳng qua dựa theo quá trình ta còn là cần xác nhận một chút thân phận của ngươi được cố dịch không có suy nghĩ nhiều lúc này đem thẻ căn cước của mình do đưa tới nhìn cố dịch thân phận thông tin kỳ thi lam giọng nói có chút tán thưởng nói ra cố dịch đ ồ n g học ngươi cái tuổi này có thể đạt được c h ắ c tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy tương lai khẳng định bất khả hà lượm nói câu nói này đồng thời kỳ thi lam mỉm cười đem nhẫn đưa cho cố dịch cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa đ ế t ử kỳ thi lam ghen ghét hai trăm mười ba cố dịch hơi nhũ m ẩ y đây là cố dịch kế lâm chỉ về sau cố dịch gặp phải một cái khác đối với hắn ôm lấy chính diện tiêu cực hai loại tâm trạng người chẳng qua kỳ thi lam là một tên thành thục nữ nhân tại tâm trạng biểu lộ phía trên không chế được rất tốt nếu như không phải hệ thống nhắc nhở cố dịch hoàn toàn nhìn không ra kỳ thi lam nội tâm ý nghĩ đối với cái này cố dịch thì không có quá để ý tại xác nhận trong giới chỉ thứ gì đó về sau cố dịch lễ phép tính hướng kỳ thi lam nói cảm ơn xong liền quay người về tới trong biệt thự khu vực tư nhân bên trong cố dịch từ trong tiểu hành năng không gian chữ a tổn khí lấy ra kỳ thi lam vừa đưa tới trắc tuyệt cấp hạ phẩm siêu phảm hoa hủy buồn bực vô tận hạn g tư và tranh đoạt thi đấu sớm định ra phần thưởng đệ nhất cụ phong diên vĩ hoa nhưng tử lâm đại học không còn nghi ngờ gì nữa không có càng ó c nhiều cụ phong diên vĩ hoa rồi cho nên cố dịch ban thưởng đ ổ i thành rồi này gốc buồn bực vô tận hạn g chẳng qua đối với cố dịch mà nói bất kể tử lâm đại học cho là cụ phong diên mỹ hoa hay là buồn bực vô tận hạn đều không có khác nhau buồn bực vô tận hạ là một gốc cao cỡ nửa người to lớn làm từ sắc hoa cỏ la tú cầu một loại buồn bực vô tận h chẳng bằng nói là một bàn hoa tại đây đoàn rậm rạp làm tử sắc hoa cầu bên trong một đoá lại một đoá làm tử sắc tiểu hoa rán nét chung một chỗ giống như vô tận hạ tên phồn thịnh mà nhiệt liệt mở ra chứa này gốc siêu p h ả m hoa hủy đặc chế vật chứa về sau một cố du dương mùi thơ ngát lập tức trong phòng tràn ngập ra cố dịch vẹn vẹn chỉ là người một ngụm cũng cảm giác cả người thần thanh khí sảng là cái này chắc tuyệt cấp siêu p h ả m hoa hủy sao quả nhiên không giống nhau làm a tuy nói cố dịch thể nội đã có hai gốc chắc tuyệt cấp siêu phản hoa hủy rồi nhưng trước mắt buồn bực vô tận h ạ lại là cố dịch lần đầu tiên tiếp xúc chắc tuyệt cấp siêu trong biệt thự một cái khác khu vực tư nhân bên trong ngao thanh cũng là người được cố này kỳ lạ hương hoa đây là ngao thanh không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía cố dịch khu vực tư nhân vẹn vẹn là người được cố này hương hoa ngao thanh cũng cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới cái chủ loại kia nhạy cấm chắc tuyệt cấp siêu phạm hoa hủy là ngao ra con cháu ngao thanh kiến thức tự nhiên khá rộng tiếp xúc gần gũi qua chắc tuyệt cấp siêu phạm hoa hủy hắn lập tức đúng cố này hương hoa đầu nguồn có chỗ suy đoán nhìn tới cố dịch không có gà ta giờ phút này ngao thanh tâm trạng có chút phức tạp đối với cô dịch có thể thu được một gốc c h ắ c tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy nao g thanh trong lòng nói không hâm mộ là giả c h ắ c tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy đến tột cùng chân quý cỡ nào nao g thanh lại biết rõ rành rành nếu như không phải liên bang xung quanh vô nhân khu tình huống xuất hiện chuyển biến xấu loại cấp bậc này siêu p h à n hoa hủy như thế nào lại lấy ra là ban tường h đâu hàng năm liên bang cho tứ đại học phụ c h ắ c tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy hạn ngạch cũng chỉ có ba đến bốn gốc mà thôi nhưng cô dịch có thể thu được c h ắ c tuyệt cấp siêu phản hoa hủy kỳ thực đã không còn gì để nói thử hỏi cái nào sinh viên đại học năm nhất có thể tiêu diệt một đầu thất gia dị hoa thú chỉ là ngao thanh vẫn như c ũ không thể nào hiểu được cố dịch là như thế nào đạt tới loại thực lực này lúc này ngao thanh năng lực rõ ràng cảm giác được trong không khí hương hoa vị đang dần dần tiêu tán cùng lúc đó cố dịch gian phòng bên trong hoa chi tinh hoa chắc tuyệt cấp một nguyên bản phồn thịnh khả quan buồn bực vô tận hạ đã khô héo thành một đoàn chuyển biến thành hệ thống một đạo lạnh băng nhắc nhở nếu có người nhìn thấy như thế một gốc vô cùng chân quý chắc tuyệt cấp siêu phẳng hoa hủy cứ như vậy hết rồi chỉ sợ đấm ngực dầm chân một bộ đau lòng nhức ó bộ dáng cho dù là cố dịch nhìn trước mắt đã chết héo buồn bực vô tận t i ể u này là thủ tồi hoa cảm giác kỳ thực cũng không tốt đẹp gì nhưng rơi túi vi an đạo lý cố dịch hay là đã hiểu tùy thân không gian cũng không có cái gì thời gian tĩnh trị năng lực cố dịch không có cách nào mang theo buồn bực vô tận hạ chạy khắp nơi gửi tại ôn luyện chỗ nào cố gắng có thể nhưng lại không có làm như vậy thiết yếu làm buồn bực vô tận hạ rơi vào cố dịch trong tay n à y gốc chắc tuyệt cấp siêu phẳng hoa hủy chuyển hóa làm hoa chi tinh hoa vận mệnh cũng đã nhất định chương hai trăm bảy mươi ba ven hồ hẹn hò chương hai trăm bảy mươi ba ven hồ hẹn hò ngày kế tiếp cố dịch cùng lê thiến tiến sau khi ăn cơm tối xong hai người dạo bước tại tử lâm đại học hồ nhân tạo bờ ven hồ đường mòn hai bên đồng dạng trồng đầy tượng trưng cho tử lâm đại học tử diệp thụ mỗi đến tối những kia phụ thuộc nhìn tử diệp thụ sinh tồn vi quang sinh vật đồng dạng sẽ ở này ẩn hiện điểm điểm màu tím vi quang tô điểm tại đây phiến rừng cây bên trong cũng là x i n h đẹp rất mặc dù nơi đây lãng mạn cùng xinh đẹp so ra kém tử diệp lâm nhưng tương tự hấp dẫn không ít tử lâm đại học người yêu tới đây hẹn họ mà cố dịch cùng lê thiến, thiến chính là đông đảo người yêu trong đó một đôi cố dịch đột nhiên mở miệng nói thiến tiến ngày mai ta lại muốn đi số năm cơ địa thị một chuyến lê thiến, thiến À, vì sao ngươi không phải mới từ số năm cơ địa thị quay về s a o có chuyện cần ta phối hợp điều tra ngươi quấn v à o cái gì á n kiện ngươi là người hiểm nghi phạm tội cố dịch sờ lên lê thiến tiến đầu vừa cười vừa nói chuyện này ta còn thực sự không thể kể ngươi nghe chẳng qua ngươi không cần lo lắng ta không phải cái gì người hiểm nghi phạm tội ta chỉ là đi cung cấp một số manh mối mà thôi nguyên lai là như vậy cố dịch nói chuyện tự nhiên là tống lộ t r ư ở n g phu sự việc ngay tại v ừ a mới trần lao nói tới người đã thông qua tử lâm có liên lạc hắn ngày mai cố dịch rồi sẽ trở về số năm cơ địa thị lê thiến tiến h vô nhẹ cố dịch đặt ở nàng trên đầu tay nàng bay đầu trừng mắt nhìn cố dịch cố dịch ta thế nhưng là n g ư ơ i học tỷ hãy tôn trọng một chút hãy tôn trọng một chút cố dịch lông mày nhữ lại lúc này r ố i ra một tay ôm lấy lê thiến tiến h v ò n g e o đưa nàng cả người công chúa bế lên lê tiến h tiến h kinh hô một tiếng sau đó có chút bối rối điệu nhỏ giọng nói ra cố dịch nơi này nhiều người như vậy đâu bị người nhìn thấy quái lung túng ngươi mò a vông ta xuống cố dịch vô tình nói ra nhìn thấy liền thấy tôi này có cái gì ngươi nhìn xem bên ấy đôi tình lữ kia đều đã lẫn nhau gặm đi lên lê tiến tiến liếc mắt nhìn thoáng qua cố dịch chỉ cái hướng kia nhưng vẫn đem đầu h i ế t đến rồi một bên thử tóm lại ngươi buông ta xuống cố dịch không hề bị lay động chỉ nói là nói được chỉ cần ngươi hôn ta một cái ta thì thả ngươi xuống dưới ta mới không cần lê tiến tiến v ẻ mặt ngạo kiểu nói cố dịch nhìn lê tiến tiến trong mắt mang theo ý cười sau đó trực tiếp chủ động hướng phía trong ngực lê tiến tiến túi đầu hôn lên lê tiến tiến đầu tiên là nhẹ ô rồi một tiếng nhưng rất nhanh liền phối hợp d ậ y rồi cố dịch động tác quan hệ giữa hai người ngay từ đầu thật là lê tiến tiến càng làm chủ hơn di chuyển nhưng từ quan hệ của hai người càng ngày càng gần lê tiến tiến ngược lại thích biến thành bị động một phương cố dịch cũng không biết đây là vì sao chẳng qua cố dịch thì không thèm để ý ai chủ động ai bị động cũng chưa từng trong vấn đề này nghĩ kỹ chỉ có lê tiến tiến chính mình mới đã hiểu đây thật ra là vì cố dịch m ị lực quá mạnh nguyên nhân cố dịch m ị lực hấp dẫn đông đảo nữ hải lê tiến tiến không chủ động nhưng thật ra là đang cùng chính mình phân cao thấp trình độ nào đó lê tiến tiến là tại hướng cố dịch chứng minh bản thân và hắn nữ hải cũng không giống nhau chứng minh nàng mới không có nông cạn như vậy tiếp theo cố dịch đối nàng chủ động có thể làm cho nàng có một loại cảm giác thỏa mãn có thể làm cho nàng cảm thấy tự thân cũng là một vô cùng có mị lực nữ h à i lê tiến tiến chi cho nên sẽ có loại tâm lý này thật sự là cố dịch đúng các cô gái cường đại lực hấp dẫn nhường lê tiến tiến đều khó tránh khỏi thường xuyên hoài nghi mình thậm chí nhường nàng vị này lê gia tiểu thư sinh ra một chút tự ti tâm lý cùng lúc đó ngay tại hai người gắn bó như môi với răng hơi thở ra h ồ i lúc đến từ lê tiến tiến ái mộ một trăm tám mươi chín đến từ lê tiến tiến ái mộ một trăm chín mươi tám đ ế từ phong hành ghét hận một trăm sáu mươi hai đến từ phong hành ghen ghét hai trăm hai mươi mốt phong hành cố dịch chỉ cảm thấy tên này thoáng có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời lại n g h ĩ không ra trước đó khi nào thấy qua người này không có ấn tượng gì chẳng qua cố dịch thì không thèm để ý ngay cả đầu cũng không nâng lên trong ngực lê thiến tiến h một tay dùng sức tóm lấy cố dịch trước ngực trang phục cũng liền tại cố dịch không gian cảm chi trăm mét có hơn lúc này đang đứng một nam một nữ phong hành người làm sao vậy nữ hài nghiêng đầu nhìn bên cạnh tâm trạng tựa hồ có chút rất không thích hợp nam tử có chút nghi ngờ nói phong hành lập tức thu hồi ánh mắt hắn nhìn nữ hài lộ ra nụ cười nói không có gì nhưng mà nữ hải không hề có phong hành tưởng tượng được tốt như vậy lắc lư nàng c h ầ m c h ầ m vào phong hành giọng nói hoài nghi ngươi có biết hay không nữ hải kia nàng cùng ngươi có quan hệ nữ hải tên là hoa vân l à vừa tiến vào tử lâm đại học sinh viên đại học năm nhất đồng thời cũng là hoa gia con cháu hiện nay hoa vân cùng phong hành đang đứng ở ái mọi giai đoạn phong hành tự nhiên không thể nào cùng hoa vân nói mình truy cầu rồi lê thiên tiến thật lâu mắt thấy chính mình lựa gà không đi qua phong hành nhanh chí lúc này hướng hoa vân giải thích nói ta đích xác biết nhau nữ hải kia nàng là ta một bạn thân người yêu chỉ là không ngờ rằng nàng thế mà cùng những người khác ở cùng một chỗ thực sự là vì ta cái đó bạn thân cảm thấy đáng tiếc hoa vân ánh mắt nghi ngờ nhìn phong hành nói ra bạn thân người cái đó bạn thân không phải là chính người a phong hành nghe vậy cứng lại nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng dĩ nhiên không phải thấy hoa vân vẫn như c ũ có chút không tin phong hành l i n h quan nói lên luôn m i ệ n g nói ta có thể chứng minh dứt lời phong hành trực tiếp cầm điện thoại di động lên đối cố dịch hai người chụp rồi một tấm hình trong tấm ảnh cố dịch chính ô m lê thiến tiến túi người hôn bởi vì là ban đêm bức ảnh có chút không rõ rệt nhưng nhận ra trên tấm ảnh người vẫn là không có vấn đề đúng lúc này phong hành ngay trước mặt hoa vân đem tấm hình này phát cho rồi sổ truyền tin bên trong một cái gọi ngao tiên h thành người liên hệ cũng liền tại phong hành đem bức ảnh gửi đi quá khứ một giây sau hoa vân liền thấy ngao tiên h thành lập tức hồi phục rồi phong hành một câu bọn hắn hiện tại người ở đâu vẹn vẹn làm ộ t câu như vậy lời đơn giản ngữ hoa vân thì có thể cảm nhận được phong hành người bạn này bị dạng gì tâm linh sung kích đồng thời nàng thì tin tưởng phong hành phong hành lập tức đem vị trí báo cho ngao tiên h thành đồng thời đưa điện thoại di động thu bảo để tránh lỗ hãm hoa vân có chút đồng tình nói ra ngươi người bạn này cũng trách á n thương phong hành kỳ thực ngươi không nên đem chuyện này nói cho hắn biết quá hại người rồi nay còn không phải bởi vì ngươi phong hành ở trong lòng châm biếm rồi một câu nhưng ngoài miệng hắn lại lắc đầu nói ra t a người bạn này tính cách tương đối chụp loại sự tình này nhường hắn sớm chút hiểu do cũng tốt năng lực sớm chút kết thúc hoa vân gật đầu tán đồng nói cũng thế thấy hoa vân triệt để tin tưởng chính mình phong hành không khỏi ở trong lòng cảm thán cơ t r í của mình hắn một đơn giản hành vi không chỉ thuyết phục hoa vân còn có thể kích thích đến ngao thiên thành đầu này khiến người chán ghét phiền chó điên quan trọng nhất là h á n chiêu này còn có thể mượn đao giết người nhường ngao thiên thành đi đối phó cái đó đem lê t h i ế n tiến đuổi tới tay nam nhân nhìn lúc này vẫn như c ũ đem lê t h i ế n tiến ôm vào trong ngực nam nhân phong hành trong lòng thì một hồi vẽ lo lắng hắn đuổi lê t h i ế n tiến lâu như vậy đều không có đuổi tới tay kết quả hiện tại lê t h i ế n tiến cứ như vậy cam tâm tình nguyện để người ôm vào trong ngực hôn sâu n à y đồng dạng là phong hành khó mà tiếp nhận sự việc chương hai trăm bảy mươi b ố đạt a lai chương hai trăm bảy mươi b ố đạt a lai nếu như không phải hoa vân phong hành thật vô cùng muốn ở chỗ này nhìn một chút cho hay có thể ngao thiên thành thoán qua một cái đến tình thế cũng rất dễ dàng mất khống chế phong hành suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mang theo hoa vân rời đi nơi này trước khi đi phong hành còn đặc biệt xem xét cố dịch một chút mặt lộ cười lạnh đến từ ngao thiên thành ghen ghét ba trăm đến từ ngao thiên thành ghét hận ba trăm đến từ phong hành ghen ghét hai trăm mười hai cố dịch nhìn nhảy ra hệ thống nhắc nhở ánh mắt ngưng lại cố dịch đương nhiên sẽ không cho rằng có chuyện trùng hợp như vậy cái đó gọi nhà của phong hành băng vừa gặp được chính mình cùng lê thiến, thiến ở chỗ này hẹn họ ngao thiên thành lại đột nhiên đối với mình b ộ c phát ra lượng lớn đoán niệm rất rõ ràng vậy đại khái xuất là phong hành tại từ đó cản trở nhìn trong ngực lê thiên cố dịch dường như vô tình hỏi lê tiến tiến nghe vậy có hơi thở phào nhẹ nhõm phong hành cùng ngao tiên thành không sai biệt lắm tên kia truy ta thời gian rất lâu rồi ta luôn luôn không để ý tới hắn chẳng qua gần đây trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là không có tới tìm ta nữa thì ra là thế cố dịch ngươi làm sao lại như vậy nhắc tới phong hành ra hòa kia không có gì ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến lên người này mà thôi lê tiến tiến khẽ gật đầu cố dịch phong hành hẳn là sẽ không tượng ngao thiên thành như thế làm loạn nhưng nếu hắn đi tìm ngươi gây chuyện ngươi nhất định muốn nói cùng cố dịch khẽ cười nói học tỷ ngươi là không tin ta thực lực bây giờ ta cũng không phải ý tứ này tóm lại ngươi nhất định muốn nói cho ta biết ừng ta hiểu rồi cố dịch nói xong lại vuốt đuất lê tiến tiến đầu đúng rồi học tỷ Ta b lê tiến tiến tại cố dịch trước mặt huy động nắm tay nhỏ vẻ mặt trương dương tự tin nhìn cố dịch cố dịch nghiêm túc nói ra cũng được chẳng qua học tỷ cũng muốn hảo hảo nỗ lực mới được lời này của ngươi có phải hay không xem thường tạ à ta cho ngươi biết cố dịch trực tiếp ngắt lời rồi lê t h i ế n tiến học tỷ chúng ta vừa đi vừa nói đi của ta tuyến trên môn học thế nhưng muốn bắt đầu ta đưa ngươi trở về ký túc xá đi đã ngươi tuyến trên môn học muốn bắt đầu cũng không cần phải tiễn ta về nhà túc xá đi cố dịch vô tình nói ra không sao điểm ấy thời gian vẫn phải có lê tiến h tiến còn muốn nói gì cố dịch lại là lần nữa đem lê tiến h tiến ôm lấy hướng thẳng đến lê tiến h tiến ký túc xá chạy tới cố dịch trong ngực lê tiến tiến hơi vùng vẫy một hồi liền bị cố dịch chế trụ luôn luôn tự tin hào phóng lê thiến thiến lúc này biểu hiện được thẹn thùng mười phần nàng nhỏ giọng nói ra cố dịch ngươi dạng này sẽ để cho rất nhiều người nhìn thấy chính như lê thiến thiến nói lúc này đã có thật nhiều người hướng bọn họ quăng tới rồi kinh dị ánh mắt đêm hôm quyết á t một nam hải ô m nữ hải chạy ở sân trường con đường bên trên hay là rất kỳ quái có người thậm chí móc ra điện thoại di động đem cố dịch hai người vỗ xuống cố dịch coi như không thấy rồi quanh mình ánh mắt không thèm để ý chút nào nói trông thấy đã nhìn thấy tôi h học tỷ nếu thẹn thùng có thể dùng y phục của ta cả một chút mặt trên thực tế không cần cố dịch mở miệng nhắc nhở lê thiến tiến liền đã làm như vậy nàng đem đầu chôn ở cố dịch trong ngực nhỏ giọng hỏi cố dịch ngươi buổi tối hôm nay sao như vậy rêu r a o cố dịch giọng nói trách cứ nói ra còn không phải học t h ngươi lề mà m lề mề m vì tiến đến lên lớp cũng chỉ có thể làm như thế rồi dừng lê tiến tiến tại cố dịch trong ngực kích rồi một tiếng sau đó yên lặng tại cố dịch trên eo nhéo một cái cố dịch bị đau lại chỉ là nhìn trong ngực không thấy gương mặt lê thiến tiến cưng chiều cười một tiếng chỉ trong chốc lát cố dịch liền đi tới lê tiến tiến bên ngoài túc xá cố dịch đem trong ngực lê tiến tiến phóng tới trên mặt đất không biết là trôn ở cố dịch trong ngực quá lâu vẫn là bởi vì nguyên nhân khác lúc này lê thiến tiến h đỏ mặt đồng đồng thật là thẹn thùng lê thiến tiến h theo bản năng mà đẩy một chút cố dịch trước đây động tác này là đậm đệm có thể rơi trên người cố dịch lúc lại biến thành thôi cố dịch lập tức cầm lê thiến tiến h cổ tay hỏi học tỷ ta đưa ngươi trở về ký túc xá chính là cái này lãnh ngộ bị cố dịch nắm cổ tay lê thiến tiến h quyển mộm không phục nói ai muốn ngươi đưa dọc theo con đường này mắc cỡ trên người cố dịch ngụy biện nói lại không người nhìn thấy mặt của ngươi thật muốn nói mất mặt cũng là ta mất mặt có được hay không、Thử. vậy cũng đúng đáng đ ợ i ngươi được tôi h coi như ta đáng đ ợ i tốt chẳng qua nể tình ta không có công lao thì cũng có khổ lao phân thượng học tỷ có thể hay không cho điểm bàn thường đâu cố dịch ánh mắt mang theo vui vẻ nói không có cửa đâu lê tiến tiến trừng mắt liếc cố dịch một ngụm từ chối cố dịch lúc này có chút t i ế c nối nói ra vậy được rồi nhìn tới phải chờ tới lần sau rồi dứt lời cố dịch muốn quay người rời khỏi thì đúng lúc này lê tiến tiến đột nhiên bắt lại cố dịch cổ áo sau đó nhón chân lên đem tràn dáng đi lên hai người ôm nhau vài giây sau cố dịch cùng lê tiến tiến vừa khít môi mới từ từ phân ra tờ dính đ ứ t đoạn cố dịch nhìn gần trong gang tức lê tiến tiến nói ra học tỷ ta trở về lê tiến tiến nhỏ giọng đáp ừ m trở về đi ngay tại cố dịch muốn quay người rời đi thì lê tiến tiến nhưng lại gọi lại cố dịch cố dịch ngày mai ngươi muốn đi số năm cơ địa thị trước đó trước đến chỗ của ta một chuyến học tỷ ngày mai ngươi có chuyện gì không không có chuyện thì không thể để ngươi đi một chuyến sao được rồi ngày mai rời khỏi t ử lâm đại học trước ta sẽ đi qua tìm ngươi lê tiến tiến hử nói này còn tạm được cố dịch thì không nói thêm lời tại bóp rồi một chút lê tiến tiến gương mặt về sau hắn liền quay người rời đi lê tiến tiến ký túc xá sau đó ngay tại cố dịch rời khỏi lê tiến tiến ký túc xá không bao lâu đi trên đường cố dịch khỏe miệng đột nhiên móc ra một vòng cười lạnh quả nhiên tới rồi sao cố dịch đưa ánh mắt về phía rồi phía trước tựa ở lề đường trên cành cây một thân ảnh dưới đèn đường người kia ảnh tử bị kéo đến rất dài chính là ngao thiên thành đối với ngao thiên thành sẽ xuất hiện ở đây cố dịch một chút cũng không bất ngờ sơ tại nhìn thấy đến từ ngao thiên thành hệ thống nhắc nhở về sau vì cố dịch đúng gia hỏa này trong tính cách phán đoán cố dịch liền đã hiểu rõ ngao thiên thành khẳng định sẽ xuất hiện đây cũng là cố dịch vì sao lại vội vàng thời gian đem lê thiên tiến đưa về tốt s á nguyên n g nhân về phần cái gọi là tuyến trên t r ư ờ n g trình học chỉ là cố dịch một cái lấy cớ thôi cố dịch cũng không muốn nhường ngao thiên thành xuất hiện phá hoại hôm nay hắn cùng lê thiên tiến hẹn họ nhường một cái cho điên hủy học tỷ một ngày tâm t ì n h tốt nghĩ như thế nào cố dịch cũng cảm thấy không đáng chương hai trăm bảy mươi lăm cố dịch nịch lân chương hai trăm bảy mươi lăm cố dịch nịch lân đến từ ngao thiên thành ghét hận ba trăm đến từ ngao thiên thành ghét hận ba trăm cố dịch nguyên lai tưởng rằng vì ngao thiên thành tính cách sẽ khắc chế không được trực tiếp ra tay với hắn nhưng mà ngao thiên thành vẫn đứng ở ngoài trăm thức dưới gốc cây kia không nhúc đích cứ như vậy xa xa nhìn chăm chú cố dịch ánh mắt âm trầm mà bình tĩnh cố dịch cũng là hồi đã bình ổn tính ánh mắt vì hắn thực lực hôm nay muốn lộng chết ngao thiên thành cũng không khó trên thực tế nếu như không phải tại tử lâm đại học bên trong cố dịch đã đúng ngao thiên thành độc thủ lúc đó hai người cách không đối mặt có mấy tên tử lâm sinh viên đại học đi ngang qua nhưng cũng không nhận thấy được hiện trường có chút kiếm bạt nội trương không khí mắt thấy ngao thiên thành không có ý định độc thủ cố dịch cũng lười ở chỗ này cùng hắn tốn hao nhịn coi như không thấy rồi ngao thiên thành tồn tại cố dịch lại lần nữa cất bước hướng phía túc xá phương hướng đi đến ngao thiên thành vẫn không có động tác mãi đến khi cố dịch từ xa đến gần đi tới cách hắn không đến mười mét khoảng cách hắn mới đột nhiên lên tiếng mở miệng hỏi ngươi là sao theo trong tay bọn họ sống sót cố dịch quay đầu nhìn về phía ngao thiên thành ồ cứ như vậy thừa nhận sao ngao thiên thành nghe vậy khoe miệng lộ ra một sợi khiêu khích đủ cười hắn giọng nói khinh miệt nói ra thừa nhận thì thế nào cho dù ngươi biết cũng có thể làm gì ta cố dịch không hề bị lay động chỉ là nhẹ nhàng bắt đầu một bộ mười phần nhận đồng bộ dáng ừ, ngươi nói đúng chẳng qua đêm hôm cướp b á t ngươi đột nhiên đã chạy tới cùng ta nói chuyện này có thể hay không quá tận lực rồi một chút là bị bị cái gì kích thích sao cố dịch vẻ mặt chân thành hỏi ngao thiên thành nghe vậy thần s ắ c lập tức trở nên mười phần đồng c h ậ m đến từ ngao thiên thành ghét hận ba t r o n cố dịch ngươi cảm thấy ta hiện tại không dám ra tay với ngươi cố dịch chỉ là lẳng lặng nhìn ngao thiên thành không nói gì nhưng ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng rồi đó chính là động thủ đi khác lại, lại. ngao thiên thành nhìn bộ dáng này cố dịch ắ n đột nhiên cười to lên ha ha ha cố d ị c ngươi căn bản không biết đắc tội ta ý vị như thế nào nếu như ta nhớ không lầm ngươi còn có một cái thân sinh tỷ tỷ a ở chỗ này động thủ giết chết ngươi với ta mà nói là có chút phiền thoái nhưng ta nghĩ hiện tại chuyện này sẽ không cần quá gấp nói tới chỗ này ngao tiên h thành đột nhiên giọng nói ngưng tụ nhìn thẳng cố dịch con mắt để cho chúng ta mọi mắt mong trở đi đang nhìn đến cố dịch tràn ngập đâm trầm cùng sát ý ánh mắt về sau ngao tiên h thành lúc này lộ ra một nụ cười hài lòng hắn lưu lại một ánh mắt khinh miệt về sau liền cũng không quay đầu lại quay người rời khỏi nơi này lúc này sân trường trên đường vẫn như cũ có mấy tên tử lâm sinh viên đại học đi bộ ở chỗ này bọn hắn không hề có ý thức đến nơi đây vừa mới đã xảy ra một hồi giao phong tại trước mắt bao người cố dịch cuối cùng vẫn là khắc chế rồi trong lòng bạo khởi sát ý nhưng mà cái này cũng không đại biểu chuyện này đã kết thúc làm ngao thiên thành nói về c ố ngưng cố dịch liền không cách nào khoan dung ngao thiên thành sống lâu dù là một phút đồng hồ là còn sót lại người nhà c ố ngưng không hề nghi ngờ là cố dịch b ị lân cố dịch lấy tay trên không trung sờ mó một chi ngón trỏ lớn nhỏ chứa chất lỏng màu tử kim ống nghiệm lập tức xuất hiện tại cố dịch trong tay ống nghiệm bên trong chứa chất lỏng chính là cố dịch tại tối hôm qua mua sắm tử kim thụ dịch một phần tử kim thụ dịch bị lô hàng thành mười hai chi ống nghiệm cố dịch còn chưa kịp đ ế m thử thứ này hiệu quả liền phó ước rồi cùng lê thiến tiến tối nay hẹn h ọ nguyên bản cố dịch là dự định trở về ký túc xá sau lại dùng nhưng bây giờ sát tâm đã lên cố dịch không có do dự trực tiếp mở ra ống nghiệm đem bên trong chất lỏng màu tử kim uống một hơi cả sạch một lát sau một cô tinh thần lực vì cố dịch làm trung tâm hướng bốn phía b ộ c phát ra có mấy tên đi ngang qua t ử lâm đại học học sinh cảm nhận được cố này cường đại tinh thần lực nhưng còn chưa đợi bọn hắn thấy rõ luồng tinh thần lực này đầu nguồn là ai liền thấy vừa rồi chính ở chỗ này một thân ảnh biến mất ngay tại chỗ là tinh thần triệu tịch vừa rồi người kia thế mà ngay tại lề đường đột phá nhìn xem luồng tinh thần lực này cường độ tối thiểu nhất thì có lục giai hoặc thất giai thần n i ệ m sư cường độ tinh thần lực đi một người k h á c chân thành nói hẳn là thất giai trong ấn tượng lục giai thần n i ệ m sư tinh thần lực còn không đạt được loại trình độ này thất giai khi nào tinh thần lực của ta cũng có thể đến thất giai a ngươi cùng người ta so cái gì vừa nãy người kia hơn phân nửa là trường học lao sư ta đương nhiên hiểu rõ ta chỉ là cảm khái một chút tinh thần lực có nhiều khó tu luyện ngươi cũng không phải không biết được rồi ta có thể hiểu được bên kia cố dịch cũng không biết mình tinh thần lực đột phá tới thất giai tiếng động bị người khác sai trở thành trường học lao sư lúc này cố dịch trong lòng chỉ có một suy nghĩ đó chính là đem ngao thiên thành giết chết bất kể sau sẽ ở t ử lâm đại học dẫn phát loại nào hàng loạt phản ứng cố dịch thì sẽ không tiếp trong đêm cố dịch trên chân dẫm lên n i ệ n khí lơ lửng tại từ lâm đại học giữa không trung tại thất giai tinh thần lực cùng không gian cảm chi ra chỉ dưới cố dịch tia bích t r o n g mắt màu xanh lục xuyên thấu tầng tầng bóng tối cùng che chắn bật xa xa nhìn chăm chú ngao thiên thành thân ảnh giờ này khắc này lý trí cùng lạnh lùng nổi lên cố dịch trong lòng lệnh cố dịch sát ý không hiện v â y tay một cái phá không vô ngân chi nhận đâm rách b ầ u trời đêm tại trong bóng tối như ẩn như hiện cố dịch không có lập tức đ ộ n g t h ủ mà là chờ đợi một càng thời cơ thích hợp tại đây phần trong khi chờ đợi hơi thở của cố dịch càng phát ra bình ổn sát ý trong lòng lại càng ngày càng thịt cho đến một đoạn thời khắc ngao thiên thành đi đến một mảnh bốn phía không người vị trí cố dịch ánh mắt ứng tụ phá không vô ngân chi nhận trong nháy mắt hóa thành một đạo như có như không ngân quang phá vỡ đêm đen cùng lúc đó ngao thiên thành trong lòng mơ hồ có một loại bực bội cảm giác kiểu này không hiểu cảm giác buồn bực làm hắn n h u mạnh ngừng chân ngay tại chỗ dường như lòng có cảm giác ngao thiên thành theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía phía trên thì ngay một khắc này phía trên màu tím tán cây như là đừng im một đạo hướng tới vô hình ngân quang xuyên q u a n rậm rạp tán cây còn không đợi ngao thiên thành thấy do đó là cái gì hắn toàn thân trên giới tế bảo đã đối với hắn phát ra tử vong cảnh báo trước nguy nguy, nguy. thời gian giống như tại thời khắc này được im sống còn thời khắc ngao thiên thành bạo phát ra trước nay chưa có tiềm năng lòng lân kim giáp theo hắn chỗ cổ trên da thịt trong nháy mắt lan tràn ra đồng thời ngao thiên thành thử nghiệm bay đầu đến tránh né bất thình lình một k í c h chí mạng hắn theo bản năng mà giơ tay đó nữa x o á t đạo ngân quan kia s ẹ t qua ngao thiên thành thân thể một cái mọc đầy màu vàng kim lân giáp cánh tay trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn vết cắt là một c h ỉ n h tề đến làm cho người cảm thấy kinh khủng mặt phẳng máu tươi trong nháy mắt tiêu ra nhưng mà tiêu ra máu tươi cũng không phải là chỉ có cánh tay ngao thiên thành chỗ cổ cũng là bị cắt rồi n ử a bên nhưng kia bám vào ở phía trên kim lân không có đưa đến nửa phần tác dụng máu tươi tứ tán ôi giác tràn ra máu tươi trong nháy mắt ngăn chặn ngao thiên thành h ế t hầu ngao thiên thành muốn lớn tiếng hò hét nhưng thất bại rồi cùng lúc đó ngao thiên thành tay kia gắt gao che vết thương trên cổ chỗ sợ cắt đứt một nửa cổ không đủ để t r è o c h ố n g đầu lâu của mình hoảng sợ phẫn nộ cùng tuyệt vọng nét mặt trong nháy mắt bỏ tới vị này ngày bình thường không ai bị nổi con em thế ra trên mặt chương hai trăm bảy mươi sáu đại học tử lâm giết người sự kiện t r ư ờ n g 276, đại học tử lâm giết người sự kiện ngao thiên thành không bị phá không vô ngân chi nhận trực tiếp tiêu diệt nhưng mà làm cố dịch lựa chọn ra tay với ngao thiên thành tự nhiên là sẽ không cho ngao thiên thành bất luận cái gì cơ hội thở dốc sáu trôi màu vàng xanh lá t h ú l i ệ p chi nhận đã vòng qua tử diệp thụ tán cây theo sát m à tới cường đại lực t r ù n g kích dương lên rất nhiều tử diệp đồng thời cố dịch thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ đại học tử lâm nghiêm cấm ở trường trong tư đấu chớ nói chi là cố dịch bây giờ nghĩ giết chết ngao thiên thành rồi cố dịch rất rõ ràng chiến đấu tiếng động chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới đại học tử lâm nhà trường nhân viên bởi vậy nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu ngao thiên thành rất nhanh làm ra ứng đối hắn một cánh tay cầm súng đồng thời gọi ra đ ộ c khí đúng sáu trôi thú liệp chi nhận tiến hành v ó nữa, nhưng vẫn như cũ có hai thanh thú liệp chi nhận thành công đâm xuyên qua ngao thiên thành cơ thể p h ú c p h ú c cương đại quán tính lệnh ngao thiên thành liền lùi lại mấy bước huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ rồi ngao thiên thành t r a n phục s rách cảm giác đau đớn nhường hắn nhịn đau không được hô nhưng mà vì ít hầu bị huyết dịch ngăn chặn nguyên nhân ngao thiên thành cuối cùng lại chỉ có thể ho ra mấy nhưng tất cả những thứ này cũng không kết thúc ngao thiên thành rất nhanh liền cảm nhận được thú liệp chi nhận đúng hắn sinh mệnh l ự c t h ố n vệ ngao thiên thành vô cùng quả quyết đem này hai thanh thú liệp chi nhận theo bên trong thân thể của hắn rút ra nhưng mà thú liệp chi nhận nhận thân mang theo một ít thật nhỏ mắc câu hành vi này trong nháy mắt sẽ rách vết thương của hắn máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài một giây sau cố dịch thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở ngao thiên thành trước mặt là người điều đó không có khả năng ngao thiên thành trong miệng n ậ m huyết thủy âm thanh mơ mồ nói giờ khắc này ngao thiên thành khiếp sợ trong lòng hòa tan sợ hãi hắn không thể nào hiểu được cố dịch vì sao lại có thực lực mạnh như vậy từ đầu đến cuối cố dịch trong mắt hắn chỉ là một con đáng ghét buồn nôn lũ kiến hôi mà thôi nhưng bây giờ cố dịch lại cho thấy thực lực kinh khủng như thế ngao thiên thành không thể nào tiếp thu được này một cái thực tế nhưng mà cố dịch cũng sẽ không quản trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì cố dịch một phát súng đưa tới ngao thiên thành vô thức dùng t r ư ờ n g thương trong tay tiến hành đón đỡ nhưng khi hai thanh t r ư ờ n g thương đụng vào nhau kêu một s á t na ngao thiên thành t r ư ờ n g thương trong tay lại đụng phải cái không mà cố dịch đã dùng trưởng thương trong tay xuyên qua bộ n ự c của hắn khả năng nhìn hình chập trần tinh thần lực chỉ có ngũ giai trung phẩm ngao thiên thành căn bản là không có cách phát giác được cố dịch bản thể ngao thiên thành nhìn xuyên qua bộ ngực của mình trường thương chỉ cảm thấy có một có loại cảm giác không thật hắn p h u n ra một n g ụ m máu tươi sinh mệnh lực dần dần s ó i mòn trên thân thương không ngừng nhỏ xuống huyết dịch p h á n phất đang tuyên cáo hắn số chết bị cố dịch dùng trường thương chọn giữa không trung ngao thiên thành cầm thân súng có chút m ồ m miệng không do nói cố dịch vương tha ta mọi chuyện cần thiết ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tại đây giết ta ngươi cũng không sống nổi cố dịch lạnh lùng nhìn về ngao thiên thành trân trọng nói ngao thiên thành ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nói chuyện có nhiều b ự n cười rõ ràng rất sợ chết vẫn còn muốn kéo cối u cùng một tia tôn nghiêm ngao thiên thành khoe miệng chảy máu vất vả nói ra vậy ngươi a rốt cục muốn thế nào ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao cố dịch mặt mũi tràn đầy thật đáng buồn địa lắc đầu sau đó đột nhiên đem đâm vào ngao thiên thành lồng ngực trường thương rút ra ngao thiên thành lập tức ngã ở trên mặt đất ngao thiên thành ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống hắn lẩm bẩm nói ra ngao ra sẽ không bỏ qua ngươi cố d ị không hề bị lay động chỉ là giật mình ngón tay phá không vông ngân chi nhận lập tức bay tới cắt đức ngao thiên thành cổ đến tận đây ngao thiên thành sinh mệnh bị cố dịch triệt để kết thúc sau khi làm xong cố dịch ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng cố dịch năng lực cảm giác được có người đang theo bên này nhanh chóng tới gần tại thuận đi ngao thiên thành trên người điện thoại cùng việc nhỏ túi không gian t ổ n chữ khí về sau cố dịch liền lóe lên ánh b ạ c biến mất ngay tại chỗ ngay tại cố dịch rời đi nơi này tầm mười giây có hai tên đại học tử lâm nam học sinh hứng thú bừng bừng đệm chạy tới một người trong đó thúc giục nói nhanh lên nhanh lên lại có thể có người trong trường học đánh nhau loại chuyện này cũng bao lâu không có ở đại học tử lâm đã xảy ra ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai lá gan như thế lớn ta nhớ được chúng ta mới vừa vào học lúc ấy thì có hai cái cùng giới tân sinh ở trường trong đánh nhau cuối cùng bị nhà trường trực tiếp khai trừ rồi một người khác nhìn một phía lộ ra nghi ngờ nét mặt a sao không có động tĩnh cái này kết thúc vừa dứt lời hai người thì nhìn thấy xa xa nằm trong vũng máu ngao thiên h à n h chỉ một cái lên mắt bọn hắn thì ý thức được chuyện này tình thế nằm ngoài dự đoán của bọn họ đây là người chết nói nhảm nay còn không rõ hiền sao ta ném thế mà người chết chúng ta hiện tại làm sao bây giờ một người hướng phía thi thể của ngao thiên thành đi đến khi hắn thấy rõ ngao thiên thành hình dạng về sau con mắt đồng tử bỗng nhiên co r i ụ lại hắn nhận ra ngao thiên thành ngao thiên thành là đại học tử lâm sinh viên năm ba bên trong người nổi bật cho dù là hắn tên này đại học năm bốn học trường thì không ít nghe nói qua ngao thiên thành t ê n tuổi ngao thiên thành ngao gia đích hệ tử đệ l ầ n tiếp theo tiềm long bảng l ữ u lực người cạnh tranh đồng thời phía trước không lâu tự diệp l â m tiêu diệt toàn bộ hành động bên trong cuối cùng thu được đại học tử lâm trắc tuyệt cấp siêu phản hoa của ban thưởng hai người một trong nhưng bây giờ tên này đại học tử lâm ưu tú học sinh cứ như vậy chết tại nơi này mà sự việc thì phát sinh ở nửa phút trước hắn có chút khó có thể tin đồng thời cũng ý thức được chuyện này sợ rằng sẽ tạo thành rất lớn manh động cùng lúc đó một người khác cũng là đi tới tại nhận ra tử vong người là ngao thiên thành về sau hắn cũng là có chút không dám tin tưởng lại là hắn loại nhân vật này thế mà cứ như vậy bị người giết hay là tại đại học tử lâm sự việc chỉ sợ muốn ồn ào lớn minh lãng ngươi nói giết ngao thiên thành người sẽ không phải là vì hắn vừa đạt được gốc t i ê n trắc tuyệt cấp siêu phạm hóa cỏ tên là minh lãng nam tử lắc đầu nói ra không biết chúng ta hay là vội vàng đem chuyện này báo cáo cho nhà trường đi nếu giết chết ngao thiên thành người là n g o ạ i trường nhân viên khẳng định sẽ nhanh chóng rời khỏi đại học tử lâm Ừm. dứt lời nam tử liền muốn lấy điện thoại di động ra liên hệ nhà trường nhưng ở nhìn thấy trên trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh về sau hắn lại đưa tay cơ đem thả hạ cho dù vừa rồi động tính của nơi này cũng không lớn nhưng cuối cùng vẫn là dẫn tới đại học tử lâm giáo chấp pháp bộ nhân viên chú ý tới là một người trung niên nam nhân tại sau khi hạ xuống nam nhân trung niên liền nhìn thấy trên đất cỗ thi thể kia hắn bước nhanh về phía trước tại xác nhận ngao thiên thành không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật về sau sắc mặt của hắn lập tức trở nên mười phần ngưng trọng còn không đợi nam nhân trung niên mở miệng hỏi minh lãng thì chủ động mở miệng giải thích không phải chúng ta làm chúng ta cũng mới vừa chạy tới nam nhân trung niên cũng không có hoài nghi trước mắt này hai tên học sinh mà là trực tiếp hỏi các ngươi nhìn thấy hành hung người là ai chưa hai người đồng loạt lắc đầu nói không có nhưng giết chết ngao thiên thành người hẳn là không chạy bao xa các ngươi tên gọi là gì gió lang tào đình hai người thành thật trả lời nam nhân trung niên ánh mắt lấp lánh nhìn hai người nói từng chữ từng câu minh lãng tào diên chuyện này c a n hệ trọng đại tại chưa qua cho phép trước đó các ngươi không được đem chuyện này tuyên dương ra ngoài biết không hai người nghe vậy liếc nhau một cái sau đó cùng kêu lên nói ra chúng ta đã hiểu rồi được rồi hai người các ngươi có thể rời đi sau đó g i á o chấp pháp bộ người sẽ liên hệ hai người các ngươi đến lúc đó cần phối hợp của các ngươi chương hai trăm bảy mươi bảy lưu hỏa cúc vạn thọ chương hai trăm bảy mươi bảy lưu hỏa cúc vạn thọ ở chỗ nào hai tên đại học tử lâm học sinh sau khi rời đi tên này giáo chấp pháp bộ nhân viên công tác thật sâu thở dài một hơi tại hắn phiên trực trong lúc đó đã xảy ra loại chuyện này hắn năm nay mình hữu coi như là không cần suy nghĩ tại xác nhận ngao thiên thành thân phận về sau hắn càng là hơn không khỏi phát ra một tiếng cảm thán ngao ra người cái này phiên thoái hắn đã có thể tưởng tượng đến ngao ra sử dụng tất cả lực lượng hướng tử lâm đại học tạo áp lực nhường đại học tử lâm mau chóng tìm ra sát hại ngao thiên thành hung thủ nếu tất cả thuận lợi thì cũng tôi đi giả sử không thuận lợi bọn hắn chấp pháp bộ người sợ rằng sẽ chịu đựng rất lớn áp lực rất nhanh càng nhiều giáo chấp pháp bộ nhân viên công tác đổi tới hiện trường vì không cho chuyện này tình thế mở rộng giao chấp pháp độ người rất nhanh liền phong tỏa hiện trường cùng thông tin lại qua một quãng thời gian thân làm đại học tử lâm phó hiệu trưởng thiều diệp nhận được thông tin đã xảy ra loại chuyện này thiều diệp tự nhiên là hỏa tốc đổi tới hiện trường thiều diệp nhìn nằm trong vũng máu ngao thiên thành mày liêu n h u chặt thật sự là quá ác liệt nàng quay đầu nhìn về phía bên người một tên khí chất có chút hòa ái g á mập giọng nói nghiêm túc nói ra phùng bộ trưởng đại học tử lâm đã thật lâu không có xảy ra chuyện như vậy rồi ta nghĩ chuyện này tạo thành ảnh hưởng có nhiều ác liệt không cần ta nhiều lời dù thế nào ta hy vọng ngươi năng lực mau chóng tìm thấy ở trường bên trong hành hung người gã mập đội vàng ứng tiếng nói thiều hiệu t r ư ở n g yên tâm chúng ta giáo chấp pháp bộ sẽ mau chóng tìm ra hung thủ chẳng qua thiều hiệu t r ư ở n g chuyện này nên xử lý như thế nào thiều diệp nhìn trước mắt thi thể trầm mặc một lát cuối cùng mới hỏi phùng bộ trưởng ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào tới phù hợp gã mập bộ trưởng trầm ngâm một chút đã có học sinh chính mắt trông thấy rồi hiện trường hoàn toàn phong tỏa thông tin khẳng định là không thực tế nhưng nếu trực tiếp đem chuyện này chọc ra ảnh hưởng cũng quá ác liệt ta cho rằng có thể đem chuyện này v ư ợ phải địa để lộ ra đi nhưng không muốn quá thẳng thừng chẳng qua ngao ra bên ấy sẽ là cái gì một thái độ tạm thời còn khó nói thiều diệp nghe vậy cũng l à đ ố n g cảm giác đau đầu nàng thật sự là không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy trên thực tế nàng mới lên mặt cho đại học tử lâm phó hiệu trưởng không đến thời gian hai năm nếu như không phải đại học tử lâm hiệu trưởng không tại chuyện này thì không đáng đầu nàng đau trong khoảng thời gian này bất kể là đại học tử lâm hay là liên bang cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện ngay cả nàng tên này kiểu giai thần n i ệ m sư đều khó tránh khỏi có chút tâm lực lao lực quá độ cuối cùng thiều diệp nói ra phùng bộ trưởng t r ư ớ hết làm như vậy đi v ề phần đến tiếp sau xử lý như thế nào trước hết xem xét ngao ra là thái độ gì đi được rồi thiếu hiệu trưởng cùng lúc đó cố dịch đã về tới ký túc xá hắn nhìn phong hành phát cho ngao thiên thành thông tin rơi vào trầm mặc quả nhiên không ra cố dịch tính toán ngao thiên thành lại đột nhiên tìm tới cửa bắt nguồn từ phong hành mật báo chuyện này đối với cố dịch mà nói không thể nghi ngờ là một rất hỏng b é t thông tin ngao thiên thành chân t r ư ớ c vừa tìm đến mình chân sau thì bị người giết chỉ cần nhà trưởng t r a một cái mình vô luận như thế nào cũng cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan cố dịch khé thở dài một hơi theo lý tính góc độ mà nói thật sự là hắn không nên tại đại học tử lâm trong đúng ngao thiên thành độc t h ủ nhưng khi ngao thiên thành cầm cố ngưng làm uy hết lúc ngao thiên thành nhất định phải chết cố dịch cũng không hối hận giết chết ngao thiên thành hắn mình có thể không sợ ngao thiên thành thủ đoạn nhưng cố ngưng lại không được tấn long tiểu đội đối với hắn ám sát chính là vết xe đổ nếu tấn long tiểu đội mục tiêu là cố ngưng cố dịch không cho rằng cố ngưng có thể từ đó sống sót về phần giết tại đại học tử lâm chết ngao thiên thành sẽ có hậu quả gì không cố d ị không phải là không có nghĩ tới k m nhất kết quả đơn giản là chính mình bị liên bang truy nã bị ngao ra truy sát mà những thứ này hậu quả cố dịch từ cho là mình thân là một tên thất giai hoa quyến giả còn chịu được nổi cùng lắm thì biến thành một tên t ợ săn dù đãng ở mỗi cái khu không người cùng nhân loại khu tụ tập đợi thực lực trưởng thành cái gọi là truy nã liền chỉ là một tờ chê c ư ờ i thôi nếu liên bang trật tự thật đúng cường giả hữu dụng như vậy ngao thiên thành như thế nào lại không kiêng nghệ gì như thế đâu không nghĩ nhiều nữa cố dịch đem ngao thiên thành điện thoại tiện tay ném tới rồi không gian tùy thân bên trong ngược lại lấy ra từ trên người ngao thiên thành thuận tới việc nhỏ túi không gian tồn trước khí cố dịch sở dĩ từ trên người ngao thiên thành đem nó lấy đi b nhưng ý cũng k ô n n g giết g phải là ờ i i cấp của, cho mà là vì h ệ t r ư ờ n vụ án lưu lại mà ộ t đoạt giết người khả năng tính. Giết t cấp đi người năng người không mang khả i phải vật, thủ còn có thể không còn báo có làm cái Chẳng cùng chuyện Thiên nói gì. đang phong Ngao nhìn hành Thành h qua p ghi cố h é p về sau, c dịch đã không từ r nhỏ bọc hành lý không gian tổn t r ữ khí bên trong lấy ra một gốc chắc tuyệt cấp siêu p h ả m hoa có lúc cố dịch lập tức sửng sốt một chút cố dịch cũng không biết tử diệp lầm tiêu diệt toàn bộ hành động kết quả cuối cùng trước đó cũng không biết ngao thiên thành là tiêu d i ệ t toàn bộ hành động chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ người đoạt giải một trong có lẽ là vì ngao thiên thành nguyên nhân lê tiến h tiến h không hề có cùng cố dịch để cập chuyện này trước mắt này gốc chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ một gốc toàn thân hiện lên màu da cam hoa cỏ hoa cỏ nhánh đỉnh đơn sinh cánh hoa mở rộng nhìn lên tới có điểm giống rụt một vòng hoa h g ư n g dương nó cánh hoa biên giới mọc ra một chút màu đỏ căm bản có chút mỹ lệ đắc lực tại dịu dàng siêu phàm hoa cỏ đồ g á m cố d ị rất nhanh liền nhận ra rồi này gốc siêu phàm hoa、của. đây là một gốc chắc tuyệt cấp hạ phẩm siêu p h à m hoa cỏ lưu hỏa kim tràn cúc hắn giao phó hoa quyến giả người siêu p h à m hoa có năng lực nhiều cùng hỏa diễm tương q u a n thật là nhiều năng lực liên quan đến hỏa diễm hoa quyến giả tha thiết ước mơ một gốc siêu p h à m hoa cỏ cùng một b ự c vô tận hạ mùi thơ m ngát khác nhau lưu hỏa kim tràn cúc mùi thơm dị thường nồng hậu dày đặc cùng thiêu đ ấ t liệt hút vào trong bụng giống như nuốt vào một đoàn minh h ỏ a ý thức được điểm này cố dịch rất nhanh liền đem lưu hỏa kim tràn cúc cho nhận được không gian tùy thân trong mặc dù cố dịch rất muốn trực tiếp rút gian này gốc chắc tuyệt cấp siêu phản hoa cỏ hoa chi tinh hoa nhưng không có làm như thế bởi vì này gốc lưu quan cúc vạn thọ thuộc về còn chưa mọi chuyện lắng xuống trước đó cố dịch còn cần cùng vị lao nhân kia nói một chút cố dịch đột nhiên tự dưng nói ra tử lâm ta bây giờ nghĩ cùng trần lao nói một chút cố dịch lời nói chưa rơi tử lâm hương nghĩ đầu ảnh liền xuất hiện tại cố dịch bên cạnh nàng nghiêng đầu nói hiện tại sao ừ n hiện tại tuất ta biết rồi hiện tại đã là đêm hôn quyết mắt nếu có thể chương ố d ị c cũng không muốn nhân, quấy giày lao n g có p h hai trăm bảy mươi tám muốn lẫn vào một cất chỉ c thanh nhã chương hai trăm bảy mươi tám muốn lẫn vào một cất chỉ thanh nhã cùng lúc đó ngay tại biệt thự này một bên khác ngao thanh tượng thường ngày trong phòng tu luyện tu hành hô hấp pháp một cố nồng hậu dày đặc mà thiêu đốt liệt hương hoa đột nhiên lẫn vào hơi thở của hắn đông chốc đem ngao thanh đắm chìm trong tu luyện trạng thái ngắt lời Khục, khục. mùi vị kia ngao thanh ho khan vài tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía cố dịch tư nhân khu vực phương hướng hơi nghi hoặc một chút địa lầm bầm cố dịch đây là lại lấy được một gốc chắc tuyệt cấp siêu phản hoa cỏ chắc tuyệt cấp siêu phản hoa có khi nào trở nên dễ dàng như vậy đ ư ợ c lẽ nào là cố dịch đúng đại học tử lâm cho gốc kia chắc tuyệt cấp siêu phản hoa cỏ không hài lòng cho nên tìm đại học tử lâm đổi một gốc ngao thanh nghĩ như vậy nói nay tội hồ là duy nhất đáp án được rồi bất kể thế nào cũng chuyện không liên quan đến ta ngao thanh lắc đầu vứt bỏ trong lòng cực kỳ hâm mộ lần nữa tiến vào trạng thái nhập định kia cố nồng đậm hương hoa rất nhanh tiêu tán theo gian phòng bên trong ngao thanh thực lực thì theo tử diệp sen lẫn chi khí phun r a n u ố t vào chậm chạp tăng lên ở xa số năm căn cứ thị nào đó tư nhân biệt thự trên ban công dưới bóng đêm c h í thanh nhã bưng lấy chén đồng rượu cơ thể nửa tựa tại trên lan can ánh mắt có chút phiền một u địa nhìn phía xa hồ nhân tạo gần đây hai ngày này nàng ngày cưới đã bị nâng lên nhật trình chì thanh nhã nguyên cho là mình có thể thản nhiên tiếp nhận gia tộc sắp đặt có thể sự thực là theo đoạn này ngày cưới tới gần tâm tình của nàng càng thêm cảm thấy bực bội mỗi đến loại thời điểm này trí thanh nhã thì khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới cố dịch có thể vừa nghĩ tới cố dịch trí thanh nhã thì càng tiền cố dịch rời khỏi số năm căn cứ thị không từ mà biệt h i ệ n nhiên là đã hoài nghi mình p h ả i người theo dõi hắn tín nhiệm loại vật này một sáng xuất hiện vết rách sẽ rất khó đền bù nàng có chút hối h ậ n hối h ậ n vì sao mình p h ả i người theo dõi cố dịch dường như hoàn toàn không có kiểu này thiết yếu chỉ là nàng trường kỳ dĩ vang dưới đất hát thị phong cách hành sự nhường nàng dưỡng thành thói quen như vậy càng làm cho chì thanh nhã cảm thấy bực bội l à nàng lý không rõ nàng đúng cố dịch rốt cục là loại ý nghĩ nào nội tâm cao ngạo chì thanh nhã tự xưng là chính mình sẽ không bị cố dịch thanh luyến hoa ảnh hưởng có thể nếu như không phải nhận thanh luyến hoa ảnh hưởng nàng như thế nào lại để ý như vậy chuyện này lẽ nào nàng thật thích cố dịch hay sao thảo chì thanh nhã nhịn không được văn tục sau đó một ngụ m uống vào rượu trong tay t i ệ n tay đem ly rượu không ném vào chính mình việc nhỏ túi không gian tồn chữ khí bên trong đúng lúc này chì thanh nhã điện thoại di động kêu lên điện báo là lao dương đồng thời cũng là nàng tại h long hội trực hệ hạ thuộc đã trễ thế như vậy là có chuyện quan trọng gì sao nàng nhữ mày sau đó tiếp thông lão dương điện thoại chuyện gì điện thoại đầu kia lập tức nói ra tiểu thư là về h ỏ a chủng bệnh động sự việc h ỏ a chủng bệnh động nghe được từ ngữ này t r ì thanh nhã kém chút cho là mình nghe lầm về h ỏ a chủng bệnh động cho dù là t r ì thanh nhã cũng là khi tiến vào gia tộc trung tâm quyền lực sau mới vì biết được lúc đó vừa biết được chân tướng sự tình t r ì thanh nhã cũng là rất kinh ngạc chẳng qua nói cho cùng chuyện này đã là trước thời đại sự tình tại trải nghiệm một phen tâm linh r u n động về sau chì thanh nhã thật cũng không lại trong chuyện này nghĩ quá nhiều chỉ là không nghĩ tới bây giờ lao dương đột nhiên cùng nàng nói tới hỏa trùng bệnh đ ộ c không sai tiểu thương chính là hỏa trùng bệnh đ ộ c sự việc phía trên x ư ơ n g có người có thể còn đang tiến hành hỏa trùng bệnh đ ộ c tương quan nghiên cứu cho nên gia chủ mệnh ta tự mình đi điều tra một chuyến c h í thanh nhã nghiêm túc gật gật đầu nếu sự việc là thực sự chuyện này xác thực là không như bình thường chẳng qua chuyện này là cùng chúng ta chỉ ra có liên hệ gì sao còn có thể hoàn toàn bài trừ chỉ ra nhường nghi nếu không chuyện này vì sao lại rơi vào chúng ta chỉ ra trên người cũng không có cái gì liên q u n chỉ là bởi vì việc này manh mối ngay tại số năm căn cứ thị thông tin đầu n g u ồ n đến từ đại học tử lâm bị kia cho nên hiện giai đoạn chuyện này cũng chỉ có hắc long hội các cao tầng biết được chí thanh nhã cảm thấy kinh ngạc lại là vị kia vị kia không phải bảo dưỡng của thọ đã thật lâu không có nhúng tay hắc long hội nội bộ sự v ậ t sao sao lần này đột nhiên như vậy lao dương cái này không rõ ràng lắm chẳng qua đại khái là vị kia tự mình trải qua thời kỳ đó cho nên đối với chuyện này khẳng định là tương đối để ý chí thanh nhã hiểu rõ nàng ngược lại hỏi cho nên lao dương cha ta nhường những chuyện ngươi làm ngươi lần này vì sao lại đặc biệt nói cho ta biết bởi vì lần này nhiệm vụ cùng ta tiến hành kết nối người có chút vượt q u á dự liệu của ta c h i thanh nhã khẽ cười nói lao dương ngươi chừng nào thì cũng sẽ thừa nước đục thả câu cùng ngươi kết nối người là ai thiểu thư là cố dịch a thế nào lại là hắn c h i thanh nhã nghe vậy xứng sở nay đối với nàng mà nói hoàn toàn là một ngoài dự đoán đáp án cái này ta cũng không rõ ràng được rồi ta biết rồi c h i thanh nhã trầm ngâm một chút đột nhiên nói ra lao dương chuyện này ta có thể lẫn vào một cớt sao đại học tử lâm cố dịch trong phòng ngủ cố dịch nhìn giả lập hình ảnh bắn ra ra tới trần h ư u hít sâu một hơi đi thẳng vào vấn đề nói ra trần lão ta vừa mới tại đại học tử lâm nội sát một người trần h ư u nghe vậy trên mặt lại không có bất kỳ cái gì cảm thấy ngoài ý muốn nét mặt ta đã hiểu rõ nghe được lời của lão nhân về sau cố dịch hơi s ư ơ n g sở lúc này mới qua bao lâu đại học tử lâm thì khóa chặt chính mình là kẻ tình nghi sao lão nhân lúc này giải thích nói cố dịch đại học tử lâm mới bao nhiêu lớn ngươi sẽ không cảm thấy một thánh gia thần n i ệ m sư tinh thần lực bao trùm không được tất cả đại học tử lâm a thấp nhất giai lại xương thánh gia cố dịch tiết lặng hắn hoàn toàn không ngờ rằng hắn vừa nãy hành động lại tất cả đều tại lao nhân nhìn chăm chú cố dịch mí muôi một cái nói nói như vậy đại học tử lâm bên trong phát sinh mọi thứ đều tại ngài trong không chế lao nhân nhẹ nhàng lắc đầu phạm vi lớn giám thị đúng tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ với lại tại người lưu lượng dày đặc khu vực làm như thế tiếp thu được lượng tin tức cũng quá nhiều quá tạm đúng tinh thần lực tiêu hao càng lớn hơn n h ư không cần thiết thánh giai thần n i ệ m sư cũng sẽ không thời gian dài giám thị mộ phiến khu vực ta hiểu được cố dịch i ể u rõ gật gật đầu vậy ngài cũng đã hiểu rõ ta vì sao lại tới tìm người a lao nhân meo mắt nói ra Làm nhưng ngươi đơn giản chính là muốn cho ta giúp ngươi bãi bình chuyện này đối với a cố dịch không nói gì tỏ vẻ ngầm thừa nhận lao nhân hơi chút do dự sau đó mới lên tiếng có thể là có thể chẳng qua trừ ra trước đó điều kiện bên ngoài ngươi còn muốn đáp ứng ta một sự kiện cố dịch vừa định mở miệng nói cái gì liền bị lao nhân trực tiếp ngắt lời cố dịch ta biết ngươi giết chết nào g tiên thành là một kiện theo đạo nghĩa trên nói được chuyện đã qua nhưng ngươi dù sao cũng là tại đại học tử lâm giết chết hắn chuyện này đối với đại học tử lâm danh dự ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ cho dù đại học tử lâm không truy cứu chuyện này nhưng mà ngươi đ ừ n g q u ê n ngao thiên thành là ngao gia đích hệ tử đệ ngao gia sẽ không để ý ngươi giết chết ngao thiên thành là ra ngoài lý do gì tất nhiên ta nói giúp ngươi b ã i bình thì đại biểu ngao g i a không cách nào theo đại học tử lâm nơi này cầm tới bất luận cái gì ngươi giết chết ngao thiên thành chứng cứ hai tử này vô cùng công bằng cố dịch t im lặng ta biết rồi ngài nói đi chương hai trăm bảy mươi chín lương tựa đại thụ tốt hóng mát chương hai trăm bảy mươi chín lương tựa đại thụ tốt hóng mát lão nhân thần sắc bình tĩnh nói ra nếu tương lai có một ngày đại học tử lâm bị thú triều công phá cố dịch ta hy vọng ngươi giút đỡ đại học tử lâm trở lại hôm nay vinh quang v đại, đại học tử lâm một mình tọa lạc ở tử diệp lâm là liên bang khu vực phía nam đạo thứ nhất phòng tuyến nếu tử diệp lâm toàn diện bộ phát thu triều đại học tử lâm luân hãm là tất nhiên kết quả cố dịch nhịn không được hỏi lẽ nào nhiều như vậy tri bộ thự tại đại học tử lâm phụ cận quân đội liên bang thì không ngăn cản được tử diệp lâm thu triều sao ngăn không được đại học tử lâm không có một cái nào vững chắc hậu phương giả sử liên bang thật lựa chọn cố thủ đại học tử lâm sẽ chỉ là một quyết định sai lầm tử diệp lâm quá lớn một sáng bộc phát thú triều thú triều quy mô sẽ chỉ vượt qua tưởng tượng của mọi người cố dịch ngay vậy không khỏi nhớ ra chi tiết không trung hành vốn ấp lúc đó như vậy che khuất bầu trời rung động cảnh tượng còn tại trước mặt cố dịch t im lặng chỉ là tử diệp lâm phi hành dị hóa thú tạo thành thú triều thì có khủng bố như thế quy mô nếu lại thêm số lượng nhiều hơn nữa lục sinh dị hóa thú thú triều quy mô sẽ chỉ càng sẽ càng khủng bố hơn đại học tử lâm thật chống đỡ được kiểu này quy mô thú triều sao lao nhân đã cho xảy ra vấn đề đáp án về phần lao nhân nói lên điều kiện cố dịch vẫn không có quá lớn thực cảm giác nói cho cùng hiện nay đại học tử lâm còn rất tốt giúp đỡ đại học tử lâm trở lại vinh quang loại chuyện này hay là quá xa ngay cả đại học tử lâm bị phá hủy chuyện này cũng còn không phát sinh cố dịch hơi chút cảm t h ắ n nói ngài vẫn là trước sau như một vô cùng tín nhiệm ta à, ngài thật tin tưởng ta tương lai có thể làm được này một ít sao rốt cuộc ta hiện tại chỉ là một tên đệ tử mà thôi lao nhân cười nhạt một tiếng làm nhưng ta tin tưởng ngươi thì tin tưởng ánh mắt của ta cố dịch thấy lao nhân như vậy thái độ thì không nói thêm gì nữa ngài điều kiện ta đáp ứng chẳng qua ngài thật không có một ít cụ thể hơn yêu cầu cùng ta nói một câu sao cuối cùng ta cảm thấy ngài cùng ta để những kia yêu cầu quá rộng rãi cùng c h ị u tượng sự không chắc chắn quá mạnh ta không cách nào bảo đảm tương lai mình có thể thật làm được lão nhân suy nghĩ một lúc nói ra ta sau khi đi tương lai giúp ta trông nom một chút t h i ể u diệp đi nàng cùng ta có chút quan hệ t h i ể u diệp tính cách hoặc nhiều hoặc ít có chút c h ụ ta không phải vô cùng yên tâm cố dịch kém chút cho là mình nghe lầm tại trì hoan thở ra một hơi về sau cố dịch mới lên tiếng ngài thật đúng là để mắt ta à nàng thế nhưng đại học tử lâm phó hiệu trường ngài để cho ta trông nom ngài là nghiêm túc học sinh trông nom hiệu trưởng cố dịch là thật có chút khó có thể lý giải được lão nhân não mạch í n lao nhân thần sắc chưa biến chỉ là k h ẽ cười nói có vấn đề gì không với ta mà nói hai người các ngươi cũng chỉ là tiểu thí hải mà thôi cố dịch mười tám tuổi thiều diệp ngoài ba mươi trước mặt vị này một trăm hai mươi mấy tuổi lão nhân xác thực có tư cách nói loại lời này cố dịch bất đắc dĩ được ngài t u ổ i t ắ c lớn ngài định đoạn lao nhân cười ha ha một tiếng ngược lại nói ra được rồi nói một câu ngao thiên thành chuyện đi nói một chút có nào cái đôi cần xử lý được tại kết thúc cùng lão nhân trò chuyện về sau cố dịch thẳng c ắ p địa ngã xuống trên ghế salon ngao thiên thành sự việc đã không cần hắn phi tâm lão nhân đã hứa hẹn sẽ xử lý tốt chuyện này lương tựa đại thụ tốt h a m á t cố dịch coi như là cảm nhận được nhất là sau lưng hắn dựa vào cây to này hay là một gốc đại thụ che trời về phần theo ngao thiên thành chỗ nào đạt được lưu hỏa kim tràn hoa lão nhân không hề có nhường cố dịch trả lại dựa theo lão nhân cách nói tất nhiên hung thủ cướp đi ngao thiên thành lưu hỏa kim tràn hoa như vậy lưu hỏa kim tràn hoa lại lần nữa về đến đại học tử lâm tại nguyên k o lại coi như là chuyện gì xảy ra này gốc c h ắ c tuyệt cấp siêu phàm hoa có coi như là hắn cho cố dịch đầu tư tiền bạc bên kia vì ngao thiên thành tử vong mà tạm thời tăng ca thiểu diệp vừa về đến trụ sở của mình ngay tại nàng dự định lúc nghỉ ngơi tử lâm giả lập hình ảnh đột nhiên bắn ra trong phòng thiểu diệp nghi ngờ nói tử lâm ngươi tìm ta có chuyện gì không tiểu diệp tử có chuyện trần lao đầu đường ta cho ngươi biết ồ chuyện gì là về ngao thiên thành tại đại học tử lâm bị giết chết sự việc trần lao đầu để ngươi không cần trên thực chất truy trà đồng thời còn muốn cho ngươi tiêu hủy đi tất cả tương quan bằng chứng t i ể u diệp xứng sở sau đó hỏi trần lão hiểu rõ giết chết ngao thiên thành người là ai ừm giết chết ngao thiên thành người là cố dịch cố dịch thiều diệp không hiểu cha hỏi lại là hắn hắn vì sao phải làm như vậy tử lâm giải thích nói ngao thiên thành chính là sai khiến người tại tư và tranh đoạt thi đấu ám sát cố dịch thủ phạm thật phía sau màn ngao thiên thành thiều diệp c h ợ t nhớ tới cố dịch cùng từng cùng nàng đã từng nói cho dù giáo phương biết được xuống tay với hắn người là ai đ ạ i học tử lâm thì cầm người kia không có cách nào hiện tại, tại hiểu rõ cố dịch chỉ người là ngao thiên thành về sau cho dù là thiều diệp cũng không thể không thừa nhận cố dịch cũng không có nói sai ngao thiên thành là con em thế ra đại học tử lâm quả thực rất khó đúng ngao thiên thành làm ra một hữu hiệu trừng phạt thân làm đại học tử lâm phó hiệu trưởng thiều diệp đúng điểm này lại biết rõ rành rành có thể chuyện nào ra chuyện đó thiều diệp vẫn là không cách nào tiếp nhận cố dịch tại đại học tử lâm nội sát chết ngao thiên thành lại không nhận truy chứ cố dịch làm như thế hoàn toàn không có đem đại học tử lâm trật tự để vào mắt ngoài ra một tại đại học tử lâm bên trong hành hung lại bính v g ễ n cũng không cách nào bị bắt lại hung thủ đúng đại học tử lâm mà nói chính là một rửa không sạch chỗ bẩn thiều diệp vẻ mặt thành thật nói ra ta muốn cùng trần lao thảo luận tử lâm lúc này nhắm mắt yên lặng mấy giây sau đó tử lâm lại lần nữa mở to mắt nói ra tiểu d i ệ p tử trần lao đầu nói không cần nói chuyện hắn để ngươi làm theo là được t i ể u diệp còn muốn nói gì tử lâm lại bổ sung một câu hắn không hy vọng ngươi chuyện này làm được không tốt t i ể u diệp yên lặng nàng không thể nào hiểu được lao nhân ý nghĩ nhưng cũng không cách nào làm được làm trái nàng ngược lại nói ra k i u ngao ra bên ấy làm sao bây giờ trần lao đầu để ngươi trước kéo lấy và thực sự kéo không được liền để ngao ra người chính mình đến t r a t i ể u diệp hít sâu một hơi có chút bất đắc gì nói ra ta hiểu được t ử lâm hương nghĩ đầu ảnh lúc này biến mất không thấy gì nữa thiều diệp nhìn t ử lâm biến mất vị trí không biết suy nghĩ cái gì chương hai trăm tám mươi hát thổ lãnh nguyên chương hai trăm tám mươi hát thổ lãnh nguyên một đêm không có chuyện gì xảy ra buổi sáng về sau cố dịch cố ý nhìn một chút đại học t ử lâm diễn đàn cũng không nhìn thấy có giết người sự kiện tương quan trọng tâm câu chuyện không còn nghi ngờ gì nữa nhà trường tạm thời đem chuyện này cho đè ép xuống thế là cố dịch không còn quan tâm việc này hôm nay hắn muốn lên đường trở về số năm căn cứ thị so với hỏa trùng bệnh động ngao thiên thành chết xác thực không là chuyện trọng yếu gì、tính. chẳng qua rời đi đại học tử lâm trước đó cố dịch đáp ứng lê tiến tiến muốn trước đi tìm nàng một chuyến rất nhanh cố dịch ra cửa mà liền tại hắn rời khỏi sau đó không lâu một bóng người xinh đẹp đi tới sân biệt thự nàng đi tới cửa trước n h ấ n biệt thự chung cửa không bao lâu một thanh niên mở cửa phòng ra khai môn là ngao t h a n h đang nhìn đến người đến về sau ngao thanh trên mặt rất là kinh ngạc hắn đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới hỏi thiều hiệu trường ngài có chuyện gì không người đến chính là t i ề u diệp ta là tới tìm cố dịch cố dịch không tại đêm qua trải qua một fan suy nghĩ về sau thiều diệp hay là quyết định đến tìm cố dịch một chuyến không vì cái gì khác mà là đến cảnh cáo cố dịch nhường hắn đừng tiếp tục sinh thêm sự cố cố dịch giết chết một ngao thiên thành sự việc liền đã đủ phiền mái thiều diệp cũng không quên cố dịch cùng la phát ở giữa ấn đoán lỡ như cố dịch đến cái mai nợ nhị độ lại cái k i ế p như thế nào giải quyết lẽ nào nàng còn muốn giúp cố dịch xử lý chuyện sau này sao vừa nghĩ tới sau đó còn muốn cùng ngao ra người liên hệ thiều diệp thì rất cảm thấy đến cùng đau thiều diệp cũng không biết thanh niên trước mắt đồng dạng họ ngao ngao thanh lắc đầu nói cái này ta không rõ ràng lắm cố dịch hắm vừa bạn đi ra tốt ta biết rồi dứt lời thiều diệp muốn quay người rời khỏi lúc này ngao thanh lại lên tiếng gọi lại nàng thiêu hiệu trưởng cố dịch thường xuyên không tại ngươi có chuyện gì có thể nói cho ta biết và cố dịch quay về ta có thể đem sự việc truyền đạt cho hắn thiều diệp quay đầu mỉm cười nói cảm ơn chẳng qua không cần nhìn thiều diệp bóng lưng rời đi ngao thanh trong lòng có chút hoài nghi hắn nghĩ mãi mà không rõ thiều diệp thân làm đại học tử lâm phó hiệu trưởng thế mà lại tự thân lên môn tìm cố dịch nàng cùng cố d ị trong lúc đó có quan hệ gì sao cùng lúc đó cố d ị đã cùng lê thiên tiến gặp mặt lê tiến tiến vừa mới đi ra ký túc xá thì dỗi ra một tay lộ ra trên ngón tay v i ê n kia việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí ra hiệu nàng đã thu thập xong bọc hành lý lê tiến tiến trên ngón tay việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí là cố dịch tại tư và tranh đoạt thi đấu ban thưởng một trong bởi vì cố dịch tự mang không gian tùy thân không dùng được thứ này cho nên thì tặng nó cho lê tiến tiến lê tiến tiến ngờ đầu nhìn về phía cố dịch có chút xinh xắn nói n i ê n đ ệ đi thôi xì xì n g ư ơ i đây là dự định cùng đi với ta số năm căn cứ thị đúng a không được sao nhưng ta lần này đi số năm căn cứ thị cũng không phải nghỉ phép ta không nhất định có thời gian cùng ngươi lê tiến tiến hai tay ô m ngực có chút không nói nói ra cố dịch ngươi có phải hay không quên ta ra ngay tại số năm căn cứ thị ta chỉ là đã rất lâu không có về nhà vừa v ặ n tiện thể cùng ngươi đi một chuyến cố dịch nghe vậy cảm thấy lung túng được rồi vấn đề của ta sau đó hai người cùng nhau đạp vào bắc cực tinh tại đại học tử lâm bắc bộ vùng trời vẽ ra hai đạo hoa mỹ đường vòng cung liên bang bắc bộ ánh nắng vất vả vòng qua trầm trọng tầng mây vẩy trên mặt đất tại đây phiến mênh mông vô bờ màu đen đất đông cứng bên trên thật nhỏ không quan trọng đông tuyết tại lạnh bắc phong bên trong rơi rụng phiêu tán tại đây phiến ít hai lui tới thổ địa bên trên có một chuôi đống lửa cháy lưng n ự c hỏa d i ễ m theo gió mà động có mấy người vây quanh ở bên cạnh đống lửa trò chuyện mà ở bọn hắn cách đó không xa có một bộ to lớn dị hóa thú thi thể lặng lặng địa nằm ở nơi đó thú huyết theo hắn phần bụng kia vết thương thật lớn bên trong dốc rách chảy ra bước lên màu trắng nhiệt khí tại trong gió tuyết càng dễ thấy ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa mấy người chính là từ liên bang nam bộ lên ph bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở đây mục đích là vì giám thị minh băng ma lang vương dưới t r ư ớ n g bầy sói động tĩnh để cho quân đội có thể tại bầy sói phát động tập kích trước đó trước giờ làm tốt bố trí quân sự đồng thời cũng được trước giờ sơ tán ở vào khu vực nguy hiểm dân chúng đương nhiên như thế nhiệm vụ trọng yếu đương nhiên sẽ không chỉ giao cho bị ngạn tiểu đội trừ ra bị ngạn tiểu đội bên ngoài tựa bọn hắn dạng này đội ngũ còn có ba chi chắc diệp có chút ghét bỏ nhìn trong tay vừa nướng xong thịt đội trưởng thật không có gia vị sao t h ị này làm ăn thì quá khó ăn đội trưởng hứa ngôn mặt không thay đổi nhai lấy t h ị nướng lạnh ngạt nói hết rồi chúng ta thì mang theo như vậy điểm gia vị làm sao có khả năng còn có thửa một cái khác nữ đội viên nghe nói như thế lập tức buồn bã nói thấp dầu đội trưởng gia vị vật trọng yếu như vậy ngươi làm sao lại không nhiều mang một chút đâu hứa ngôn giang tay ra nói này không có cách việc nhỏ túi không gian tổn chữ a khí không gian cứ như vậy đ ạ i nào có nhiều như vậy không gian phóng gia vị vậy trước kia không phải thả h ả o h ả o sao nơi này là hát thổ lãnh nguyên ác liệt như vậy môi trường ngay cả sinh cái hỏa cũng tốn sức thiết yếu vật tư không mang theo đủ sao được Hạ, được rồi hứa ngôn suy nghĩ một lúc nói ra hồi liên bang sau chúng ta lại mua một kiện việc nhỏ túi không gian t ổ n c h ứ a khí đi vật kia giá cả gần đây hình như giảm xuống nữ đội viên hung hăng cắn một cái thì nướng cho nên chúng ta khi nào mới có thể trở về đi vậy sói gần đây đều không có động tính gì a hướng ôn lắc đầu ta cũng không biết nhưng bây giờ còn chưa được nữ h à i nghe vậy bất đắc dĩ thở dài so với cái khác khu không người hào sơn hào thủy nàng đối hắt thổ lãnh nguyên cái này trời đông giá rét chim không thèm địa thổ địa quả thực không thích lúc này rộng lớn băng nguyên truyền đến một tiếng hùng hồn tiếng sói chu bị ngạn tiểu đội cũng không để ý bọn hắn phụ trách truy tung bầy sói độc tính đúng bầy sói tiếng sói chu cũng sớm đã tập mãi thành thói quen nhưng rất nhanh từng tiếng sói chu theo nhau mà đến một đợt lại một đợt một đợt đây một đợt mạnh cho đến sói chu âm thanh vang tận mây sành bị ngạn tiểu đội cuối cùng ý thức được chuyện không thích hợp bọn hắn đứng dậy cùng nhau nhìn qua bắc biên phương hướng không cần chờ đội trưởng hướng ngôn lên tiếng chắc diệp trực tiếp hóa thành một đạo điện quang bay lên trời hướng phía bắc biên phương hướng bay đi trên không trung lạnh leo bắc phong càng gấp hơn ngay tiếp theo phi tuyết cũng càng thêm nóng nảy chắc diệp hai m tầm mắt xuyên thấu qua tầm tầng, tầng phi tuyết hướng phía phương bắc mặt đất nhìn lại mà chính ở đằng kia hết đợt này đến đợt khác sói c h u cũng không đình chỉ ngược lại càng thêm kịch liệt ngông ngông phi tuyết bên trong trác diệp lờ mờ có thể nhìn thấy có cự hình bóng sói phát h ỏ a mà ra đó là một tọa như là tiểu sơn lớn nhỏ thân thể nó đạp trên nặng nề mà bình ổn n h ị p chân tại trong gió tuyết chậm rãi đi tới bởi vì khoảng cách quá xa trác diệp không cách nào thấy rõ hình dạng của nó nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được đầu cự lang này toàn thân trên dưới phóng thích ra loại đó bệ n g vạn vật vương giả khí t ứ c mà thì sau lưng nó một con lại một con cự lang xuất hiện ở cuối chân trời bên trên trắc diệp còn muốn nhìn càng thêm hiểu rõ một ít lại không nghĩ rằng con sói lớn kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình giờ k h ắ c này trắc diệp giống như có thể cảm nhận được một cặp lang mắt cách vô số phi tuyết phát hiện xa xa kẻ nhìn lén trắc diệp lập tức cảm thấy ra đầu run lên đầu cự lang này lúc này hướng bầu trời phát ra một tiếng sói chu một giây sau lập tức có bốn năm đầu cự lang theo phía sau của nó c h u i ra hóa thành kể ra gấp ảnh hướng phía trắc diệp vị trí cấp tốc chạy vội mà đến trắc diệp không còn dám nhìn lâu cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm bầy sói về sau lập tức quay người trở về chương 281, bắt chuyện chương 281, bắt chuyện số năm căn cứ thị kinh đã qua hơn nửa thiên đi đường cố dịch lần nữa hồi đến nơi này cố dịch thì không ngờ rằng chính mình trước mấy ngày vừa mới rời khỏi hiện tại lại quay về lê tiến tiến vô vô cố dịch bả vai nói ra cố dịch ngươi nếu tại số năm căn cứ thị gặp gỡ chuyện gì còn nhớ liên hệ ta à ta bảo kê ngươi cố dịch hơi cười một chút vậy thì cảm ơn học tỷ thôi được ta đi rồi ừng ngươi đi, đi ta đi thật Lê lại lần lắm lại. Thiến Tiến lại một lần do xét tính mà hỏi thăm. gật Chật, một chút tỏ hỏi dịch không cho không cái ràng còn mà ừm, đầu, do Cố rõ đọc đều có.、Ồ. sau đó lê thiến tiến lỗ hai đỏ thắm đường chạy cố dịch thì là đi vào một nhà ở vào đông thành quán cà phê cố dịch sẽ tại nơi này cùng một họ dương người liên hệ chạm mặt mà lo toan dịch đem phối hợp hắn hiệp trợ điều tra tống lộ bị bệnh t r ư ở n g phu nguyên nhân bệnh là có hay không cùng hòa trùng bệnh độc liên quan đến chẳng qua bây giờ lúc này điểm còn chưa tới ước định cẩn thận thời gian cố dịch ì không nội tại điểm rồi ly cà phê về sau liền xuất ra ôn luyện cho siêu phản hoa cỏ đồ dám nhìn lại mà cùng lúc đó thanh luyến hoa giao phó cố dịch mị lực vẫn như cũng ổn định phát huy đến từ ít lít lít ái mộ giá trị mười hai đến từ ít lít lít ái mộ giá trị hai mươi ba đến từ trì tâm ngữ ái mộ giá trị bốn mươi b ố không có chỉ trong chốc lát thì có một tên mặc váy ngắn nữ hải đi tới xin chào soái ca ta gọi trì tâm ngữ ta nhìn xem ngươi giống như đang xem siêu phản hoa cỏ tương quan sách vở nhưng ta hình như chưa có xem quyển sách này ngươi có thể cùng ta nói một câu quyển sách này sao nữ hải giọng nói mười phần tự nhiên nói cố dịch ngẩng đầu nhìn về phía tên này đến bắt chuyện nữ hải nữ hải mặt trứng ống mái tóc dài màu đỏ có một đôi sáng ngợi nhu hòa cặp mắt đào hoa xinh đẹp lại khí chất không tầm thường bất kỳ nam nhân nào đối mặt nữ nhân như vậy bắt chuyện chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại cảm giác thụ sùng ngược tinh chẳng qua cố dịch đúng nữ hải bắt chuyện sớm đã thành thói quen ngược lại cũng không có cảm giác đặc biệt gì chẳng qua tóc đỏ họ chỉ hai cái này đặc thù ngược lại là khiến cho cố dịch chú ý trước mắt tên này nữ hải hơn phân nửa là chỉ ra người cố dịch đột nhiên có một loại chính mình hình như cùng chỉ ra người vẫn rất có duyên phận cảm gi đối với chị tâm ngữ vấn đề cố dịch ngược lại cũng không có che đậy dấu giếm ý nghĩa quyển sách này toàn bộ liên bang chỉ có một quyển coi như là tư nhân biên soạn tài liệu không phải trên thị trường mua bán sách vở a như vậy a chị tâm ngữ làm ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt đồng thời một cách tự nhiên ngồi ở cố dịch chính đối diện khoảng cách gần nhìn thấy cố dịch ngay mặt chị tâm ngữ lập tức ngẩn ngơ nhưng nàng lập tức phản ứng hỏi、Khủ. là như vậy nếu như ta nói ta đúng quyển sách này cảm thấy hứng thú ngươi vui lòng đem quyển sách này cho ta mượn sao làm nhưng ta cũng được dùng tiền mua lại hoặc là thuê cũng được Đến ngữ đến ngữ ngữ Nhìn thống n từ trì tâm từ trì tâm thấy mộ mộ ái ái hệ h ắ c n h ở về sau, sát xuất cô dịch cảm thấy cô bé trước thấy mắt bé l ớ n k h ô n g phải đúng q u y ể n s á c h này cảm tâm h hương thú, ấ y ngữ hỏi như vậy cố dịch cũng không có khả năng nói chính mình có bạn gái kiểu này tràn ngập tự luyến tính chất lời nói cố dịch chỉ là lắc đầu hồi đáp ngại quá quyển sách này đúng ta vẫn rất quan trọng chỉ sợ không hào phóng liền Trì tâm ngữ lập tức lộ ra có chút biểu tình thất vọng như vậy à vậy thật đúng là đáng tiếc đấy nàng ngược lại hỏi chính ngươi ở chỗ này đọc sách là tự mình một người sao hay là ở đây chờ người nếu ngươi cũng vậy tự mình một người lời nói chúng ta ngược lại là có thể liệu một phiên bản ta tự nhận là đúng siêu phàm hoa cỏ hay là hiểu rất rõ ta cảm thấy chúng ta còn có thể tâm sự kia rất không khéo ta đang chờ người chỉ tâm ngữ nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu vậy ta ngồi ở chỗ này xác thực không hợp t í c h lắm lỡ như chờ chút bạn gái của ngươi sang đây xem đến ta ngồi ở chỗ này sinh ra hiểu lầm sẽ không tốt lời tuy nói như vậy nhưng chỉ tâm ngữ lại không đứng dậy ý nghĩa cố dịch theo lại nói của nàng nói nàng quả thật có chút lòng dạ hẹ hỏi nguyên bản cố dịch là nghĩ giải thích chính mình các loại không phải bạn gái nhưng cố dịch lại không muốn để cho trì tâm ngữ tiếp tục tra hắn hộ khẩu ảnh hưởng sau đó chắc đầu cố dịch dứt khoát thì nói như vậy trì tâm ngữ nghe cố dịch nói như vậy cũng không tốt lại tiếp tục q u ấ y dày trực tiếp đứng dậy có chừng có mực không muốn dùng sức quá độ đạo lý nàng hay là đã hiểu đang hỏi thăm đến cố dịch có bạn gái về sau trì tâm ngữ kỳ thực cũng không ngoài ý muốn nói t r ắ n g ra thì cố dịch hình dạng mà nói nếu cố dịch không có bạn gái mới khiến cho người cảm thấy kỳ lạ mới đúng tại hướng cố dịch bắt chuyện trước đó trì tâm ngữ thì đã có đảo chân tưởng ý nghĩ là chỉ ra con cháu trí tâm ngữ vẫn đúng là không tin sẽ có chính mình không đào được góc tường kỳ thực nàng cũng không muốn như thế bị đ ổ i nhưng người nào bảo nàng thật vô cùng ăn cố dịch n h ă n đ ầ u chẳng qua đào chân tường trước đó cũng muốn trước bắt được liên lạc cách thức mới được ta thế là đứng dậy trí tâm ngữ không hề có lập tức rời khỏi mà là nhìn về phía cố dịch trước người quyển sách kia nói ra xoay ca ta thật đúng trong tay ngươi quyển sách kia cảm thấy rất hứng thú nếu không chúng ta hay là lưu cái phương thức liên lạc đi nếu hôm nào ngươi đột nhiên sửa đổi chú ý vui lòng đem bản này cho ta mượn hoặc là có đem quyển sách này mua bán ý nghĩ, t h ì thời có thể vì cùng ta bắt được liên lạc có thể cố dịch gật đầu nói trải qua vô số lần bắt chuyện cố dịch sớm đã hiểu được đối mặt khác nhau nữ nhân cần khai thác phương pháp khác nhau đối với tính cách cao ngạo nữ hải cố dịch thường thường sẽ không ở trước mặt lựa chọn từ chối bởi vì này có thể biết dẫn đến đối phương nhốn nhắc cùng hung hăng c à n gáy mặc dù trì tâm ngữ từ đầu tới cuối đều không có biểu hiện được rất cao ngạo nhưng xét thấy trì tâm ngữ là chỉ ra con cháu khả năng tính rất lớn cố dịch vẫn là không có lựa chọn làm ặ t từ chối trì tâm n ữ đề xuất con em thế ra đại đa số người hay là vô cùng tâm cao khí n g o điểm này cho dù là lê tiến tiến cũng không ngoại lệ cũng liền tại hai người lẫn nhau lưu phương thức liên lạc lúc một đạo cao g ầ y thân ảnh đúng lúc đi vào nhà này quán cà phê nàng liếc mắt liền thấy được đang cùng trì tâm ngữ lẫn nhau lưu phương thức liên lạc cố dịch đến từ trì thanh nhã ái mộ một trăm l i h a i đến từ trì thanh nhã ghét hận tám mươi chín nhìn thấy hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở cố dịch lập tức lơ ngơ hắn quay đầu liền nhìn thấy vừa đi vào quán cà phê trì thanh nhã trì thanh nhã tại sao lại ở chỗ này trùng hợp như thế sao hay là nữ nhân này lại phái người theo dõi ta chỉ là ta không có phát hiện người theo dõi cùng lúc đó chì tâm ngữ thấy ánh mắt của cố dịch đột nhiên rời đến một bên nàng lúc này theo ánh mắt của cố dịch nhìn sang kết quả này xem xét có thể cho chì tâm ngữ cho nhìn xem trận tròn mắt là t r ì ra người chì tâm ngữ lại làm sao có khả năng không biết chì thanh nhã đâu mà bây giờ c h à n g cảnh này thấy thế nào đều giống như vào một cái bao hiện trường chương 282, t r h i ì thanh nhã c ù n g cố dịch một chương 282, t r h i ì thanh nhã c ù n g cố dịch một cùng lúc đó chì thanh nhã cũng là nhận ra chì tâm ngữ chẳng qua nàng chỉ nhìn thoáng qua chì tâm ngữ thì thu hồi ánh mắt chỉ một cái lưới mắt liền ngường chì tâm n ữ sợ hãi trong lòng trí thanh nhã là tương lai chỉ i a thực chất người thừa kế một t r ó n g đừng nói là người cùng thế hệ cho dù là những kia đây chỉ thanh nhã đại một đời chỉ i a trưởng bối đều muốn đối nàng kính sợ ba phần trí tâm ngữ chỉ cảm thấy không may cực độ tâm huyết dâng trào kẹo cái hán tử đều có thể kẹo đến trí thanh nhã trên đầu trước đây nàng thì chưa nghe nói qua trí thanh nhã có bạn trai a với lại trí thanh nhã không phải muốn cùng nguyên gia thông ra sao cho nên đây coi là cái gì ngược luyến địa hạ tình cảm lưu luyến cùng lúc đó trí thanh nhã cất bước đi tới hai người trước mặt chẳng qua còn không đợi trí thanh nhã mở miệm trì tâm ngữ liền vội vàng lên tiếng giải thích nói thanh nhã tỵ nguyên lai vị này xoáy ca bạn gái là người à. ta vốn nghĩ mua xuống vị này xoáy ca quyển sách trên tay không ngờ rằng sẽ như vậy xảo cố dịch lông mày nhữ lại trong nháy mắt đã hiểu trì tâm ngữ coi trì thanh nhã là thành bạn gái của hắn điểm này cố dịch ngược lại cũng có thể hiểu được ai kêu vừa mới trì tâm ngữ nói hắn ở đây và bạn gái lúc chính mình không có phản b ấ t đâu chỉ là cố dịch không do trì tâm ngữ vì sao lại như vậy sợ trì thanh nhã nói như vậy tốt xấu cũng coi là người một nhà cần thiết hay không bạn gái nghe được từ ngữ này chị thanh nhã hơi cảm giác kinh ngạc nhưng cũng không có giải thích chỉ nói là nói tâm ngữ ta cùng cố dịch trong lúc đó có chuyện gấp g ắ p gần chính ngươi đi trước đi chị tâm ngữ liền vội vàng gật đầu nói vậy mọi người trò chuyện ta thì đi trước một bước dứt lời chị tâm ngữ tượng trưng mà đối với hai người k h o á t k h o á t tay sau đó chạy trốn dường như rời khỏi nơi này chị tâm ngữ sau khi đi chị thanh nhã lúc này ngồi ở cố dịch chính đối diện nàng nhìn cố dịch tấm kia lại trở nên đẹp trai mấy phần mặt sau đó lại nhìn sang cố dịch trong tay quyển kia siêu p h ả n hoa cỏ đồ dám nói ra lúc này mới mấy ngày không thấy tại sao ta cảm giác ngươi giống như lại trở nên đẹp trai ngay cả chúng ta chỉ ra nữ hải tử thấy vậy ngươi cũng xuất ra như thế b ụ n g về lấy cớ tiến lên bắt chuyện cố dịch đem trong tay siêu phàm hoa cỏ đồ d á n p h é p lại giọng nói từ đ ấ y lòng mà nói v ạ n nhất người ta thật chỉ là muốn quyển sách này đâu quyển sách này xác thực rất chân quý chí ít với ta mà nói là như vậy c h í thanh nhã lúc này hỏi ồ đây là sách gì có cái gì đặc thù kỷ niệm ý nghĩa sao cố dịch lắc đầu không trả lời vấn đề này cố d ị c hỏi theo ta được biết ao tiểu thư nên rất bận nên không có thời gian dạo phố mới đúng cho nên ao tiểu thư tại sao lại ở chỗ này hoặc nói làm sao ngươi biết ta ở chỗ này chẳng lẽ lại ao tiểu thư lại phái người theo dõi ta c h ỉ thanh nhã nhìn cố dịch yên lặng hai giây mới mở miệng nói cố dịch ta không biết n g ư ờ i đang nói cái gì ta khi nào để người theo dõi ngươi mắt thấy c h ỉ thanh nhã không thừa nhận cố dịch thì không có cách nào mặc dù đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy là c h ỉ thanh nhã phái tru viêm theo dõi chính mình nhưng cố dịch cũng không có trực tiếp bằng chứng chứng minh điểm này cho nên ao tiểu thư là làm sao biết ta ở chỗ này c h ỉ thanh nhã hơi cười một chút nói ra cố dịch có khả năng hay không đúng là ta cùng ngươi kết nối người đâu cố dịch nhìn chi thanh nhã con mắt chậm rãi nói ra nhưng ta còn nhớ hôm nay cùng ta kết nối người nên họ dương mới đúng chi thanh nhã gật đầu một cái ngươi nói không sai chẳng qua chuyện này bị ta tạm thời thay đổi điều tra hỏa chủng bệnh độc người là do hắc long hội sai khiến mà ta tại hắc long hội vẫn còn có chút quyền lực lao dương coi như là của ta trực hệ hạ thuộc cố dịch có chút im lặng chuyện trọng yếu như vậy ngươi này làm có thể hay không quá trò đùa một chút cố dịch ngươi xem thường ta ngươi cũng chưa từng thấy lao dương làm sao lại cảm thấy năng lực của ta so ra kèm hắn n g ư ơ i biết ta không phải ý tứ này cố dịch nói chuyện cụ thể ta đã hiểu qua v ề có người vẫn nghiên cứu hỏa chủng bệnh độc sự việc hiện nay chỉ là một phỏng đoán mà thôi còn không rõ so với liên bang hiện nay trong ngoài nguy cơ chuyện này thật không tính là gì lại nói người kia chạm đến loại đó kỳ quái dược tề đã là tốt chuyện mấy năm về trước lần này điều tra xác suất lớn là cha không ra cái gì ta biết rồi cố dịch nói nhưng bất kể nói thế nào ao tiểu thư dường như không cần thiết tham dự chuyện này à c h í thanh nhã môi nhấp nhẹ cho nên cố dịch ngươi là tại ghét bỏ ta sao đang nghe chì thanh nhã này mang theo bán khí lời nói về sau cố dịch trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải thì dĩ vang chì thanh nhã biểu hiện ra nữ cường nhân tính cách mà nói chì thanh nhã không giống lắm là sẽ nói ra những lời này người nhưng bây giờ nàng hết lần này tới lần khác nói kết hợp trước đó chì thanh nhã cho ái mộ tâm trạng giá trị cố dịch đã đã hiểu chì thanh nhã s á t thực đối với hắn sinh ra tình cảm chỉ là hắn không biết chì thanh nhã làm sao vậy có một chút kỳ lạ cũng l i ề n tại cố dịch có chút á khẩu không trả lời được thời khắc chì thanh nhã hít sâu một hơi sửa lời nói chuyện này cách làm của ta quả thực không thích hợp cố dịch nếu ngươi không muốn phối hợp ta điều tra chuyện này ta cũng được không lẫn vào chuyện này nhường lao dương quay về cố dịch lắc đầu n à y cũng không cần ta cùng lao dương lại không biết người quen dù sao cũng so người là mạnh chúng ta hay là nói chuyện chính sự đi sau đó không lâu cố dịch cùng c h ỉ thanh nhã cùng nhau rời đi nhà này quán cà phê tiến về phấn hoa đường phố làm hai người đã đến phấn hoa sau phố tống lộ đã tại hoa của mình trong tiệm thấp thỏm chờ đợi cố dịch đã trước đó cùng nàng bắt chuyện qua đương nhiên cố dịch tự nhiên không thể nào cùng tống lộ kể ra hỏa chủng bệnh độc chuyện từ đầu đến cuối mà là tránh nặng t i ề nhẹ đổi một cái thuyết pháp Đem tống lộ trong ư dược n không tên thành liên bang nghiêm khắc cấm chỉ hàng cấm, mà bây giờ cần nản g giờ Tống phu tiếp phối khắc chỉ hợp qua miêu điều biết tề, tả tra tề t cái kia lai xúc cấm cấm, dược lịch. bây mà lộ r tiệm hoa cố dịch cầm giấy cùng bút làm lấy tống lộ lời khai chì thanh nhã thì là hướng tống lộ đưa ra từng cái vấn đề nhưng mà đối với chì thanh nhã đặt câu hỏi tống lộ phần lớn thời gian cũng trả lời không được cũng may có cố dịch người quen này tại tống lộ ngược lại cũng không trở thành khẩn trương thái quá cuối cùng tống lộ giọng nói có chút xin lỗi nói ra ta biết cũng chỉ có thế chì thanh nhã điểm một cái tống nữ sĩ chúng ta ngày mai muốn đi bệnh viện tham viếng một chút t r ợ n u của ngươi cho nên ngày mai còn cần ngươi phối hợp một chút chúng ta a nhưng ta t r ư ở n g phu hắn đã hôn mê rất lâu cho dù các ngươi đi bệnh viện hắn loại tình huống t i a t h ì không có cách nào phối hợp các ngươi điều tra a cái này không cần ngươi quan tâm chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chì thanh nhã nói tống lộ nghe vậy có chút lo lắng nhìn thoáng qua cố dịch cố dịch lúc này khẽ gật đầu ra hiệu nàng không cần lo lắng chì thanh nhã mặt không thay đổi nhìn một màn này tống lộ lúc này mới gật đầu nói tuất ta biết rồi chương hai trăm tám mươi ba chì thanh nhã củng cố dịch hai chương hai trăm tám mươi ba chì thanh nhã củng cố dịch hai rời khỏi tống lộ tiệm hoa về sau hai người chia ra đáp lấy bắc cực tinh cùng đọc khí phi hành tại số năm căn cứ thị vùng trời chí thanh nhã quay đầu hỏi ngươi cùng cái đó gọi tống lộ nữ nhân rất quen cố dịch như nói thật nói tạm được cũng không tính là quá quen rốt cuộc vừa mới biết nhau không lâu chí thanh nhã hỏi lần nữa ngươi vì sao lại nhận biết nàng theo lý mà nói giữa các ngươi không nên có cái gì gặp nhau mới đúng cố dịch có chút không nói nhìn về phía nàng ao tiểu thư ngươi hỏi cái này chút ít làm gì này hình như cùng chúng ta chuyện điều tra không có quan hệ gì a nghe được cố dịch về sau không biết làm tại sao c h í thanh nhã tâm trạng đột nhiên có chút bên trên mười phần không vui nói ra ta liền không thể tùy tiện hỏi một chút cố dịch lắc đầu nói không thể cố dịch n g ư ơ i có biết hay không dứt bỏ lê ra đám người kia tất cả số năm căn cứ t h ị dám nói như vậy với ta người không vượt qua một tay cố dịch vô tình nói ra vậy ta rất vinh hạnh có thể trở thành trong này một trong số đó n g ư ơ i chí thanh nhã trên mặt lộ ra v ẻ tức giận nàng dỗi ra một cánh tay chỉ vào cố dịch sau đó nàng đ ỗ n g nhiên thả tay xuống chỉ ngược lại có chút trào phúng cùng cảm t h ắ n nói ha ha quả nhiên có núi dựa chính là không giống nhau à cố d ị c trước ngươi thái độ đối với ta có thể không phải như vậy thái độ thái độ gì kháo sơn ngươi chỉ là trần lão sao chẳng lẽ không đúng sao cố dịch thoải mái gật đầu thừa nhận nói ngươi nói không sai trần l ã o hiện tại đích thật là của ta kháo sơn ồ nói như vậy ngươi là thừa nhận chính mình cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tiền hậu bất nhất đúng vậy à không như những người khác phái người vụn trộm theo dõi người khác kết quả bị phát hiện còn con bị chết giảm ồm chết không thừa nhận chi thanh nhã nghe vậy trong nháy mắt h ồ n ôn sắc mặt nàng có chút đỏ lên nói cố dịch đã ngươi cảm thấy ta p h ả i người theo dõi ngươi ngươi liền lấy ra bằng chứng tới không bỏ ra nổi bằng chứng ngươi thì câm miệng cho ta cố dịch làm ra một bộ kinh ngạc nét mặt nhìn về phía trì thanh nhã ao tiểu thư ta lại không đang nói ngươi ngươi làm gì kích động như vậy giọng trí thanh nhã lập tức cất cao mấy chuyến cố dịch thế nào ngươi cứ như vậy thích khí ta ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ không ra tay với ngươi cố dịch vẫn như c ũ không cho trí thanh nhã lưu mặt mũi ngươi. ngươi muốn động thủ thì động thủ thôi ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ sợ ngươi đi cố dịch vừa dứt lời một cấu ngang ngược khí tức trong nháy mắt theo trên người chì thanh nhã bạo phát ra vài thanh đ ộ c khí đưa nàng bay chung quanh ở giữa đồng thời phát ra hồng mang trói mắt cố dịch t h ấ y thế lúc này nổi giận mắng chì thanh nhã ngươi buổi tối hôm nay rốt cục phát điên vì cái gì ha ha hiểu rõ sợ hiện tại hiểu rõ gọi tên của ta buổi tối hôm nay không phải mở miệng một tiếng ao tiểu thư sao cố dịch khẽ nhất miệng có chút khó có thể tin nói ra thì bởi vì loại này chuyện chì thanh nhã nhất miệng ta làm sao có khả năng bởi vì loại này chuyện tức giận ta chỉ là rất chán ghét ngươi bây giờ thái độ đối với ta mà thôi nghe được câu này về sau cố dịch trong nháy mắt đã hiểu chí thanh nhã tức giận lý do chính là cái này chỉ là chí thanh nhã sẽ không thừa nhận thôi chính như nàng phái người theo dõi chính mình bị phát hiện sau vẫn như c ũ không thừa nhận giống nhau từ đạt được hệ thống đến nay thông qua hệ thống nhắc nhở tâm trạng giá trị cố dịch cảm thấy mình đúng bất kể là nam nhân hay là nữ người cũng đã có mười phần khắc sâu hiểu rõ nhưng bây giờ cố dịch đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ngây thơ chí ít hắn đúng chí thanh nhã cho dù không lên hiểu rõ nhìn vẫn như cũ lơ lửng tại chí thanh nhã chung quanh n ọ c k cố dịch nói ra ngươi thật dự định độc thủ k h ô nhưng g đúng sai, ta n là ì n n xem g ơ i khó chịu, h đánh ĩ ngươi mà ộ cố dịch không ngờ rằng là hắn còn chưa dứt lời dưới từng đạo lẽ ra h ư n g mang đ ộ c khí liền đã xẹt qua trời cao đột nhiên hướng hắn bay tới cùng lúc đó một con huyết t r ư ờ n g thương màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện tại chỉ thanh nhã trong tay cái này t r ư ờ n g thương thân súng thậm chí đây cố d ị sử dụng trưởng thương còn muốn mọc ra một mạng lớn trí thanh nhã cũng là cầm trong tay trường thương tại thiên không hóa thành một đạo màu đỏ lưu ảnh hướng phía cố dịch đi b ộ i mà đến nhìn xem hắn khí thế hung hang bộ dáng hoàn toàn không có nương tay ý nghĩa cố dịch t h ấ y thế chỉ có thể theo tùy thân không trung lấy ra trường thương phí một tiếng hai thanh trường thương tại trên không trung hung hang đụng vào nhau trên không trung khơi dậy một t ầ n g s ó n g khí cường đại lực phản chấn lệnh cố dịch cánh tay tê dại một hồi trí thanh nhã thể phách sớm đã đ ạ t đến bắt dai lực lượng cùng cố dịch căn bản không cùng một cấp độ hai người vẹn vẹn là lần đầu giao phong cố d ị c thì suýt nữa có chút ngăn cản không nổi trí thanh nhã ngươi có phải điên rồi hay không trí thanh nhã lần nữa cầm s ú n g hướng cố dịch đâm đến đúng là ta đ i ê n rồi cố dịch ngươi vừa mới không phải vô cùng phách lối sao trên thực tế lúc này trí thanh nhã trong lòng cũng không bình tĩnh vừa rồi nàng đã sử dụng b ả y thành lực lượng nàng nguyên lai tưởng rằng lần này sẽ để cho cố dịch trực tiếp chết sức chiến đấu lại không nghĩ rằng cố dịch thật tiếp nhận một thương này được muốn đánh đúng không ta và ngươi p h ụ n đổi tới cùng vừa dứt lời về sau vùng trời này trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh màu trắng bạc cố dịch biết mình lực lượng hoàn toàn không phải trí thanh nhã đối thủ đương nhiên sẽ không lại lựa chọn cùng nàng cứng đối cứng bởi vậy cố dịch trực tiếp triển khai ngân s ắ c lĩnh vực đây là lĩnh vực chi thanh nhã hơi xứng sở nàng là thực sự không ngờ rằng cố dịch thế mà có lĩnh vực đồng dạng là chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ người sở hữu chi thanh nhã có thể quá rõ ràng dung hợp một gốc chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa có đúng thể phách cùng tinh thần lực yêu cầu cao biết bao nhiêu nếu hoa q u y ế n giả thể phách cùng tinh thần lực đều không có đạt tới thất giai cưng ỡ ép dung hợp chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ lời nói có thể nói là thập tử vô sinh có thể cố dịch thế mà có lĩnh vực điều này có ý vị gì mang ý nghĩa cố dịch thể p h á c cùng tinh thần lực đều không có đạt tới thất giai thì chẳng ư ỡ n dung g ép ợ p cấp siêu phàng hoa cổ, tiếp. phút chắc cỏ, cũng công Cho coi như là đã hiểu vì sao cố dịch cái tuổi này, thực lực có cố dịch lại nhận đại học lâm vị kia coi c hoa thành thanh nhã như hiểu thể trình nhân, thời thì hiểu nhận h tuyệt trí tuổi đạt tới tử trọng. siêu nguyên này, này, này sống sao sao giờ loại lại đại kia là đến đồng đã độ đã lâm vì vì vị qua lúc này cố dịch không hề có lưu cho chì thanh nhã nhiều hơn nữa tự hỏi thời gian một giây sau cố dịch thân hình đã biến mất ngay tại chỗ sau đó đến từ cố dịch liên tiếp công kích theo nhau mà tới cố dịch công kích đúng chì thanh nhã mà nói cũng không tính mạnh bao nhiêu nhưng cao như thế tần suất lại vô quy tắc liên tục công kích cho dù là chì thanh nhã cũng có chút chống đỡ không được ngoài ra chì thanh nhã phát hiện chính mình căn bản khó mà bắt được cố dịch thân ảnh cơ hội là vô hạn t u ấ n di năng lực thật sự là quá vô lại nhưng chì thanh nhã tự nhiên cũng không phải đèn c ạ n dầu mặc dù nàng cảm thấy mình sử dụng lĩnh vực là thật có chút bắt nạt người nhưng vì không hạ thấp mặt mũi nàng thì mặc kệ nhiều như vậy thế là hai người chỗ vùng trời này lại nhiều một vòng tinh hồng sắc đây là chì thanh nhã lĩnh vực săn ma lĩnh vực chương hai r chì thanh nhã củng cố dịch ba chương hai Chỉ t đồng cố dịch, số căn bùng thời thân ở săn ma lĩnh vực cố dịch có một loại toàn thân trên dưới cũng nhận khóa chặt cùng áp chế cảm giác mỗi khi cố dịch thi triển năng lực bản thân lúc đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại đó vướng hữu cảm giác mà ở loại tầng thứ này trong chiến đấu kiểu này làm cho người khó chịu vướng hữu cảm giác thường thường đối với chiến đấu kết quả ảnh hưởng cực lớn thân ở săn ma lĩnh vực trì thanh nhã thì tiến nhập một cái khác trạng thái nàng kia mang tính tiêu chí tóc đỏ lúc này tươi đẹp như máu theo gió phất phối nàng cầm trừ ư ờ thường một chân dẫm lên ngọc khí b ộ c phát ra không có gì sánh kịp cường đại t ừ t r ư ờ n g giống một tóc đỏ n ữ vũ thần này lên kia xuống đây đại khái là cố dịch đúng trì thanh nhã lĩnh vực cảm thụ trực quan nhất mấy lần giao phong tiếp theo cố dịch đều không thể chiếm được ti c h í thanh nhã giơ lên trường thường dùng mũi thương chỉ và cố dịch nói ra cố dịch ngươi còn muốn đánh với ta sao cố dịch mười p h ầ n im lặng c h í thanh nhã ngươi có phải hay không có cái gì khuyết điểm ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay vô cùng không hiểu ra sao sao rõ ràng từ đầu đến cuối muốn đánh nhau phải không người đều là ngươi ha ha ai bảo ngươi không thật dễ nói chuyện vậy ngươi nói một chút ngươi phái người theo dõi ta rốt cục nghĩ làm những gì ta không có ngươi có ta chính là không có ngươi chính là cố dịch lời đến q u o e miệng cuối cùng vẫn đình chỉ kiểu này không có ý nghĩa cãi lộn được rồi ta không muốn cùng ngươi tranh cái này chỉ thanh nhã ngươi rốt cục muốn thế nào xin lỗi hướng ta xin lỗi đồng thời thái độ đối với ta hãy tôn trọng một chút cố dịch căn bản không muốn cùng chỉ thanh nhã so đo những thứ này hắn thấy bởi vì loại này sự việc tại số năm căn cứ thị khu vùng trời đánh lớn một khung hoàn toàn không cần phải trên thực tế giữa hai người vừa rồi chiến đấu đã khiến cho một số người chú ý xa xa đã có mấy tên hoa quyến giả ngừng ở giữa không trung ngừng chân quan sát dưới mắt cố dịch chỉ nghĩ đình chỉ cuộc nháo kịch này thế là cố dịch trực tiếp nói ra được thật xin lỗi cảnh tượng trầm mặc hai giây về sau chi thanh nhã nét mặt kinh ngạc chất vấn thì này đây cũng là xin lỗi vậy ngươi nói một chút đây không phải nói xin lỗi là cái gì cố dịch là cái này ngươi nói xin lỗi thái độ cố dịch cũng có chút không kiên nhẫn do đó ngươi rốt cục muốn ta làm thế nào mới xem như xin lỗi chi thanh nhã ngươi hôm nay rốt cục là phát điên vì cái gì ha ha ta nhìn xem ngươi căn bản cũng không thầm nghĩ xin lỗi chi thanh nhã ngươi m a n g ta cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ta không so đo cùng ngươi nói xin lỗi ngươi còn muốn kiểu gì cố dịch ngươi nếu đúng ta thái độ bình thường điểm ta sẽ nói ngươi cho cậy gần nhà gà chì ậ y g thanh nhã ta thái độ đối với ngươi rõ ràng rất bình thường được không là ngươi quá nhạy cảm chì thanh nhã mí môi một cái cắn răng nói ra trước kia đi theo bên cạnh ta mở miệng một tiếng thanh nhã tỉ hiện tại coi ta là k h ú c khí mở miệng một tiếng ao tiểu thư đây là bình thường thái độ sao cố dịch hít sâu một hơi nói ra chì thanh nhã ngươi cảm thấy có người sẽ thích bị người theo dõi sao chì thanh nhã kiên trì nói ta mới không có để người theo dõi ngươi cố dịch thất vọng lắc đầu sau đó hắn lóe lên ánh bạc biến mất tại nguyên chỗ làm cố dịch khi xuất hiện lại thân ảnh của hắn đã tại vài trăm mét bên ngoài lại biến mất cố dịch vị trí càng xa hơn rất nhanh cố dịch thì ở trên bầu trời mất đi đi hướng không biết tung tích cố dịch cho dù đánh không lại chị thanh nhã nghĩ trực tiếp rời khỏi chị thanh nhã thì không ngăn cản được nhìn cố dịch rời đi thân ảnh chị thanh nhã mũi không khỏi chua chua một cỗ khó nói lên lời tâm trạng thẳng lên trong lòng của nàng mắt thấy quanh mình hữu hoa c ư ế n người bởi vì chiến đấu tiếng động chạy đến chị thanh nhã tự nhiên thì sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này về đến chị ra về sau chị thanh nhã tâm tình nghĩ như thế nào sao k ó chịu đều là chu viêm tên phế vật này ngay cả chuyên đơn giản như vậy cũng xử lý không lưu loát ngoài miệng nói như vậy nhưng kiến thức qua cố dịch thực lực chì thanh nhã kỳ thực thì đã hiểu chu viêm hành sự bất lực tình có thể hiểu có thể chì thanh nhã vẫn như cũ có chút tức không nhịn nổi cuối cùng lại gọi điện thoại cho chu viêm bắt hắn cho mắng một trận mới hạ giận mắng xong chu viêm chì thanh nhã tâm trạng vẫn như c ũ mười phần bực bội mỗi khi loại thời điểm này chì thanh nhã đều sẽ lựa chọn đi phòng tắm tắm một cái nhưng lúc này đây cho dù ngâm mình ở trong nước chì thanh nhã phiền não trong lòng vẫn như cũ khó mà làm dịu càng nghĩ c h í thanh nhã cuối cùng đem điện thoại gọi cho c h í thanh t h i ệ n luận đúng nam nhân hiểu rõ c h í thanh nhã từ cho là mình không sánh bằng tiểu lục t r à c h í thanh t h i ệ n điện thoại kết nối về sau c h í thanh nhã trong lúc nhất thời đã có chút ít không biết làm sao mở miệng thế là điện thoại đầu kia c h í thanh t h i ệ n chủ động hỏi thanh nhã tỷ ngươi m u ộ n như vậy gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không c h í thanh nhã vẫn như c ũ không nói lời nào thanh nhã tỷ a là tín hiệu xảy ra vấn đề sao c h í thanh nhã cuối cùng mở miệng nói thanh t i ề n có chuyện ta không hiểu nhiều lắm muốn hỏi ngươi một chút thanh nhã tỷ muốn hỏi cái gì ta khẳng định biết gì nói l ấ y nếu như ta gây một nam hải mất hứng ta phải nên làm như thế nào mới tốt điện thoại đầu kia chì thanh t i ệ n đang nghe chì thanh nhã vấn đề về sau ngu ngơ m ấ y giây n à n g có chút không xác định đích xác nhận nói t h a n h thanh nhã tỉ ngươi là nói ngươi gây một nam hải mất hứng ngươi muốn cùng hắn nói xin lỗi phải không chì thanh nhã tỉ ta, ta có chút không có đã hiểu ý của ngươi là ý tứ của ta đó là ta muốn cùng một nam hải khôi phục quan hệ nhưng ta lại không muốn cùng hắn nói xin lỗi ta nên làm như thế nào a a ta hiểu được thanh nhã tỷ ta năng lực mạo bội hỏi một chút nam hải kia là ai chăng chí thanh nhã phun ra hai chữ cố dịch nguyên lai、like、là hắn a chí thanh nhã nghe được cố dịch tên về sau ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ lần trước cùng cố dịch gặp một lần về sau nàng liền nhìn ra một chút mánh khỏe chí thanh nhã trước đó còn n h ư ờ n g nàng đi ghẹo cố dịch nàng cũng không dám để bụng chí thanh nhã ngoài miệng nói là lôi kéo cố dịch nhưng nếu là chân ghẹo đến cố dịch chí thanh nhã không chừng lại là cái gì thái độ đấy chỉ là chí thanh t i ề n cũng không biết giữa hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì mâu thuẫn lúc này mới bao lâu tình cảm của hai người có mới tiến triển chì thanh nhã thế mà hoàn thành bị động một phương c h a c h a lúc này chì thanh t i ệ n trong tâm t ừ đáy lòng địa bội phục cố dịch nàng thực sự có chút khó có thể tưởng tượng phúc hắc cường thế chì thanh nhã thì có rơi vào tình h ả i bị nam nhân nắm bóp một t i ê n nhưng nói trở lại thanh nhã tỷ không phải muốn cùng nguyên gia thông ra sao sao hết lần này tới lần khác tại lúc này trọng yếu rơi vào b ể tỉnh đối với chì thanh nhã vấn đề chì thanh t i ệ n sau khi suy nghĩ một chút hỏi thanh nhã tỷ n g ư ơ i cảm thấy cố dịch tính tình là ăn mềm hay là ăn cứng rắn chương hai trăm tám mươi lăm bản thân hoài nghi chỉ thanh nhã chương hai trăm tám mươi lăm bản thân hoài nghi chỉ thanh nhã ăn mềm hay là ăn cứng rắn chị thanh nhã hồi suy nghĩ một chút củng cố dịch tiếp xúc rất nhiều c h ẳ n g cảnh có chút không xác định nói ta không rõ ràng lắm ta nghĩ hẳn là ăn mềm đi điện thoại đầu kia chị thanh thiện nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nàng m u ố n là muốn nói ăn mềm thì làm rất dễ một học sinh nam nếu ăn mềm chỉ cần nhà gái làm lũng bán manh hoặc là phục cái mềm loại chuyện này cũng rất dễ dàng làm có thể vừa nghĩ tới đó cái nhà gái là chị thanh nhã chị thanh thiện đã cảm thấy chuyện này có chút khó làm thì thanh nhã tỉ tính cách mà nói liền nói xin lỗi chịu thua cũng không n g u y ệ n ý chớ nói chi là làm đ ũ n g bán manh trên thực tế chì thanh t i ệ n thì không cách nào tưởng tượng chì thanh nhã làm đ ũ n g bán manh sẽ là thế nào một bộ trang cảnh chì thanh t i ệ n cuối cùng vẫn nói ra thanh nhã tỉ nếu như có thể mà nói ta nghĩ ngươi hay là cùng cố dịch nói lời xin lỗi tương đối tốt đối với thích mềm không thích cứng nam hải mà nói quá cường thế lời nói s á c xuất lớn sẽ dẫn đến càng kém kết quả chì thanh nhã cao mày nói thì không có gì biện pháp tốt hơn thanh nhã tỉ cái này quyết định bởi ngươi cùng cố dịch phát triển tới trình độ nào nếu như là người yêu lời nói chỉ làm mâu thuẫn nhỏ lời nói tùy tiện ôm ôm hôn hôn cũng liền hòa hảo rồi ta cùng hắn còn chưa tới loại trình độ kia Dừng một chút chì thanh nhã còn nói thêm kỳ thực ta cùng hắn chỉ có thể coi là bằng hữu chì thanh thiền nghe vậy cứng lại chỉ là bằng hữu quan hệ ngươi thì bị động như vậy chì thanh thiền do dự một chút hỏi một mang tính k h e n chốt vấn đề thanh nhã tỉ ngươi cảm thấy cố dịch thích ngươi sao nay hỏi một chút điện thoại đầu kia đột nhiên trầm mặc chì thanh nhã nhưng thật ra là hiểu rõ cố dịch không thích chính mình có thể nàng dường như từ trước đến giờ không trong lòng trung thừa nhận qua điều này là chỉ ra thiên kiêu chí nữ cao ngạo nàng bản năng cho rằng nàng thích、người. vốn là nên đem nàng đặt ở cùng đẳng cấp chị thanh nhã đột nhiên ý thức được chính mình hôm nay không k i ể m chế được nỗi lòng nguyên nhân đó chính là nàng đem cố dịch để ở trong lòng nhưng cố dịch nhưng không có coi nàng là chuyện thậm chí bởi vì chính mình l ư ợ n g chu viêm theo dõi cố dịch nguyên nhân cố dịch chỉ muốn cùng mình phân rõ giới hạn cho nên mới mở miệng một tiếng ao tiểu thư mà không phải trước đó thanh nhã tỉ suy nghĩ minh bạch điểm này chị thanh nhã trong lòng lại càng thêm bực bội cùng khó chịu nàng không tiếp thụ được chính mình để ý, người, lại không thèm để ý mình sự tình thực là chị ra thiên kiêu chị nữ nàng từ nhỏ đã tập ngàn vạn sùng ái vào một thân qua đều là chúng tinh phủng u y ệ n đời sống kết quả kết quả người mình thích lại không đề cao bản thân còn muốn nhìn cùng mình phân do giới hạn đây là cao ngạo trì thanh nhã tuyệt đối không thể nào tiếp thu được một sự kiện có thể hiện thực như thế thanh nhã tỉ thanh nhã tỉ điện thoại đầu kia giọng trì thanh thiện đem trì thanh nhã suy nghĩ lại lần nữa kéo về ừng chuyện gì trì thanh nhã lúc này giọng nói có chút lạnh lùng thanh nhã tỉ ngươi làm sao vậy tại sao ta cảm giác tâm tình của ngươi hình như không đúng lắm a không có gì chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó mà thôi vậy ngươi và cố dịch chí thanh nhã trực tiếp lên tiếng ngắt lời nói trước như vậy đi sau đó có vấn đề gì ta hỏi lại ngươi ta còn có việc trước hết treo a a t ố t chí thanh nhã c ú t điện thoại có chút bực bội mà đưa tay cơ tiện tay ném tới một bên sau đó nàng c u ộ n mình cơ thể hai tay ôm đầu gối đem thân thể chính mình đắm chìm vào ở trong nước chỉ lộ ra nửa cái cái chán nổi mặt nước cứ như vậy qua sau một hồi chí thanh nhã mới từ trong nước trụi ra theo trong b ồ n tắm đứng dậy chí thanh nhã không hề có cầm khăn tắm lau chùi thân thể mà là không mảnh vải c h e thân đi đến trước gương nàng nhìn trong gương kia gần như hoàn mỹ thân thể lẩm bẩm nói cố dịch Ta cứ ngay h h ư vậy k ô n có mị lượt s o n g kế tiếp buổi sáng cố dịch theo một nhà trong tiểu đ i ể m tỉnh lại đối với h ô m qua chì thanh nhã đột nhiên n ổ i điền cho tới bây giờ cố dịch vẫn đang cảm thấy có chút không hiểu ra sao hoàn toàn không nghĩ ra chì thanh nhã rốt cục muốn cái gì chẳng qua chuyện nào ra chuyện đó sự việc vẫn phải làm hôm nay hắn vẫn là phải cùng chì thanh nhã cùng đi bệnh viện thăm viếng tống lộ trợ phu cầm điện thoại di động lên cố dịch thói quen mắt nhìn tin tức kết quả thình lình phát hiện có đầu tin tức thế mà còn cùng chính mình có quan hệ số năm căn cứ thị vùng trời kinh hiện một đôi thực lực phi phạm t ì n h lữ trẻ tuổi nam nữ phương hai bên không biết vì sao chuyện mà cãi lộn sau đó ra tay đánh nhau theo hiện trường một tên thực lực đạt tới thất giai người chứng kiến công bố đôi t ì n h lữ này trong quá trình chiến đấu đồng đều sử dụng lĩnh vực năng lực sau nhà trai trốn xa mà đi đem nhà gái lưu tại tại chỗ tinh thần chán nản ngay tại đoạn này tin tức phía dưới còn có kèm theo mấy tờ bức ảnh hình ảnh bên trong hai người chính là cố dịch cùng trì thanh nhã chẳng qua vì quay phim khoảng cách khá xa hai người hình dạng không tính rõ ràng trừ phi là người quen b ằ n không muốn thông qua bức ảnh nhận ra hai người cũng không dễ dàng cái tin tức này tương quan bình luận hoàn toàn tin tưởng cái này tin tức tự thuật bên trong một cái cao tán bình luận người bình thường người yêu cãi nhau cùng loạn hô to quảng cốc d á thấp hoa q u y ế n giả người yêu cãi nhau v õ q u á n lôi đài một vệ một đánh lộn cao d a i hoa q u y ế n giả người yêu cãi nhau tại cao mấy ngàn thước không lĩnh vực q u y ế t đấu cương giả đỉnh cao đời sống quả nhiên không phải ta có thể tưởng tượng lĩnh vực đây có phải hay không là mang ý nghĩa đôi tình lữ này chí ít đều là thất dài hoa k u y ế n g i đồng thời có chắc tuyệt cấp siêu p h ẳ n hoa cỏ nếu quả thật là như vậy đôi t ì n h lữ này s á t thực không tầm tưởng a các vị đừng nhìn người ta người yêu thực lực mạnh thực chất người ta không chỉ thực lực mạnh còn hết sức trẻ tuổi tuổi còn trẻ còn chưa tính người ta nhan sắc còn cao a số năm căn cứ vùng trời không phải nghiêm lệnh cấm chỉ ẩu đả hành vi sao a nguyên lai chấp pháp nhân viên đến rồi thì đánh chẳng qua đối phương kia không có việc gì tất cả nhìn thấy cái tin tức này người trên cơ bản đều đã theo bản năng mà đem cố dịch c ù n g trị thành nhã hai người trở thành người yêu cố dịch kỳ thực có như vậy một chút suy nghĩ nghĩ tại bình luận khu làm sáng tỏ một chút nhưng khi cố dịch nhìn thấy trong đó một cái bình luận ý nghĩ này liền triệt để bỏ đi cái kia bình luận là ta là ít ít ít trên tấm ảnh nam chủ nhân công chính là ta cùng ra thê náo loạn chút ít mâu thuẫn n ư ờ n g các vị chê cười càng làm cho cô dịch cảm thấy im lặng là đầu này bình luận điểm tán l ư ợ n g lại có không ít h i ệ n nhiên là tin tưởng hắn người cũng không ít sau đó cô dịch dùng di động liên hệ chuyện này một cái khác người trong cuộc cô dịch là không có ý định cùng chị thanh nhã nói về cái này n h ả m chán tin tức nhưng chị thanh nhã tại kết nối điện thoại về sau lại chủ động để cập chuyện này cô dịch ngươi xem đến cái đó tin tức sao nghe được chị thanh nhã tương đối bình tĩnh g ọ n nói về sau cố dịch trong tâm hơi thở phào nhẹ nhõm hắn hôm nay cũng không muốn cùng chị thanh nhã lại đánh một trận chuyện ngày hôm qua không sai nhìn thấy sao rồi ngươi thấy thế nào cố dịch cảm thấy buồn b ự c hắn không hiểu nhiều lắm chị thanh nhã hỏi cái vấn đề này điểm xuất phát là cái gì hắn như nói thật ra chính mình trực quan cảm thụ chính là một cái bình thường tin tức mà thôi sao rồi điện thoại đầu kia trầm mặt một giây chờ một chút chúng ta ngay tại phấn hoa đường phố tụ hợp đi được cố dịch chẳng biết tại sao luôn cảm thấy chị thanh nhã hình như trở nên có như vậy một chút không đồng đạo chương hai trăm tám mươi sáu lê tiêu tiêu phá phòng chị em tốt t r ư ờ n g 286, lê tiêu tiêu phá phòng chị em tốt lê g i a gian nào đó thiếu nữ trong phòng ngủ một nữ hải chính nằm sấp ở trên ghế s a lon chơi lấy điện thoại hai cái chân vô cùng buồn chán địa vô quy tắc bãi đ ậ u nàng nhìn điện thoại thuận miệng hỏi cc ngươi lần này dự định tại lê gia ngốc bao lâu phòng ngủ bên kia lê tiến tiến cầm một bộ y phục tại trước gương loay hoay nàng hồi đáp sẽ không đợi quá lâu đại khái là đợi cái một tuần tả hữu đi a một tuần ngươi liền đi a không nhiều đợi mấy ngày sao lê tiến tiến vừa cười vừa nói ai nha Việc học nặng nghề nặng học. Học lê, tiêu tiêu, lê tiêu đi, n tiêu không cần thèm để ý chút nào nói ra này có quan hệ gì ta dùng danh nghĩa của ta xin tài nguyên cho ngươi dùng không được sao ta hai tỷ mọi ai cùng ai à lê tiến tiến nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ làm chuyện loại này nếu như bị phát hiện chúng ta coi như thẳm rồi những lao da hỏa kêu lại không n ố c được rồi bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng lê u n g dung giật ra cái đề tài này ngược lại nói ra trang phục ngươi chọn thế nào có hay không có thích hợp lê thiến tiến l ắ t đầu tiêu tiêu phong cách của ngươi không thích hợp l ắ m ta a nữ nhân muốn nói ta mặc quần áo không có phẩm bị cứ việc nói thẳng đi lê tiến h tiến lông mày n í u lại n í u môi nói ta cũng không ý tứ này lê tiêu tiêu chừng lê tiến h tiến một chút a ta tin chuyện ma quỷ của ngươi hôm nay chúng ta đi dạo phố đi chúng ta cũng thật lâu không có cùng đi ra dạo phố t u t đang có ý này a lúc này lê tiêu tiêu đột nhiên hơi kinh ngạc phát ra một tiếng sợ h ã i t h ả n g p h ụ sao rồi lê tiến tiến không cần nghĩ ngợi hỏi có dưa chì thanh nhã nữ nhân kia thế mà nói chuyện yêu đ ư ơ n g hôm qua thế mà còn cùng bạn trai nàng tại hơn ba ngàn mét thiên không cãi nhau còn đánh nhau hơn nữa còn b ậ n dụng lĩnh vực tối trọng yếu nhất là chì thanh nhã còn bị đối phương cho căng chờ một chút nếu như ta nhớ không lầm chì thanh nhã không phải muốn cùng nguyên gia thông ra sao trên tấm ảnh người nam này là nguyên gia người sao không phải lê tiến đang nhìn đến bức ảnh về sau trực tiếp lấy qua lê tiêu tiêu điện、thoại. mười phần xác định nói lê tiêu tiêu lúc này hơi kinh ngạc nhìn về phía lê tiền tiến h ngươi biết trên tấm ảnh người này ừ m ta không chỉ biết nhau hắn còn là bạn trai của ta lê tiêu tiêu nghe vậy lúc này có chút không thể tin nhìn về phía tỷ bội tốt của mình xì xì ngươi không có nói đ ù a chớ ngươi chừng nào thì giao người bạn trai với lại bạn trai ngươi vì sao lại cùng chì thanh nhã q u ấ y cùng nhau lê tiêu tiêu tuyệt đối không ngờ rằng chính mình ăn dưa năng lực ăn vào tỷ bội tốt của mình trên đầu nếu quả như thật như quy tắc này đưa tin trên nói tia tỷ bội tốt của mình chẳng phải là muốn cùng chì thanh nhã làm tỷ bội mặc dù liên bang có chế độ đa thê tồn tại nhưng đại đa số thế gian nữ hải cũng rất cao ngạo không hẳn sẽ tiếp nhận tổng hầu một chồng loại chuyện này lê tiến tiến nhìn trên tấm ảnh cố dịch lắc đầu nói ta cũng không biết hắn chỉ cùng nói ta hắn đến số năm căn cứ thị có chuyện rất trọng yếu muốn làm cái gì loại lời này ngươi cũng tin nghe xong lê tiến tiến nói như vậy lê tiêu tiêu lập tức nhảy dựng lên cc、sì, si, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị cái này xú nam nhân lừa gạt chân trước nói với ngươi có chuyện trọng yếu phải làm chân sau thì cũng chỉ thành nhã nhắc lên chuyện xấu ngươi cảm thấy lời nói của hắn tin được không lê tiến trầm mặt một chút vẫn là nói ta nghĩ c ô dịch hẳn không có gà ta có thể hắn thật sự có chuyện quan trọng gì m u ố n làm chỉ là tình cờ cùng chì thanh nhã dính l i ễ u quan hệ đây chì ra cùng lê gia tương hỗ là đối địch mà chì thanh nhã lại là chì ra thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong lê thiến thiến tự nhiên cũng là biết nhau chì thanh nhã n g h e xong lê thiến tiến h còn tại là bạn trai của mình giải vây ao tiêu tiêu đột nhiên có một loại không biết mình chị em tốt cảm giác nàng che lấy lê thiến tiến h cái chán có chút khó tin nói cc đầu ó c ngươi không có hư mất à n g ư ơ i xem một chút cái này bình luận khu ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết ngươi cho dù không tin lời ta nói ngươi cũng có thể xem xét rộng lớn bạn qua mạng là nói như thế nào a lê tiến tiến lúc này nhìn bình luận khu mấy cái bình luận chính như lê tiêu tiêu nói trên cơ bản tất cả mọi người mười phần nhất trí địa chấp nhận chỉ t h à n h nhã cùng cố dịch chính là người yêu quan hệ thế nào ngươi bây giờ năng lực nhận rõ ràng cái này trai hư đi ta nghĩ cố dịch không phải loại người này lê tiến tiến nhưng như cũ kiên trì nói lê tiêu tiêu nghe vậy miệng há được có thể tắc hạ một khoả chứng đà cc ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ là cái nào yêu được a chẳng lẽ lại muốn đi đại học tử lâm đọc sách cho đầu góc đ ọ c làm hư n g ư ơ i trước kia không phải như vậy lê tiến tiến ă n ủi ai nha tiêu tiêu ta biết ngươi là tốt với ta nhưng kiểu này tin tức vốn là không lớn có thể tin cụ thể đến cùng là thế nào một chuyện ta sau đó hỏi một chút cố dịch chẳng phải sẽ biết lê tiêu tiêu có chút khó thở t h ử ta nhìn thấy lúc hắn tùy tiện nói bừa một láo ngươi khẳng định thì tin tưởng hắn cc ta thì không hiểu rõ ngươi này người bạn trai hắn rốt cục có cái gì tốt ngươi muốn như thế bảo vệ cho hắn lê tiến, tiến không chút nghĩ ngợi nói ra cố dịch hắn rất dài đẹp mắt với lại vô cùng tin tậy cố dịch bề ngoài tự nhiên không cần nhiều lời về phần tin tậy trải qua t ử diệp lâm đoạn thời gian kia ở c h u n g cố dịch biểu hiện hoàn toàn không thể bắt b ẻ nhưng mà chị em tốt lê tiêu tiêu lại hoàn toàn không thể tiếp nhận loại lý do này dáng dấp g ẹ p trai đây coi là cái gì phá lý do cc ngươi thế nhưng họ lê muốn tìm cái gì x o á i ca tìm không thấy ngươi có cần phải tại trên một thân cây treo cổ sao lê tiến tiến giọng nói nhu hòa trấn an nói được rồi tiêu tiêu ta biết ngươi là tốt với ta nhưng ngươi chưa từng thấy cố dịch hắn thật cùng nam sinh khác không giống nhau lắm lê tiêu tiêu như bị xét đánh hắn thật cùng nam sinh khác không giống nhau hắn thật cùng nam sinh khác không giống nhau hắn thật cùng nam sinh khác những lời này thật sâu đánh thẳng vào lê tiêu tiêu tâm linh là mạng lướt sóng khách lê tiêu tiêu trước kia luôn luôn đúng những kêu hoàng băng bắt cóc thiên kim tiểu thư t i ể u đoạn mượn phần kinh h ư ờ n g nàng cũng không cảm thấy mình cái này vòng tầng nữ hải sẽ như vậy ngu nhưng bây giờ loại chuyện này lại đột nhiên phát sinh ở tỷ bội tốt của mình trên người lê tiêu tiêu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nàng hít sâu một hơi không cho thương lượng nói xì xì tất nhiên nam nhân kia ngay tại số năm căn cứ thị ngươi đem hắn hẹn ra đây Ta k h ô n g p h ả i xem hắn dáng d t r a sao, là t h ế nào đ e m n g ư ơ i mê được thần h bảy i ê t i ê u Tiêu, thật m ố n như vậy sao? Đúng. vậy Vậy sao? tiến a h ỏ một chút cố dịch đi, n u h ắ có t h ờ i i g a n k h ô n g có n ế u hôm nay ta m u ố n chương 287, Lê t hai i ế n ế n t ì n h Yêu Bạo Luận m m ư ơ n g 287, lê tiến h tiến tình yêu bạo luận đến từ lê tiêu tiêu ghét hận giá trị 62 đến từ lê tiêu tiêu ghét hận giá trị 84 đến từ lê tiêu tiêu ghét hận giá trị 127 cùng lúc đó đang cùng Trì t h a n h n h ã cùng tống lộ cùng nhau đi tới bệnh viện cố dịch nhìn đột nhiên xuất hiện ghét hận giá trị có chút không hiểu ra sao đầu tiên hắn không biết cái này lê tiêu tiêu tiếp theo hắn không hiểu lê tiêu tiêu đối với mình ghét hận tâm trạng vì sao lại càng ngày càng mạnh chẳng qua nhìn thấy tên này cố dịch k hóa chặt thân phận của người này xác suất lớn là người nhà họ lê có thể cùng lê tiến tiến liên quan đến lê tiêu tiêu lê tiến tiến tên này hay là rất có nhận ra độ mà đúng lúc này lê tiến tiến gọi điện thoại tới trực tiếp đã chứng minh cố dịch suy đoán sau khi gọi thông lê tiến tiến đi thẳng vào vấn đề nói ra cố dịch ngươi mấy ngày nay khi nào có rảnh ta muốn cùng ngươi gặp một lần tiện thể giới thiệu tốt tỷ bội cho ngươi nhận thức một chút cái này không được tốt nói chẳng qua có thời gian ta sẽ nói với ngươi một tiếng điện thoại đầu kia đột nhiên mất đi âm thanh cố dịch có chút nghi ngờ nói xì xì. mấy giây sau giọng lê thiến tiến lại lần nữa v ă n g lên cố dịch ngươi bây giờ đang làm gì a cố dịch suy nghĩ một lúc nói ra tại đi bệnh viện trên đường đi thăm viếng một bệnh nhân lúc này lê thiến tiến đột nhiên hỏi cố dịch chỉ thanh nhã cùng với ngươi sao cố dịch nghe vậy s ứ n g sở vô thức liếc mắt ly li bên cạnh chỉ thanh nhã lúc này chỉ thanh nhã chính mang theo tống lộ trải nghiệm thiên không phi hành nhưng cũng chú ý tới ánh mắt của cố d ị ừ ta đích sắc cùng với nàng ngươi là làm sao mà biết được ta nhìn thấy tại một bản tin trên nhìn thấy các ngươi cho nên mới nói như vậy cố dịch lúc này cười nói cho nên ngươi là đến t r a cương sao cc、si si, này cũng không giống như ngươi phong cách làm ca là tìm bội của ngươi để ngươi làm như vậy sao điện thoại đầu kia lê, Thiến Thiến cùng lê tiêu ế Tiến n cùng l t i ê tiêu liếc nhau một cái trên mặt của hai người đều hiện lên ra một loại bị phát hiện lúng túng lúc này lê tiêu tiêu đột nhiên vươn tay muốn đoạt qua lê tiến tiến điện thoại nhưng lại bị lê tiến tiến cho đưa tay ngăn lại lê tiến tiến không hề có thừa nhận không có a là chính ta muốn hỏi với lại ta là bạn gái của ngươi lẽ nào ta không thể cha cương sao đúng lúc này lê tiến tiến dùng đến cảnh cáo ý vị giọng nói nói ra cố dịch ngươi t r e o chọc cái khác nữ sinh còn chưa tính t r e o chọc chỉ ra người ta không đồng ý cố dịch vừa định mở miệng nói chuyện điện thoại đầu kia thì vang lên một đạo không thuộc về lê tiến tiến trói hai tiếng thét đ ạ o lê tiến tiến có chút bồi r ố i nói cố dịch ta có việc trước hết treo a đô nói xong lời này còn không đợi cố dịch nói chuyện lê tiến tiến liền đã c ú p điện thoại cố dịch cười n h ạ t một tiếng khoảng năng lực đoán được điện thoại đầu kia đang xảy ra cái gì bên kia lê tiêu tiêu bất khả tư nghị nhìn lê tiến giống như nhận thức lại lê tiến tiến một cc、si si, n g ư ơ i biết n g ư ơ i vừa mới đang nói cái gì sao n g ư ơ i có phải hay không bị bạn trai n g ư ơ i cho tẩy não t r e o chọc cái khác nữ sinh còn trượt í n h là có ý gì n g ư ơ i thế mà đồng ý bạn trai của n g ư ơ i cùng những nữ sinh khác làm loạn n g ư ơ i chừng nào thì trở thành dạng lê t h i ế n tiến h lê t h i ế n tiến h giang tay ra bất đắc dĩ nói hay ta biết ngươi nghĩa là gì nhưng không có cách ngươi căn bản không biết cố dịch vây quanh ở cố dịch bên người nữ sinh có bao nhiêu mang cho ta áp lực lớn đến bao nhiêu tin tưởng ta nếu cố dịch thật nghị thoáng hậu cùng muốn cùng hắn đêm xuân một lần nữ nhân năng lực theo đại học tử lâm xếp tới số năm căn cứ thị người đều là có nghịch phản tâm lý nếu như ta ở phương diện này nghiêm ngặt r à n g b u ộ c cố dịch có thể cố dịch chẳng mấy chốc sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý nhưng nếu như ta ra vẻ đại phương không đúng cố dịch tiến hành hạn chế hắn ngược lại sẽ bởi vì ta ra vẻ đại phương mà lựa chọn bản thân ràng buộc có thể ngươi không hiểu nhưng sự thực chính là như vậy đối với lê tiến h tiến h lần này tình yêu bạo luận lê tiêu tiêu đã không biết nên nói những gì cuối cùng nàng đành phải nói ra si、sì, si,、sì, nói thật ta nghĩ ngươi đã điên rồi một người nam nhân mà thôi có ngươi nói quyết đại như vậy sao dù thế nào ta đều muốn cùng hắn gặp một lần ta ngược lại muốn xem xem hắn rốt cục là thần thánh phương nào có thể đem mê thành như vậy lê tiến tiến bất đắc dĩ tốt tốt tốt ta nhất định đem hắn hẹn ra đây để ngươi gặp một lần được rồi lê tiêu tiêu vẫn như c ũ không đông tha nói không được của ta lời còn chưa nói hết đâu xì c ì ngươi không nghe được hắn chính miệng thừa nhận sao hắn cùng trí thanh nhã nữ nhân kia cùng nhau trí thanh nhã tại chỉ ra thân phận gì ta thì không cần nói nhiều đi cho dù cố dịch cùng trí thanh nhã không phải người yêu quan hệ vậy hắn cùng trí thanh nhã quấn quýt lấy nhau là có ý gì chúng ta lê ra cùng trí ra hiện tại là trạng thái ngươi không phải không bị ta Ta đương n h i ê n hiểu chúng Đối với Gia Gia rõ. Trì việc, cùng ta Lê Gia cùng Gia sự kia h ô n nên trên n g g áp đặt ở ư ờ hắn đi, có t ở đây, chì ố d ị c cũng không có cái không năng đúng、Lê、Gia g khả Lê làm ra cái gì chuyện b ấ thanh lợi. Vậy ắ n cũng không thể là Trì làm ta. Ai a nhã g đừng ư ơ i nói đó là, sau đó ta ỏ hỏi i lại hỏi cố dịch đi.、Bên、kia, Dịch Thanh h Cố Bên n Trì thấy cố dịch cúp điện thoại liền hỏi điện thoại của ai nguyên bản cố dịch muốn nói này dường như không có quan hệ gì với ngươi đi nhưng lại lo lắng chì thanh nhã tượng này h ô m qua như thế đột nhiên n ổ i điên cố dịch vẫn là nói bạn gái chì thanh nhã thần sắc c h ừ biến dường như lơ lắng hỏi tra cương cố dịch hơi kinh ngạc làm sao ngươi biết trực giác thôi bạn gái của ngươi như vậy không tín nhiệm ngươi sao thế mà còn muốn tra cương cố dịch vừa định mở miệng giải thích chì thanh nhã lại bừng tỉnh đại ngộ nói ra cũng thế nếu bạn trai ta trưởng như vậy ta thì mỗi ngày tra cương tống lộ ở một bên rất tán thành địa gật đầu nói điểm này ta ngược lại thật ra tán đồng cố dịch ngay vậy chỉ là cười nhạt một tiếng từ dung hợp thanh luyến hoa về sau mọi việc như thế khích lệ liền càng ngày càng nhiều cố dịch cũng sớm đã tập mãi thành thói quen ngược lại là hôm nay chỉ thanh nhã biểu hiện ngừng cố dịch có chút kỳ quái hôm nay chị thanh nhã mười phần bình tĩnh đối với hôm qua hai người phát sinh cãi lộn không nhắc tới một lời giống như hôm qua cùng hắn cãi nhau người không phải nàng giống nhau nếu như không phải chị thanh nhã hôm nay vẫn sẽ thỉnh thoảng cho cố dịch cung cấp ái mộ tâm trạng cố dịch thậm chí sẽ cảm thấy chị thanh nhã hôm nay căn bản không có tâm tình gì ba đậu nhưng mà tối lệnh cố dịch cảm thấy không hiểu là trải qua ngày hôm qua kia phiên cãi lộn chị thanh nhã đối với hắn ái mộ giá trị chẳng những không có giảm bớt ngược lại còn có điều gia tăng tình h u n g như vậy cố d ị c còn đang ở lâm chỉ cùng ao thanh mộng trên thân kiến thất qua đều không ngoại lệ ba người đều là cùng cố dịch từng có mâu thuẫn nữ nhân thậm chí ba người cũng xuất thân từ thế gia cái này khiến cố dịch không khỏi hoài nghi thế gia xuất thân nữ nhân là hay không cũng tồn tại thụ ngược đại q u y n h hướng nhưng điểm này thì đúng lê thiến tiến không lớn áp dụng mỗi lần cố dịch gây lê thiến tiến tức giận lê thiến tiến sinh ra ái mộ giá trị sẽ xuất hiện chút ít hạ xuống chương 288, bệnh viện hành trình chương 288, bệnh viện hành trình vạn vật khôi phục bệnh viện vạn vật khôi phục là liên bang lớn nhất sinh vật khoa học kỹ thuật cùng y dược công ty kỳ danh ở dưới bệnh viện càng là hơn khai biến liên bang đông đạo căn cứ thị hắn chữa bệnh trình độ tại liên bang thuộc về nhóm đứng đầu là bệnh viện tư nhân vạn vật khôi phục bệnh viện tiền chữa bệnh dùng cũng không thấp cũng không phải liên bang dân chúng bình thường có thể trị nổi bệnh viện chẳng qua tống lộ là phấn hoa đường phố cửa hàng ông chủ vẫn có năng lực cung cấp nuôi dưỡng trượng phu của mình ở tại bệnh viện này chẳng qua thì vì hắn cao chi phí tống lộ tuyệt đại đa số thu nhập trên cơ bản vùi đầu vào trượng phu chữa trị bên trong mới đầu tống lộ còn ôm chữa khỏi trượng phu người một nhà lại lần nữa đoàn tụ hy vọng nhưng theo thời gian trôi qua trượng phu bệnh tình lại không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp ngược lại ngày càng chuyển biến xấu tại ố n liền không còn vọng. trưởng nàng hôn tỉnh g giờ, lộ lấy là tới hy Cho phu ôm của mê bất bây t r đã n g t h á tống ạ i t lộ dẫn đầu dưới cố dịch cùng chị thanh nhã đi theo nàng đi tới một gian phòng bệnh cửa phòng bệnh trên treo lấy một viên minh bài trên đó viết trắng thông hai chữ là tống lộ trượng phu tên vừa đi vào phòng bệnh cố dịch cùng chị thanh nhã đều là trong phòng bệnh cảnh tượng cảm thấy kinh ngạc không đến ba mươi bình trong phòng có bốn tờ giường bệnh chấp vá thành một tấm giường bệnh c h ứ cứ trong phòng viện đại bộ phận diện tích mà liền tại tấm này to lớn trên giường bệnh đã rất khó xưng là hình người trắng thông lẳng lặng đ i ệ nằm ở phía trên trước mắt trắng thông thân cao vượt qua bốn mét hình thể đây nhân loại hiện đại dòng d i ã lớn gấp đôi làn da càng là hơn cùng nhân loại bình thường ngày đêm khác biệt hiện ra quỵ dị bán trong suốt màu xanh nhạt dạng này làn da có thể để người ta thông qua mắt thường trực tiếp nhìn thấy dưới làn da mạch máu cùng với các tổ chức ngoài ra trắng thông tóc đã hoàn toàn chuyển biến thành từng cây chỉ tô h nhánh dây như là đằng mạn tùy ý sinh trường bày khắp tất cả dường bệnh đồng thời còn đang ở hướng bên trong căn phòng cái k h á c không gian xâm chiếm nhìn xem hắn chỉnh tề thiết diện khoảng có thể đoán được thường xuyên sẽ có bệnh viện hộ công sẽ đối với những thứ này nhánh dây hóa tóc tiến hành chia cắt trắng thông bộ dáng nhường cố dịch cùng c h ỉ thanh nhã không hẹn mà cùng nhớ tới đoạn thời gian trước vừa thấy qua mất tâm lời trắng thông bề ngoài không nói là hoàn toàn tương tự tối thiểu thì có sáu bảy thành tương tự tống lộ mí môi một cái nói ra ngại quá t r ư ở n g phu ta bộ dáng này có thể dọa đến các ngươi hai người không nói gì chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu nhìn thấy bộ dáng này trắng thông cố dịch coi như là đã hiểu tống lộ vì sao đã đúng trắng thông chữa trị không ôm ấp kỳ vọng trắng thông kết cấu thân thể đều đã xảy ra thay đổi loại tình huống này chữa trị sát xuất đã không thể dùng xa bởi để dùng đổi lại là những người khác đoán chừng đã sớm từ bỏ có thể tống lộ lại kiên trì đến tận đây chì thanh nhã đột nhiên mở miệng nói tống lộ chúng ta cần chụp ảnh lấy mẫu một chút điểm này không có vấn đề chứ không sao các ngươi tùy tiện chụp đi chỉ cần có thể tìm thấy để cho ta trượng phu trở thành bộ dáng này chân hùng mọi thứ đều là đáng giá cảm ơn chì thanh nhã sau khi nói tiếng cảm ơn liền xuất ra máy ảnh bắt đầu chụp ảnh lấy c h ứ n g chụp xong ảnh chụp về sau chì thanh nhã lập tức ấn giường bệnh bên cạnh gọi chồng cũng không lâu lắm thì có hai tên bác sĩ đi vào phòng bệnh t r í thanh nhã đem một tấm danh thiếp đưa cho trong đó một vị bác sĩ ta muốn cùng bệnh viện các ngươi viện trưởng gặp một lần ta ở chỗ này c h ờ hắn bác sĩ kia mắt nhìn trên danh thiếp thông tin về sau thái độ lập tức trở nên mười phần cung kính được rồi lao tiểu thư ta lập tức đi ngay liên hệ một màn này n ư ờ n g tống lộ k h ẽ nhất miệng đúng trì thanh nhã thân phận lại có một nhận thức mới sớm tại trước đó trì thanh nhã dùng đọc khí mang theo nàng ở trên không lúc phi hành tống lộ liền đã hiểu rõ trì thanh nhã là một tên tinh thần lực đạt tới lục giai hoa q u giả không phải bình thường có thể tống lộ nhưng cũng không tưởng tượng nổi cô bé trước mắt chỉ dựa vào một tấm danh thiếp muốn thấy bệnh viện này viện trưởng cái này có chút h o a trường à. cố dịch nhìn thấy tống lộ nét mặt cảm thấy có chút có hứng tống lộ chỗ phấn hoa đường phố khu vực thu thuế mới là đôi u bọ c ạ p giúp mà đôi u bọ c ạ p giúp lại là trì thanh nhã người phía dưới theo một ý nghĩa nào đó trì thanh nhã hoàn toàn có thể nói là tống lộ chân chính ông chủ nhưng tống lộ lại cũng không hiểu biết tình huống này chỉ biết là trì thanh nhã thân phận không tầm thường không có trì h o a n bao lâu bệnh viện này viện trưởng liền chạy tới nhìn thấy trì thanh nhã về sau hán cười theo nói ra ao tiểu thư ngài có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực sao Chi thanh nhã gật đầu một cái chỉ vào trên giường bệnh trắng thông nói ra ta muốn bệnh viện các ngươi thì trắng thông tình huống đưa ra một phần chữa bệnh báo cáo đồng thời còn muốn hiểu rõ bệnh viện các ngươi có thể hay không cho ra tương ứng phương án trị liệu lại không tốt thì phải nghĩ biện pháp n h ư ờ n g trắng thông tỉnh lại viện trưởng nghe vậy lúc này mặt lộ vẻ khó xử ao tiểu thư chúng ta sẽ mau trong cho ra tương ứng chữa bệnh báo cáo nhưng mà bệnh nhân hiện ở loại tình huống này hôn mê thời gian đã không phải là một ngày hai ngày bệnh viện chúng ta rất khó bảo đảm có thể khiến cho hắn tỉnh lại a trí thanh nhã chỉ là lẳng nhìn hắn bắt dai hoa k u y ế n g i khí thế thẳng bức vị viện trưởng này k h ô người giận g n tự y.、Người、viện trưởng này đông cảm giác gáp lực như núi hắn vội và nói n ao tiểu thư ta sẽ mau chóng tổ chức một hồi chuyên hạng hội nghị thảo luận ra một bộ có thể được phương án trị liệu rất tốt trí thanh nhã nhẹ nhàng gật đầu ta hiện tại còn muốn trên người bệnh nhân một phần sinh vật mẫu vật ngươi để người xử lý một chút không sao hết dứt lời hắn liền đưa tay ra hiệu bên cạnh bác sĩ đi làm chuyện này bác sĩ kia thấy mình người lãnh đạo trực tiếp đều là bộ dáng này nào dám thờ ơ cũng không lâu lắm một phần trắng thông sinh vật mẫu vật liền đưa đến trí thanh nhã trong tay hiệu suất làm việc cũng không chậm này trước trước sau sau coi như là cho cố dịch cùng tống lộ hai người cho nhìn xem mắt trật t r ọ n cầm tới mẫu vật sau chì thanh nhã lúc này nói với cố dịch đi thôi tạm thời cũng chỉ có thể đến cái này sau đó ta sẽ đem phần này sinh vật mẫu vật đưa đi phòng thí nghiệm nghiên cứu cố dịch nhịn không được nói ra tại sao ta cảm giác chuyện này một mình ngươi là được rồi chì thanh nhã mắt nhìn tống lộ vừa cười vừa nói ngươi không phải còn dậy rồi dựng tuyến tác dụng sao chí ít chuyện bây giờ tiến triển thuận lợi không phải sao được thôi n à m thắng thì rất tốt lúc này tống lộ mở miệng nói ao tiểu thư cố dịch chuyện này cảm ơn các ngươi c h t h a n h g hai t r ă ầ tám mươi c h ú n g t a đây c h ỉ là n h i ệ m vụ cần t h i thôi, ế t hơn n ữ a nhìn t r ư ợ n g p h u n g ư ơ i cái bản ộ g này, c hỏa ỉ sợ là rất khó k chữa h i t biết, n h ư n g b ấ t kể n h ư thế nào, vẫn là p độc chương hai t r ê m t h ê m ra c ư ờ n g p h i ê n bản hỏa chín g thêm thêm ra cường phiên bản hỏa chủng bệnh độc rời thêm thêm khỏi bệnh viện về sau đưa tiễn tống lộ chí thanh nhã cùng cố dịch tùy tiện tìm ra quán cà phê hai người r i ê n g phần mình điểm rồi ly cà phê ngồi đối diện nhau chí thanh nhã uống một mụn cà phê về sau mở miệng nói mặc dù không biết trắng thông làm sơ tiếp xúc đến là vật gì nhưng thì hiện tại sơ bộ phán đoán vật kia khoảng cùng hỏa trùng bệnh động có rất lớn liên hệ cố dịch gật đầu một cái sơ tại hắn nhìn thấy trắng thông lần đầu tiên liền đạt thì cho là như vậy không gì khác chỉ vì bây giờ trắng thông hình thể cùng bề ngoài cùng mất tâm người có quá nhiều chỗ tương tự mặc dù tình huống cụ thể còn phải đợi đợi phòng thí nghiệm tiến hành nghiệm chứng nhưng kỳ thật người sáng suốt liền đã năng lực nhìn ra trắng thông bây giờ sinh vật hình thái xen vào nhân loại hiện đại cùng mất tâm nhân tri ở giữa ở giữa h á i nay vừa vẫn phù hợp hỏa trùng bệnh động nghiên cứu phương hướng tức căn cứ vào mất tâm người đ là gen người cải tạo loại thể chất nhưng mà trắng thông tiếp xúc đến không biết tên chất lỏng hiển nhiên là một loại đ â y h ỏ a trùng bệnh đ ộ c càng thêm cực đoan thí nghiệm sản phẩm h ỏ a trùng bệnh đ ộ c đem người c ũ loại biến thành nhân loại hiện đại giữa hai bên tuy có khác nhau nhưng tối thiểu khác nhau cũng không tính lớn nhưng bây giờ trắng thông tiếp xúc đến không biết tên chất lỏng lại dường như đưa hắn cải tạo thành mất tâm người kiểu này khoảng cách không thể bảo là không lớn thậm chí có thể nói đổi một giống loài vật như vậy rất khó không n h ư ờ n người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hoàn toàn chính là thêm, thêm ra cường phiên bản hòa trùng bệnh đ ộ n nhưng mà loại vật này đều đã v â n thế chính phủ liên bang lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hai người cũng rất rõ ràng chuyện này nếu tìm được chứng minh thế tất sẽ ở liên bang cao tầng dẫn tới to lớn tiếng vọng càng nghĩ càng có thể cảm nhận được tình thế nghiêm trọng c h i thanh nhã nhịn không được nói ra đến tột cùng là ai còn đang ở nghiên cứu những vật này lẽ nào những người này muốn đem toàn bộ người của liên bang cũng trở thành mất tâm người hay sao nghĩ lại sao chép một lần toàn thể tiến hóa sao từ nắm quyền lớn đến nay c h i thanh nhã từ cho là mình đã gặp rất nhiều không điểm mấu chốt chuyện có thể cùng chuyện này so sánh hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu chuyện này n g ư ơ i định làm gì muốn trực tiếp báo cáo đi lên sao cố dịch hỏi Chí thanh nhã lặp đi lặp lại suy tư hồi lâu mới lên tiếng chuyện này trước không đ ổ i và phòng thí nghiệm nghiên cứu báo cáo cùng chữa bệnh báo cáo kết quả hiện ra rồi nói sau tốt nhất ở trên báo chuyện này trước đó năng lực trước t r a được là ai tại làm chuyện này năng lực lén lút nghiên cứu cái đồ chơi này đồng thời nhiều năm như vậy không bị liên bang phát hiện chủ đạo chuyện này người hoặc là phía sau màn thế lực tại liên bang chỉ sợ có rất cưỡng ép lực ảnh hưởng nếu như bây giờ trực tiếp báo cáo có rất lớn có thể biết đánh cỏ độc rắn không chỉ bất lợi cho sau đó điều tra cố dịch cũng là đối với chuyện này cảm thấy khó giải quyết ta cũng cảm thấy chuyện này không nên trực tiếp báo cáo cho hắc long hội nếu chuyện này cùng hắc long hội cao tầng liên quan đến hiện tại đem trong chuyện này báo lên trừ ra sẽ đánh cỏ động rắn bên ngoài còn có thể sẽ dẫn đến vô cùng hậu quả nghiêm trọng lỡ như người giật dây đã nghiên cứu ra một đời mới h ỏ a chủng bệnh độc chúng ta làm thành như vậy liên bang bắt đầu truy t r a nói không chừng sẽ để cho bọn hắn chó cùng rất dậu trực tiếp đem một đời mới h ỏ a chủng bệnh độc đưa lên ra ngoài đến lúc đó tất cả liên bang nói đến đây không cần cố d ị nói tiếp chỉ thanh nhã cũng biết vậy sẽ là kết quả như thế nào t o chương hai trăm chín mươi ngao thiên thành tin chết chương hai trăm chín mươi ngao thiên thành tin chết cố dịch nhìn trong tay tạm càng phát giác hôm nay chị thanh nhã rất là kỳ lạ rõ ràng hôm qua còn một bộ chết không thừa nhận dáng vẻ sao một buổi tối lại đột nhiên chuyển hướng thừa nhận việc này đồng thời hôm nay chị thanh nhã còn biểu hiện được mười phần chân thành chuyên đánh bóng thẳng là thật đ ư ờ n g cố dịch có chút không lớn thích ứng cố dịch nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó dứt khoát cũng liền không nghĩ hắn lúc này phát thông tin cho lê t h i ế n thiến báo cho biết nàng tiếp xuống này hai ngày nên đều có trôi nhàn rỗi kết quả cố dịch thông tin vừa gửi tới lê t h i ế n thiến thì vung đến một cái địa chỉ nhường hắn b u ổ i tối tiến đến phó ước cố dịch lúc này hiểu rõ lê t h i ế n thiến cái đó thì muội hắn là không phải thấy không thể cố dịch cũng không biết cái đó gọi lê tiêu tiêu nữ hải vì sao lại đối với mình có lớn như vậy ý kiến lúc này cố dịch điện thoại nhận được một trận lạ lẫm địa báo cố dịch nhận nghe điện thoại uy cố dịch ta là thiêu diệp Giọng thiêu diệp theo điện thoại đầu kia văng lên thiêu hiệu trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì không ngươi hiện tại ở đâu ta tại số năm căn cứ thị số năm căn cứ thị thiêu diệp giọng nói có chút bất mãn cho nên ngươi giết xong người liền trực tiếp chạy tới số năm căn cứ thị lưu lại cái này cục diện rồi rắm còn muốn trường học tới giúp ngươi chủ ít thiêu hiệu trưởng thật xin lỗi cho ngài thêm thiệt thoái nhưng ta đến số năm căn cứ thị đích thật là có chuyện rất trọng yếu muốn làm trọng yếu bao nhiêu lẽ nào đây ngươi giết một tên ngao gia đích hệ tử đệ còn trọng yếu hơn sao đích thật là như vậy ồ vậy ngươi nói một chút là chuyện gì thiêu hiệu trưởng thật đáng tiếc ta không có cách nào kể ngươi nghe nếu ngài nghĩ biết liền đi hỏi trần lao lao nhân ra ông ta đi cố dịch ngươi là tại dùng trần lao ép ta sao cố dịch bất đắc dĩ vội vàng giải thích nói thiêu hiệu trưởng ta không phải ý tứ này chỉ là chuyện này liên quan đến tầng cấp rất cao ta xác thực không có quyền lực đem chuyện này báo cho biết ngươi được rồi ta hiện tại không có công phu cùng ngươi trò chuyện những thứ này thiêu diệp giật ra trọng tâm câu chuyện ngao ra đã hiểu rõ ngao thiên thành tử vong tin tức chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đại học tử lâm hiệp trợ điều tra Ta gọi i đ ệ n thoại cho n g ư ơ i là nghĩ hỏi ngươi hỏi tốt r ra rơi ừ hay phong hành bên ngoài, còn có hay không những khả năng khác ngoài, bên còn năng có x u n manh Nếu còn g mối. u bị x ấ lại mối đầu gì, d ẫ nhất đến điều ngươi ngao cũng bị ra tra ra, k ô n nên ngươi n g trách ta. tốt Cố dịch, h suy nghĩ kỹ một chút lại nói cố dịch mười phần nghiêm túc nói ra ta biết rồi thiếu hiệu trưởng thế là cố dịch lại đặt làm thời tiêu diệt ngao tiên thành toàn bộ quá trình kỹ cản g phục bản mấy lần tại xác nhận không có còn x u ấ t lại cái gì đầu mối hữu dụng về sau cố dịch mới lên tiếng thiếu hiệu trưởng ta xác định không có những đầu mối khác tốt nhất là như vậy thiếu diệp trầm giọng nói chẳng qua cố dịch ta cảnh cáo ngươi loại chuyện này không có lần sau có trần lao cho ngươi chỗ dựa ngươi giết người nào ta đều có thể mặc kệ nhưng loại chuyện này phát sinh ở đại học tử lâm bên trong không được cố dịch ngươi năng lực hiểu ý của ta không ta hiểu rồi t ố t cứ như vậy đi đô một tiếng thiều diệp trực tiếp c ú t xong điện thoại cố dịch không có là thiều diệp nổi giận mà cảm thấy t ứ c giận hắn ở đây đại học tử lâm bên trong giết chết ngao thiên thành hành vi s á c thực không đại minh trí nếu như không phải ngao thiên thành kéo tới có ngưng hắn thì sẽ không như thế làm do đó cố d ị kỳ thực có thể hiểu được thiều diệp tâm tình bên kia cúp điện thoại thiều diệp thật sâu thở dài một hơi nàng sao thì không ngờ rằng chính mình là đại học tử lâm hiệu trưởng có một ngày thế mà lại vì bao che một ở trường bên trong hành hung học sinh mà làm được trình độ như vậy chẳng qua việc đã đến nước này thiều diệp cũng biết tiếp tục xoắn suýt những thứ này đã không có có ý nghĩa lớn cỡ nào có thể tưởng tượng nếu nhà trường chậm chạp tìm không thấy giết chết ngao thiên thành hung thủ ngao ra thế cũng sẽ không để cho ngao thiên thành chết tại đại học tử lâm trong thông tin tiếp tục cần giấu đi đến lúc đó đại học tử lâm cái kê ứng đối ra sao loại tình huống này mới là nàng việc cấp bách nên suy tính sự việc cùng lúc đó t h i ề u diệp chỗ túc xá trong một phòng khác bên trong ao thanh ngậu cũng là vừa mới dập máy đến từ chì thanh nhã điện thoại ngay tại vừa nãy vị này lý tính ổn trọng s ắ p phạt quả đoán chị họ gọi điện thoại cho nàng thế mà chỉ là vì nghe ngóng một sự kiện đó chính là cố dịch bạn gái là ai đối với chì thanh nhã vấn đề ao thanh ngậu tâm tình muôn phần phức tạp nhưng vẫn là cho chì thanh nhã muốn đáp án lẽ nào thanh nhã chị họ thì thích cố dịch ao thanh ngậu mặc dù cảm thấy có chút khó tin nhưng sự thực hình như chính là như thế bên kia ngao thanh đang chờ tại túc xá trong phòng khách vừa ăn kem một bên trên mạng lướt sóng đây là hắn một thiên là số không nhiều tiêu khiển thời gian lúc này ngao thanh đột nhiên nhận được đến từ gia tộc thông tin nhìn thông tin trên nội dung ngao thanh trong lúc nhất thời bị chấn kinh đến ngay cả liếm ăn kem động tác cũng không tự giác địa ngừng lại tự nhiên đường ca thế mà chết rồi hơn nữa còn là chết tại đại học tử lâm bên trong thời gian ngay tại hai ngày trước bất chấp tiếp tục các kem ngao thanh lúc này xem lên đại học tử lâm diễn đàn nhưng mà phỏ dùng trường học bên trên cơ hồ không có liên quan tới chuyện này bất cứ tin tức gì vì sao lại như vậy ngao thanh cảm thấy mười phần k ó hiểu hắn làm nhưng tin tưởng gia tộc thông tin không có sai chuyện này ý nghĩa là đại học tử lâm hoàn toàn đẻ xuống chuyện này đại học tử lâm tại sao muốn giấu giếm chuyện này nguyên lai、like、đại học tử lâm cũng đều vì giữ gìn tự thân danh dự mà làm ra loại sự t ì n h này sao nghĩ tới chỗ này ngao thanh trong lòng đột n h i ê n dân g lên một hồi thất vọng từ nhập học đến nay ngao thanh đúng đại học tử lâm mọi thứ đều hết sức hài lòng nhưng bây giờ đại học tử lâm cách làm lại là hắn không thể nào tiếp thu được ngao thiên thành chết nhường ngao thanh cảm thấy có chút khổ sở mặc dù hắn cùng vị này đường ca giao lưu cũng không tính nhiều nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tính kém trước đó không lâu Cho thực cũng có cùng Chuyện mực chết, chết học cỗ chết ca? hắn không thể thực hiện tương ứng hứa hẹn,、Ngao、Thiên Thành cũng không có cùng hắn những Thanh nhớ Nhưng Thiên Thành nhưng phẫn Thanh thản nhiên nhiên Ngao so đo Ngao trong Ngao trong, Ngao trong sao dù dâng tương ứng này đường nguyên luyện. này, yên lặng lòng. bên nộ lòng lên. muốn đường giờ giết tiêu tài tu một tại Tử một tại Tại tự Đại ai? Là vị bây để đã Lâm ở vì sao tự nhiên đường ca ở trường trong bị giết chết lại không hề có một chút tin tức nào vì sao cho tới bây giờ đại học tử lâm vẫn chưa bắt được hung thủ giết người Vị này ngày b ì n h t h ư ờ n g t í n h tình ôn h ò a bạch m a u t h i ế u n i đôi ê n m ắ t n g ư n g l ạ i lấy m ắ t mang t hy e o sửng s c h ú n g ta n g a o r a n g ư ờ i chờ xem, t a ngao r a nhất đ ị n h sẽ đem n g ư ơ i b ắ t tới. Trường 291, 291, lê hy buổi tối mộ ra xa hoa trong nhà ăn ba nữ tử ngồi cùng một chỗ trừ ra lê tiến tiến cùng lê tiêu tiêu bên ngoài còn có một cái cô gái tóc đen nàng làn da trắng nón lại vẽ lấy hắc cám hệ trăng dùng rộng lớn bằng da áo gió đem nó nóng bỏng r á n g người nửa đậy ở bên trong nữ hải tên là lê hy đồng dạng là người nhà họ lê nguyên bản lê tiến tiến cùng lê tiêu tiêu là hai người cùng nhau dạo phố mua quần áo nhưng lại bất ngờ đụng phải một mình dạo phố lê hi lê tiến tiến cùng lê hi cũng không tính quen thuộc nhưng lê tiêu tiêu lại cùng lê hi u e n biết bởi vậy hai người dạo phố bất ngờ biến thành ba người lê tiêu tiêu mắt nhìn thời gian hơi không kiên nhận nói xì、sì, xì、sì, ngươi cái đó hoàng m a bạn trai sao còn không qua đây lê tiến tiến nghe vậy mười phần bất đắc d ì nói ra tiêu tiêu ngươi chí ít tiên kiến qua cố dịch rồi nói sau ngươi lại không thấy qua hắn ngươi đây cũng quá vào trước là chủ lê tiêu tiêu vô tình nói ra ha ha ta mới mặc kệ hắn là giả gì tóm lại trong mắt ta ngươi chính là tốt nhất ai cũng không xứng với ngươi nàng quay đầu nhìn về phía lê hi nói ra lê hi đợi lát nữa x ỉ x ỉ bạn trai đến còn nhớ không muốn cho hắn cái gì tốt sắp mặt lại đem nhà ta x ỉ x ỉ rộng thành như vậy thực sự là tức chết ta rồi lê hi nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu tại lê tiêu tiêu miêu tả dưới lê tiến tiến bạn trai đã là một không còn gì khác thay đổi thất thường cặp bã mà lê tiến tiến thì là một hãm sâu đoạn này nghiệt duyên n à o yêu đương thiếu nữ lê tiến tiến đông cảm giác đau đầu nàng cũng có chút cầm lê tiêu tiêu không có cách chỉ có thể vụ n trộm cầm điện thoại di động lên phát thông tin cho cố dịch nhường hắn làm tốt bị phê phán chuẩn bị cũng hứa hẹn cố dịch sau đó sẽ h ả o h ả o đền bù hắn mắt s á c lê tiêu tiêu lập tức khám phá lê thiến tiến hành vi xì、sì, c ì、sì, n g ư ơ i đang làm gì sẽ không ở cho cái đó cầu nam nhân vụ n trộm phát tin tức đi không có a lê thiến tiến nhún b a i nói lê tiêu tiêu thấy thế lập tức lộ ra một bộ hận hắn không tranh nét mặt nàng q u a y đầu nhìn về phía lê hi ánh mắt phảng phất đang nói xem đi xem đi chị em tốt của ta đã bị dọn thành một không có thuốc chữa nào yêu đương cô gái lê Hy r ấ thiến tán t à này, n h h gật gật t đầu. Lúc này, Lê tiến h đột nhiên c ư ờ i lấy ngẩng đầu nhìn về phía cửa hai nàng khác ý thức được cái gì cũng là ngẩng đầu theo ánh mắt của lê thiến tiến h nhìn lại nhưng mà hai người không hề năng lực trước tiên nhìn thấy lê thiến tiến h bạn trai hình dạng vì xa xa nam nhân kia bị hai nữ hải chặn ở cửa nhìn xem hắn bộ dáng tựa như tại hướng hắn yêu cầu phương thức liên lạc một nữ hải yêu cầu liên hệ không có kết quả một cô bé khác lại tiếp tục tiến lên tình huống như vậy cho lê tiêu Tiêu cùng lê hi thấy c h ó n g lê tiêu tiêu nhìn không được hỏi cc cái đó bị chặn ở cửa nhà hàng khẩu muốn phương thức liên lạc nam nhân là bạn trai ngươi lê tiến tiến gật đầu nói đúng vậy a không phải thế này thì quá m ấ t rồi bạn trai ngươi nghề nghiệp là ngôi sao dĩ nhiên không phải hắn chỉ là cái học sinh vậy tại sao lê tiến tiến giang tay ra dường như bất đắc dĩ lại phảng phất là đang khoét hoang hạch ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao hắn rất giải x o á i rất thụ nữ sinh hoang n đen lúc này cố dịch cuối cùng từ những người kia thoát ra thần đến hai nữ thì cuối cùng có thể nhìn thấy cố dịch t ư ớ n mạo đó là một cao gậy tấn lãng tràn đầy hoa quy thiếu niên khí tức thiếu niên nam hải thanh xuân nhưng không ngây ngô trên mặt mỗi cái ngũ q u a n đều lớn lên v ừ a đúng phản phất là tạo vật chủ tối tỉ mỉ điều khắc tác phẩm ưu đầm đôi mắt và đặc biệt khí chất qua lại làm nổi bật bằng thêm mấy phần không thuộc về tuổi tác này thâm thúy cùng thành thục chương hai trăm chín mươi hai chánh lui cùng nhường nhịn chương hai trăm chín mươi hai chánh lui cùng nhường nhịn đối với lê thiến tiến h thái độ lê phong lúc này mở miệng trâm t r ọ n g nói lê thiến tiến h ngươi có phải hay không, không nhìn rõ chính mình ở gia tộc là địa vị gì ngươi một chi thứ cũng dám cùng ta nói như vậy lê phong ngươi quá mức lê tiêu tiêu đông nhiên đứng vậy trầm giọng nói đồng thời nàng nhìn xem nói với cố dịch cố dịch ngươi giải thích một chút đi cố dịch không để ý đến hai người chỉ là dội ra một tay đem lê t h i ế n tiến h kéo đến chính mình phía sau nhẹ nói không có chuyện gì học tỷ lê t h i ế n tiến h ánh mắt cầu khẩn nhỏ giọng nói ra cố dịch ngươi không nên vọng động cố dịch nhìn lê t h i ế n tiến h ánh mắt trơ mặc hắn quét mắt b ú n phía vừa rồi tiếng động đã hấp dẫn trong nhà ăn rất nhiều ánh mắt cũng đang nhìn bên này đã xảy ra chuyện gì cố d ị c khé thở dài một hơi được một giây sau ngân s á c lĩnh vực mở ra hoàn toàn còn không đợi mọi người có phản ứng n g â n quang hiện lên cố dịch đã ôm lấy lê thiến tiến h tại vạn chúng nhìn trừng trừng trong trong nháy mắt biến mất tại nhà này nhà hàng trong nhà ăn chúng tân khách nhìn đột nhiên biến mất hai người trong lúc nhất thời có chút lặng ngắt như tờ lê hy có thở dài một hơi có chút phản cảm nhìn lê phong một chút sau đó liền lôi kéo còn có một chút mơ hồ lê tiêu tiêu rời đi nhà này nhà hàng về phần lê phong hắn thì là có chút vừa sợ vừa giận nhìn cố dịch cùng lê thiến tiến h biến mất địa phương vừa rồi vị này bất cần đợi lê gia công tử ca cảm nhận được một cố cực kỳ mãnh liệt sát ý nếu vẹn vẹn là sát ý lê phong còn không đến mức như thế có thể hết lần này tới lần khác ngay tại cố dịch mang theo lê thiên tiến h biến mất nháy mắt kia hắn rõ ràng có thể cảm giác được trên cổ một cô ý l ệ n h loại đó cùng tử vong cách nhau một đường cảm giác nhường hắn như rớt vào hầm băng lê phong theo bản năng mà sờ lên của mình cơ thể đột nhiên run lên bần bật, bật hắn cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình phía trên đã lây dính một chút vết máu lê phong khó có thể tin nhìn một màn này là thể phách đạt tới b h t giai hạ phẩm thân nhiệm đạt tới thất giai hạ phẩm hoa kể đến giả hắn sao thì không cách nào tưởng tượng ngay tại vừa mới hắn thế mà kém chút chết tại cố dịch trong tay có thể trên ngón tay của hắn huyết dịch lại không lừa được người. cùng lúc đó bên cạnh nữ nhân có chút kinh hãi chỉ vào cổ của hắn lê phong từ nhỏ bọc hành lý không gian tổn chữ khí bên trong lấy ra một viên tấm gương nhìn trên cổ mình đạo kia nhỏ xíu ba tấc dây đỏ lê phong sắc mặt â m trầm tới cực điểm dưới bóng đêm mỗi tòa nhà nhà t r ọ c trời trên sân thượng cố dịch ôm công chúa nhìn lê thiến thiến đột nhiên xuất hiện ở nơi này có như vậy một m n y mắt cố dịch lựa giận trong lòng kém chút bao phủ lý trí của hắn hắn có thể nhịn bị lê phong đ ư ợ m ạ n nhưng lại không thể chịu đựng được, được lê thiến, thiến bởi vì chính mình mà lọt vào lê phong n h i ệ m ai có thể lê thiến, thiến kia ánh mắt cầu khẩn cùng là số không nhiều lý trí. vẫn là để cố dịch lựa chọn ngay tại lúc này lựa chọn tránh lui giết chết lê phong đúng cố dịch mà nói là một chuyện rất đơn giản có thể có đôi khi n h ư ờ n g nhịn xa so với vui sướng ra tay càng khó liền như là vừa mới như thế chỗ nào là số năm căn cứ thị trung tâm chợ một nhà xa hoa nhà hàng ở loại địa phương này động thủ không hề nghi ngờ là nghiêm trọng trái với luật pháp liên bang một sự kiện chớ nói chi là hay là tại bạn chúng nhìn chừng t r ư ờ n g dưới nếu cố dịch giết chết lê phong nhất định sẽ tạo thành vô cùng hậu quả nghiêm trọng ngoài ra còn có một càng thêm khó mà động thủ lý do vậy liền lê phong cùng lê thiếu d i ế n cũng đều là người nhà họ lê không nói đến giết chết lê phong sẽ dẫn đến loại nào hậu quả cho dù chỉ là bởi vì chính mình mà bản thân bị trọng thương lê thiếu d i ế n cũng rất khó đ ả o thoát tương ứng trách nhiệm chương hai trăm chín mươi ba hai trận giao phong t r ư ờ n g hai trăm chín mươi ba hai trận giao phong tử lâm đại học văn phòng hiệu trưởng lúc này t h i ề u diệp đang cùng một tên thanh niên ngồi đối diện trò chuyện thân làm hiệu trưởng thư ký kỳ thi l a m đứng ở t h i ề u diệp bên cạnh thân gian phòng bên trong còn có hai tên khí tức nội liễm nam nhân một trái một phải đứng ở thanh niên sau lưng thiều diệp xem hết trong tay tin rồi nói ra ta có thể hiểu được ngao gia truy cầu là tử lâm đại học đại diện hiệu trưởng tại ta nhiệm kỳ trong s ả ra chuyện như vậy ta cảm thấy thật xin lỗi nhưng bất kể nói thế nào sự việc rốt cuộc phát sinh ở tử lâm đại học nhường ngao ra toàn quyền tiếp cái này vụ án cũng không phù hợp ngao lăng xuyên hít sâu một hơi âm thanh có chút trầm trọng nói ra được rồi thiều hiệu trưởng ta hiểu quý trường ý nghĩ nhưng cũng mời ngài đã hiểu người bị hại ra thuộc bi thương cùng phẫn nộ đệ đệ ta hắn chết thảm tại tử lâm đại học bên trong quý t r ư ờ n g cho tới bây giờ lại tìm không thấy một chút manh mối cái này khiến chúng ta ngao ra có lý do hoài nghi quý trường phá án năng lực như vậy đi thời gian một tuần nếu quý trưởng tại trong một tuần không cách nào tìm thấy hung thủ ta hy vọng quý trưởng có thể đem vụ án giao cho chúng ta ngao ra toàn quyền tiếp quản cũng phối hợp chúng ta điều tra thiều diệp nhẹ nhàng lắc đầu nếu trong một tuần tử lâm đại học tìm không thấy hung thủ ta có thể đồng ý các ngươi ngao ra tham gia điều tra nhưng vụ án điều tra nhất định phải vẫn do tử lâm đại học chủ đạo lúc này chạm sau lưng ngao lang xuyên một người trung niên nam tử đột nhiên nói ra thiều diệp hiệu trưởng ngao ra đối với chuyện này rất xem trọng đến bây giờ hung thủ vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật thời gian một tuần đã là chúng ta ngao ra lớn nhất nội bộ thiều diệp hiệu trưởng chúng ta có mấy lời cũng không muốn nói được trực bạch như vậy tiểu diệp nghe vậy lập tức dựng thẳng lông mày nhìn về phía hắn ồ vậy ngươi không ngại nói một chút ta ngược lại thật ra rất muốn hiểu rõ ngao ra có thủ đoạn gì nam nhân còn muốn mở miệng lại bị ngao lang xuyên đưa tay ngăn lại ngao c h ấ n ngươi làm sao nói chuyện nhanh cùng tiểu hiệu trưởng xin lỗi nam tử t h ầ n sắc chưa biến chỉ là k h ẽ con người nói ra là ta lỡ lời nhìn hai người kẻ s ư ớ người n g họa thiều diệp chỉ là lẳng điện g ư n g mắt mà xem không hề bị lay động ngao lang xuyên thấy t i ề u diệp chậm chạm không nói lời nào cũng là lông mày cau lại t i ề u hiệu trưởng ta đã nói qua ta nghĩ không cần ta lặp lại lần nữa đi ngao lăng xuyên thấy tiểu d i ệ p thái độ như thế cũng mất lại tiếp tục trò chuyện đi xuống ý nghĩ hắn đứng dậy thật sâu liếc nhìn tiểu d i ệ p một cái sau đó để lại một câu nói nếu đã vậy nếu quý trường một tuần sau vẫn như c ũ không thể tìm thấy giết chết tự nhiên hung thủ cùng tự nhiên di vật thì đừng trách chúng ta ngao ra đem chuyện này xuyên phá dứt lời ngao lăng xuyên sắc mặt âm chầm xoay người rời khỏi ngoài ra hai nam nhân cũng làm mắt nhìn tiểu d i ệ p sau đó quay người đuổi theo ba người sau khi đi kỳ thi lam nét mặt tức giận nói ra t i ề u tị này ngao ra người cũng quá khoa trường a thái độ gì a bình thường thế ra người chính là như vậy nếu như không phải ngao ra tại phía nam liên bang ảnh hưởng chưa đủ thái độ của bọn hắn chỉ sợ sẽ chỉ càng kém kỳ thi lam hiểu rõ t h i ể u diệp là chỉ ra vợ nàng nhịn không được hỏi chỉ ra cũng sẽ như vậy phải không t h i ể u diệp suy nghĩ một chút chỉ ra xác thực tốt hơn một ít kỳ thi lam như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nàng ngược lại nói ra t h i ể u tỉ giết chết ngao thiên thành người rốt cục là ai tại sao chúng ta phải là người kia che giấu những chứng cỡ kia không nên hỏi đừng hỏi kỳ thi lam núi bay bất đáp gì nói được rồi t h i ề u diệp nhìn trên bàn ngao ra lưu lại tin yếu đ ớt thở dài số năm cơ địa thị ra nào đó quán rượu cao cấp phòng mềm mại trên giường lớn cố dịch mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại trong mắt vẫn đang mang theo vài phần mọi m ệ n h nằm ở bên cạnh hắn là vẫn trong giấc mộng lê thiên tiến h cố dịch nhìn lông mày vẫn như cũ mang theo mọi m ệ n h lê thiên tiến h trong mắt mang theo một chút ô n u hắn vươn tay đưa nàng trên mặt mấy cây tán loạn sợi tóc nhẹ nhàng người ra sau đó cúi người thân hôn lên t r ắ n của nàng một cái đêm qua hai người tình sâu vô cùng chỗ tất cả tự nhiên là nước chạy thành sông gian phòng bên trong bị ném đến khắp nơi đều là trang phục đã chứng minh hôm qua tình hình chiến đấu tịch liệt lúc này lê tiến h tiến h cũng là tỉnh lại một bộ còn buồn ngủ bộ dáng cố dịch nhìn nàng bộ dạng này không khỏi nói ra n g ư ơ i sao tỉnh rồi nếu không lại ngủ một lát lê tiến h tiến h ngáp một cái không được buổi tối ta còn muốn tham gia một cái từ thiện tiệc tối từ thiện tiệc tối ừ m phía bắc hấp thổ đóng u y ê n con kia thú vương lại bắt đầu nhường đàn sói cướp bóc nhân loại khu tụ tập lần này quy mô có thể so sánh di vãng lớn hơn nghe nói chết rồi không ít người tối nay từ thiện tiệc tối chính là hướng gặp thai họa đám người mộ tập vật tư cùng tiền bạc hoạt động phía bắc bên ấy lại có tình huống sao lê tiến h tiến khẽ cười nói ngươi muốn cùng ta cùng nhau tham gia bất quá ta đoán ngươi sẽ không thích loại đó trường hợp nói trắng ra chính là một đám xã hội danh lưu lẫn nhau thổi phồng rất nhàm chán kia vẫn là thôi đi cố dịch nói lê tiến h tiến lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta nét mặt theo lý mà nói tiệc tối loại trường hợp này đúng cố dịch mà nói nhưng thật ra là một cái tương đối tốt thu hoạch cảm xúc trị chỗ nhưng từ thanh l u y n hoa tấn cấp đến chắc tuyệt cấp về sau Cố dịch liền không lại cần không như liền lại vừa ậ tận lực đi thu thập y hay hủy, tuyệt hủy, hy hủy thu trị. trở ngại, cố dịch tiếp tục tăng thực to Hiện đoạn ngại lên, hay là siêu hoa hủy, cũng không đúng cấp cùng dị cấp siêu hoa hủy đồng dạng có to lớn nhu lực lực là là là lưu lưu cảm xúc cố dịch chỉ chắc cấp cố dịch cấp cấp có đi giai siêu phải siêu siêu phàm hoa phàm hoa phàm hoa cầu. dị v nghĩ tới hiện giai đoạn siêu p h ả m hoa hủy tiến ra điều kiện cố dịch thì cảm thấy đau đầu được rồi và chuyện này mọi chuyện lắng xuống về sau thì vào vô nhân khu một chuyến đi thu hoạch thú chi nguyên đem thú chi nguyên giá thấp bán cho hoa thần phố đổi lấy siêu phản hoa hủy mua sắm tư cách hoặc là cao dài bán đi đến hát thị giới đất mua sắm siêu phàm hoa hủy vẫn là cố dịch hiện giai đoạn có thể nghĩ tới nhanh chóng thu hoạch siêu phàm hoa hủy phương pháp mà thu được thú chi nguyên phương pháp nhanh nhất không thể nghi ngờ là xâm nhập vô nhân khu tiêu diệt dị hoa thú lúc này lê tiến tiến lôi kéo chăn mềm có chút khó xử nói cố dịch ta hiện tại muốn mặc cái trang p h ủ xuyên chứ sao người đi ra ngoài một chút cố dịch lông mày níu lại cả người tiến đến lê tiến tiến trước mặt mỉm cười nói không phải đâu học t ỷ tối hôm qua cũng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau hiện tại sao đột nhiên còn xấu hổ lê tiến tiến khuôn mặt nhỏ đ n g đỏ nói lầ được là được nhưng mà cố dịch vừa nói một bên tại lê tiến h tiến một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh bên trong đem đóng trên người lê tiến h tiến cái chăn x ú c lên hắn túi người đem lê tiến h tiến đẻ lên giường bị nửa đẻ xuống giường lê tiến h tiến mặt lập tức đỏ đến tượng quả tàu chín nàng đợi nhìn mắt to nói ra cố dịch ngươi ngươi muốn làm gì nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói xong cố dịch liền trực tiếp hôn lên ngăn chặn miệng của nàng thanh xuân nam nữ liền như là tuổi khô lửa búp không bao lâu lại một hồi giao phong chính thức khai hỏa trải qua hơn nửa giờ chiến đấu lê tiến tiến không còn kháng cự thẳng thắn thành khẩn gặp nhau Thậm chương í hai t r chủ động, trăm a chín mươi bốn hai nữ gặp mặt chương hai trăm chín mươi bốn hai nữ gặp mặt vào buổi tối số năm cơ địa thị trung tâm chợ tiêu chí kiến trúc đám mây phía trên không trung hoa biên đây là một cái to lớn không trung nền tảng thường xuyên là một ít danh lưu chính khách tiệc tối tổ chức nơi trốn hôm nay từ thiện tiệc tối chính là ở chỗ này tiến hành mà nơi này sở dĩ được xưng không trung hoa viên là bởi vì trên bình đại trồng lấy rất nhiều đến từ liên bang các nơi chân quý thực vật trong đó thậm chí có một ít phẩm giai không cao siêu phảm hoa hủy nếu cố dịch hiểu rõ điểm này chắc chắn sẽ không từ chối lê tiến h tiến mời giới thiệu điếm lê, Thiến tiến mặc vào hôm qua cùng lê tiểu tiểu hai người cùng nhau dạo phố mua màu tím đen váy dài lễ phục hắn trên ngực treo lấy phỉ màu xanh lục lê ra chế thức chân ngực người phục vụ nhìn thấy lê tiến tiến trên người chân ngực về sau liền biểu lộ ra một bộ mười phần cung kính tư thế lê tiến tiến đột nhiên có một loại bị thăm dò cảm giác nhưng khi nàng ngắm nhìn bốn phía lúc cũng không có tìm thấy tầm mắt nơi phát ra nha rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng người nào đó đã xa vào tại nam nhân ôn nhu hương bên trong khuyên chị em tốt đây lúc này lê tiểu tiểu theo bưng lấy một chén áp xúc nước trái cây chậm rãi đi tới giọng nói có chút âm dương q u á i khi nói lê tiểu tiểu mặc tối nay lễ váy cùng lê t i ế n tiến là một cái t i ể u dáng chẳng qua màu sắc khác nhau là ư u lục sắc lê tiến tiến tức giận nói ra ta hiện tại không phải đã tới sao a chờ chút tại sao ta cảm giác ngươi thay đổi ngươi nhiều như vậy một cỗ người ky l ư ơ n bị Các người có phải hay không đã cái người không phải kia? hay đã lê tiến tiến có h hào hữu, tiểu tiểu phát hiện h i Tiểu Tiểu liến Tiến Tiến biến tâm rất Lê Lê dễ dàng a nay trên Tiến Tiến t rõ ràng r Lê người. Hôm so ớ chút đó n i Tiến Tiến ề u hơn phần nhân h nữ mấy vị. Lê Thiến Thiến có c kinh ngạc người đây cũng nhìn ra được chật chật chật lê tiểu tiểu không nói chỉ là một vị điệu tắt lưới không ngờ rằng a lê tiến tiến cố dịch đẹp trai như vậy ca để ngươi có ăn thế nào cái gì thế nào chính là mùi vị thế nào lê tiến tiến khỏe mặt giật một cái có chút không nói nói ra ngươi hôm qua không phải còn đúng cố dịch ý kiến rất lớn sao s a hôm nay thì bộ dáng này lê tiểu tiểu lắc đầu uống một ngụm nước trái cây hại gì việc này không để cập tới cũng được đúng rồi ngươi biết không đêm qua lê phong tại lê gia phát rất lớn tính tình ồ vì sao không biết nhưng ta cảm giác hình như cùng chuyện ngày hôm qua liên q u a n đến lê tiến h tiến nghe vậy lúc này lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt có thể sự việc xảy ra về sau cố dịch vẫn toàn bộ hành trình hầu ở bên người nàng cố dịch hẳn không có gây án thời gian đi t r e o chọc lê phong mới đúng lê tiến h tiến có chút không rõ ràng cho lắm theo thời gian trôi qua việc tối trên tân khách càng ngày càng nhiều lê tiến tiến cùng lê tiểu tiểu tìm một cái yên tĩnh góc hai người bưng lấy đồ uống một bên nói chuyện t i ế m một bên quan sát tòa thành thị này cảnh đêm mà hai người ngắm cảnh hình tượng trong mắt người khác cũng là một bức cảnh sát một vị mặc hàng hiệu đặt riêng lễ phục cao g ầ y thanh niên tóc bạc chú ý tới hai người về sau mấy câu liền bỏ qua một bên đồng bạn hướng phía hai nữ đi tới hắn trên mặt mang ôn hòa mỉm cười hai vị mỹ nữ ta có thể gia nhập các ngươi nói chuyện phiếm sao lê tiểu tiểu mắt nhìn thanh niên trên ngực thủy lam sắc trước n g c hỏi ngao ra người sao lần này q u y n tiền hoạt động không có ở số ba cơ địa thị tổ chức sao thanh niên tóc bạc cười lấy giải thích nói đến số năm cơ địa thị làm ý chuyện thuận đường tới xem một chút tại hạng nga o u dám hỏi hai vị mỹ nữ phương danh lê tiểu tiểu lê t h i ế n tiến h đổi lại là những người khác lê tiến tiến h cùng lê tiểu tiểu chắc chắn sẽ không để ý tới dạng này bắt chuyện nhưng xét thấy ngao già cùng lê g i a quan hệ coi như không tệ nàng nhóm còn không đến mức chút mặt mũi này cũng không cho vài câu nói chuyện phiếm tiếp theo nga o u liền phát hiện lê thiến, thiến đối với mình không cảm thấy bốc lên thế là hắn liền đem chủ yếu nói chuyện p h i m mục tiêu đặt ở lê tiểu tiểu trên người mà nói chuyện trời đất nội dung rất tự nhiên liền kéo tới tối nay dạ tiệp từ thiện chủ đề phía trên ngao ưu nhìn về phía phương bắc nói ra theo ta được biết phía bắc đã có hai một người loại khu tụ tập gặp khác nhau trình độ đàn sói cấp giết đồng thời cho tới bây giờ tràng thai nạn này ảnh hưởng phạm vi còn đang ở mở rộng hai mươi mốt cái tình huống lần này thế mà nghiêm trọng như vậy lê tiểu tiểu nói hai nữ hải cũng có chút ngoài ý muốn minh băng ma lang vương xuất lĩnh dưới trướng đàn sói đối với nhân loại khu tụ tập cấp giết đã từng xảy ra rất nhiều lần nhưng mỗi lần quy mô không lớn lắm gặp đàn sói tập kích nhân loại khu tụ tập chưa bao giờ vượt qua mười cái mà lần này tình huống không còn nghi ngờ gì nữa có chút không phải bình thường nga o u đúng hai nữ phản ứng rất là thỏa mãn đồng thời biết đại khái này hai tên lê gia nữ hải tại trong tộc địa vị cũng không tính quá cao bằng không chuyện này hai nữ hẳn là biết đến mới đúng hắn tiếp tục nói hiện tại có một cái phổ biến quan đ i ể m cho rằng con kia ma lang sẽ tổ chức lên thú triều đúng số hai mươi lăm cơ địa thị khởi xướng tiến công nếu điều phỏng đoán này trở thành sự thật như vậy số hai mươi lăm cơ địa thị hơn phân nửa chống c ự không nổi do minh băng ma lang vương tiến công b ư ớ c số mười bốn cơ địa thị theo gót làm nhưng hiện nay chỉ là phỏng đoán cụ thể tình thế sẽ như thế nào phát triển Còn c h lê tiểu tiểu không nghĩ tới lần này phương bắt tình huống biết bắt như vậy ta còn tưởng rằng lần này lâm gia tổ chức từ thiện tiệp tối lại là nghĩ hao chúng ta mấy nhà lông dê đấy nga u có chút xem thường nói ngươi sẽ nghĩ như vậy rất bình thường rốt cuộc lâm gia cho tới nay đều là như vậy phía bắc hơi xuất hiện chỉ vào loạn thì tổ chức từ thiện hoạt động để cho chúng ta mấy nhà quyết tiền đều thành lệ cũ mặt ngoài cùng ba nhà chúng ta là đứng ở một bên thực tế cùng cái khác ba nhà thì không ít lui tới hoàn toàn chính là lương trường phái mọi việc đều thuận lợi hết lần này tới lần khác hai bên đều sợ lâm ra hoàn toàn đảo hướng đối phương lại không được không n ể mặt mũi nhường lâm ra hao chúng ta l ô n g dê cũng l i ề n tại lê tiểu tiểu cùng ngao h u hai người trò chuyện lúc lê tiến tiến lại cảm nhận được thăm dò ánh mắt nàng dựa vào trực giác nhìn lại lần này lê tiến tiến tìm được rồi kẻ nhìn lén đó là một người mặc cám váy dài màu đỏ tóc đỏ cao g ầ y nữ hải d a chất hiện lên mạch màu vàng mắt v ư ợ n g toàn thân trên giới tràn ngập một cỗ thượng vị giả tự tin cùng ung dung trước ngực của nàng treo lấy chỉ ra chuyên thuộc màu đỏ thâm t r ư m c ngực cùng lê tiến tiến đối đầu ánh mắt sau nàng cử đi n â m chén rượu trong tay không biết là chào hỏi hay là tại gia hiệu lê tiến tiến quá khứ tâm sự lê tiến tiến lập tức nhận ra cô bé trước mắt cái này tại đoạn thời gian gần nhất trong cố dịch thường xuyên tiếp xúc nữ hải chi thanh nhã nàng muốn làm cái gì lê tiến tiến trần chờ một chút hay là quay đầu hướng đang trò chuyện nga vũ cùng lê tiểu tiểu hai người nói ra hai người các ngươi trước trò chuyện ta tạm thời rời khỏi một chút dứt lời lê tiến h tiến liền hướng phía chị thanh nhã vị trí đi tới chương hai trăm chín mươi lăm cây kim so với cọng dâu chương hai trăm chín mươi lăm cây kim so với cọng dâu lê tiến h tiến đi đến chị thanh nhã bên c ạ n h thần mắt nhìn chén rượu trong tay của nàng chủ động mở miệng nói nếu như ta không có nhận là người ngươi hẳn là chị thanh nhã a ngươi tìm ta có chuyện gì không chị thanh nhã vô thức dôi ra một tay sắp bị gió thổi hơi chút xốc xếp sợi tóc đ ầ y đến bên hai lộ ra nàng kia bởi vì rượu cồn mà sinh ra một chút đỏ h n g có má một thân rượu váy dài màu đỏ theo gió có hơi tung bay. nhường nàng tại lúc này nhiều hơn mấy phần phong tình bạn chủng hương vị nhìn trước mắt c h ỉ thanh nhã cho dù là lê thiến tiến cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận c h ỉ thanh nhã là một cái mười phần c ô có mị lực nữ nhân không có việc gì chính là muốn cùng ngươi đơn giản tâm sự mà thôi nói chuyện t h i ế m ta và ngươi lại vốn không quen biết giữa chúng ta có gì có thể nói chuyện kỳ thực lê thiến tiến đã đoán được c h ỉ thanh nhã cái gọi là nói chuyện t h i ế m nội dung khoảng củng cố dịch liên quan đến chỉ là đối với vị này tiềm ẩn tình địch lê thiến tiến cũng không muốn cho nàng mặt mũi chì thanh nhã cũng không hề để ý lê thiến, thiến biểu hiện ra thái độ chỉ là phối hợp nói ra ngươi biết ngao tiên h thành đã chết rồi sao ngao tiên h thành chết rồi lê tiến tiến nghe vậy s ữ n g sở có chút hoài nghi là chính mình nghe lầm đúng thế hắn chết như thế nào không đúng ngươi tại sao muốn cùng ta nói cái này chí thanh nhã không nói chỉ là không n ú c n í c h nhìn nàng lê tiến tiến đột nhiên biến sắc nàng hỏi ngao tiên h thành chết c ù n g cố dịch liên quan đến chí thanh nhã quan sát lần nữa một chút cô bé trước mắt không ngờ rằng ngươi còn thật thông minh lê tiến tiến không đếm sửa tới sẽ chí thanh nhã tràn ngập xem kỹ vị ánh mắt truy vấn ngươi chứng minh như thế nào chuyện này là thật sự với lại có chứng c ứ gì chứng minh chuyện này cùng cố dịch liên quan đến m u ố nghiệm n chứng chuyện này rất dễ dàng ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao lê tiến h tiến h im lặng chỉ nói là nói ngươi cụ thể nói một chút đi lê tiến h tiến h bộ này lẽ thẳng khí hùng thái độ làm cho chị thanh nhã hơi s ư ơ n g sở cái này khiến nàng đúng lê tiến h tiến h tính cách có một cái trực quan hiểu rõ tư duy nhạy bén làm việc thẳng thắn lê tiến h tiến h có thể trở thành cố dịch bạn gái quả thật có không tầm t h ư ờ n g đặc chất khi thực sự việc cũng không phức tạp thời gian ngay tại ba ngày trước buổi tối cố dịch trực tiếp tại đại học tử lâm nội sát chết ngạo thiên h à n h lê tiến trực tiếp phủ định nói điều đó không có khả năng đêm hôm đó cố dịch cùng ta ở chung một chỗ không nói đến cố dịch có thời gian hay không cố dịch cũng sẽ không như vậy không lý trí tại đại học tử lâm nội sát chết ngao thiên thành với lại sự việc đã qua ba ngày vì sao ta đối với chuyện này vẫn như cũng hoàn toàn không biết gì cả thúng chi cố dịch cũng không cùng ta nói qua nói đến đây lê tiến h tiến giọng nói đột nhiên dừng một chút giờ k h ắ c này nàng đột nhiên nghĩ tới đêm hôm đó trường ước hẹn qua loa kết thúc cùng cố dịch đột nhiên khác thường đồng thời lê tiến h tiến cũng ý thức được cố dịch không thể nào chủ động đem chuyện này báo cho biết chính mình vì cố dịch sẽ giết chết ngao thiên thành nguyên nhân xác suất lớn là bởi vì nàng cố dịch khẳng định không muốn để cho nàng có cái gì ngượng ngùng nghĩ thông suốt điểm này lê thiến tiến ngẩng đầu nhìn về phía trì thanh nhã cho nên vì sao thẳng đến trước mắt đại học tử lâm đều không có thông báo ngao thiên thành chết đi không sai đại học tử lâm nhân viên nhà trường đem chuyện này áp xuống tới lê thiến tiến cảm thấy khó hiểu trường học vì sao lại làm như thế là người giúp cố dịch theo lê thiến tiến là chỉ ra năng lượng đường đại học tử lâm che giấu chuyện này trì thanh nhã lắc đầu nói chỉ ra có thể không có năng lực đường đại học tử lâm làm được loại trình độ này đại học tử lâm mới là cố dịch lớn nhất hậu trường đại học tử lâm mới là cố dịch lớn nhất hậu trường lê tiến tiến không hiểu nhiều lắm những lời này là có ý gì chẳng qua bây giờ nàng cũng không muốn truy đến cùng vấn đề này nàng ngược lại hỏi ngươi tại sao muốn cùng ta nói những thứ này c h í thanh nhã nhìn phía xa trên đài cao chính kể b u ồ n chàng từ thiện lời dạo đầu người chủ trì nàng cũng không quay đầu lại nói ra ngao gia đã hiểu rõ ngao thiên thành chết rồi đồng thời đã phái người đi đại học tử lâm điều tra mặc dù hiện giai đoạn ngao gia nghĩ tham gia điều tra bị đại học tử lâm cự t u y ệ n nhưng bức bách tại ngao gia cùng lê gia đồng thời áp lực dưới ngao gia tham gia vụ án điều tra là chuyện sớm hay m u ộ n nói đến lê gia hai chữ lúc chì thanh n h ã cố ý nhấn mạnh có đại học tử lâm giúp cố dịch giấu giếm vụ án cùng tiêu hủy bằng chứng ta không lớn xác định ngao gia có phải nàng tra được cố dịch nhưng nếu ngao gia thật sự tra được cố dịch lê thiên tiến h n g ư ơ i định làm gì chì thanh nhã đột nhiên quay đầu thẳng vào nhìn lê thiên tiến h hỏi vấn đề này ta đối mặt chì thanh nhã đột nhiên xuất hiện k h ả o vấn lê thiên tiến trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào chuyện này bởi vì nàng mà lên có thể nàng không những không cách nào cho cố dịch giúp đỡ lê gia thậm chí còn có thể đối với chuyện này hiệp trợ ngao g i a nàng đồng dạng không cách nào ngăn cản lúc này lê tiến tiến chỉ cảm thấy có một loại cảm giác bất lực bên ngoài nàng là thất đại thế gia lê gia tiểu thư cao quý ở bên trong nàng chỉ là lê gia một cái không nói nên lời báng hệ con cháu cùng nàng so sánh trước mắt chị thanh nhã thì hoàn toàn khác biệt lê tiến tiến hít sâu một hơi nói ra cho nên ngươi rốt cục nghĩ biểu đạt cái gì nếu ngươi nghĩ lời t r e o cho ta ta thừa nhận ngươi đã đạt thành mục đích chí thanh nhã ta cũng không nhàm chán như vậy ta chỉ là muốn trước giờ báo cho biết ngươi cố dịch tồn tại bị ngao gia phát hiện khả năng tính m ạ thôi có thể duyên cớ là bởi vì ngươi cố dịch vẫn luôn không tình nguyện lắm cùng chì ra có quá nhiều tiếp xúc nhưng ta hy vọng ngươi n ă n g ý thức được một sáng cố dịch sự việc đã bại lộ ngao ra nhất định sẽ không bỏ qua cố dịch đến lúc kia ngươi cảm thấy trừ ra chì ra còn có ai có thể giúp đỡ cố dịch cho nên ngươi không phải là muốn để cho ta rời khỏi cố dịch vì chỉ có ngươi mới có năng lực bảo hộ hàn a lê thiến tiến h hỏi chì thanh nhã c ư ờ i nói ta nhưng không có ý tứ này chẳng qua ngươi nếu hiểu như vậy ta cũng không để ý chì thanh nhã ngươi nên rất rõ ràng cố dịch có to lớn tiềm lực đầu nhập vào chì ra cũng không phải cố dịch lựa chọn duy nhất c h í thanh nhã không nghi ngờ gì nói không sai nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng cái khác thế ra chọn che chở cố dịch mà đi đắc tội ngao ra trí Chí ra chính là cố dịch lựa chọn tốt nhất cho nên nói nhiều như vậy ngươi là muốn cho ta đem cố dịch tặng cho ngươi lê thiến tiến h lộ ra một bộ bị trọc giận quá mà cười lên nét mặt nhưng nhưng trong lòng của nàng rất rõ ràng c h í thanh nhã nói rất đúng sự thực c h í thanh nhã nếu như ta nhớ không lầm ngươi là có thông gia người yêu rồi à? ngươi đúng cố dịch có ý tưởng nhưng cố dịch hắn thích ngươi sao trí thanh nhã nghe vậy lập tức giọng nói lạnh lẽo chuyện này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm n g ư ơ i càng nên lo lắng chính là ngao ra đúng cố dịch uy hiếp rốt cuộc chuyện này bởi vì ngươi mà lên nếu như không phải ngươi cố dịch cũng sẽ không cùng ngao tiên thành sinh ra xung đột lê thiên tiến h ta biết cố dịch trong lòng của ngươi vị trí ta vô ý cùng ngươi tranh quá nhiều chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi dứt lời chì thanh nhã liền hất lên rượu hồng lễ váy cũng không quay đầu lại quay người rời đi nhìn bị kích thích đi chì thanh nhã lê thiên tiến h lại không vui nàng theo bản năng mà nghĩ cầm điện thoại di động lên hỏi một chút cố dịch là có hay không giết chết ngao thiên thành nhưng rất nhanh liền lại từ bỏ ý nghĩ này kỳ thực đáp án đã rõ ràng hiện tại vấn đề là nếu tương lai ngao gia thật sự phát hiện cố dịch chính là giết chết ngao thiên thành người như vậy có thể cho cố dịch che chở hình như thật sự cũng chỉ có chỉ ra thích hợp nhất vậy phần mình phía sau lê gia tại lê ngao hai nhà chiều sâu c h ó i chặt tình hồ dưới lê gia không giúp ngao gia ra, ra tay với cố dịch cũng không t ệ rồi nghĩ tới những thứ này lê thiến tiến nhìn qua số năm căn cứ khu c ả n h đêm thở dài một cái thật dài chương hai trăm chín mươi sáu mạch thông mất tích chương hai trăm chín mươi sáu mạch thông mất tích chỉ thành nhã tại kết thúc cùng lê t i ế n tiến trò chuyện về sau đột nhiên nhận được một cái tin tức đang nhìn đến tin tức nội dung phía trên về sau c h i thanh nhã sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nàng không chút do dự quay người rời đi vừa mới bắt đầu dạ tiệc từ thiện đi lại vội vàng cùng lúc đó đang ở khách sạn cố dịch vừa mới lại dùng rơi mất một c h i tử kim được cây biện tinh thần thức mở rộng cùng tràn đầy nhường hắn cảm thấy một hồi sảng khoái cố dịch nhìn trong tay không ống nghiệm trên mặt toát ra thỏa mãn t h ầ n sắc còn lại tử kim truyền dịch sử dụng hết hẳn là có thể nhường tinh thần lực đột phá thất giai trung phẩm cố dịch lập tức mở ra hệ thống vàng tính danh cố dịch thể phách ba n g t i n h thần lực ba n g m h lực 128 siêu phảm v à giai lục giai thượng phẩm võ g i ả thất giai hạ phẩm thần n i ệ m sư bản bệnh hoa cỏ thanh luyến hoa chắc tuyệt cấp t h ư ợ n g phẩm không minh hoa chắc tuyệt cấp t h ư ợ n g p h ẩ m không không k h o a chi linh không ba t h o a chi tinh hoa chắc tuyệt cấp không ba hoa chi tinh hoa hy l ũ cấp không bảy hoa chi tinh hoa vượt trội cấp không mười tám uống i ả bà b à n ạ p hy l ũ cấp t h ư ợ n g phẩm tâm trạng giá trị 152.921 t h a ắ p sáng hoa chi linh 333 hoa chi tinh hoa chắc tuyệt cấp hai hoa chi tinh hoa hy l ư cấp không hoa chi tinh hoa vượt trội cấp không nhìn số lượng vẫn luôn là không hai loại hoa chi tinh hoa cố dịch bất đắc dĩ thở dài cũng không biết trận này điều tra sẽ kéo dài bao lâu đúng lúc này cố dịch điện thoại đột nhiên văng lên cố dịch cầm điện thoại di động lên xem xét gọi điện thoại tới người là trì thanh nhã chuyện gì cố dịch nhận nghe điện thoại nói điện thoại đầu kia trong nháy mắt chuyển đến giọng trì thanh nhã n g ự a khí của nàng có chút lo lắng bạch thông mất tích cố dịch nghe vậy thần sắc chấn động có chuyện gì vậy bạch thông tình h u ố n đồng đẳng với người thực vật làm sao lại như vậy đột nhiên mất tích đâu hiện tại còn không rõ ràng Ta hiện tại đã trước hiện đã không i đ ngươi cũng mau tới mau đến đi. đ Tốt, ta lập tức mười phút đồng hồ thời gian cố dịch đã cùng trì thanh nhã tại bệnh viện tụ hợp v ạ n bật khôi phục bệnh viện viện, viện trưởng đã tại b ệ n h thông trong phòng bệnh trở chứ không lâu còn nằm ở trên giường bệnh b ệ n h thông đã không biết tung tích trì thanh nhã mắt nhìn tấm kia bệnh nặng giường túc thanh nói phùng viện trưởng nói một chút là thế nào một chuyện a phùng viện trưởng có chút hoảng hốt giải thích nói ao tiểu thư mới vừa tới luân phiên điều dưỡng viên vừa phát hiện bạch thông mất tích ta thì lập tức báo tin ngươi trong bệnh viện rất nhiều theo dõi thiết bị đều bị phá hủy nguyên bản trực ban điều dưỡng viên cùng bảo vệ nhân viên cũng đều mất tích ta cũng không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì trí thanh nhã nhữ mày đang muốn nói cái gì một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi lại đột nhiên văng lên nghe được thanh â m này về sau cố dịch thân ảnh lập tức biến mất tại n g u y ê ném một giây sau cố dịch đã xuất hiện tại trong một phòng khác đây là một gian phòng chữ vật lúc này phòng chữ vật bên trong trừ ra một tên vừa mới rít g à o lên thanh điều dưỡng viên cùng tạp vật bên ngoài trên mặt đất còn nằm n ử a năm bộ thi thể cố dịch đột nhiên xuất hiện để tên này điều dưỡng viên lần nữa giật mình a người, người cố dịch không để ý đến tên này bị hoảng sợ điều dưỡng viên mà là đem tầm mắt nhìn về phía bên trong căn phòng năm bộ thi thể người chết là ba nam hai nữ thông qua năm người trên người trang phục cố dịch có thể đại khái đẩy ra năm người này thân phận theo thứ tự là hai tên cô y tá một tên bác sĩ cùng hai tên bảo vệ nhân viên theo này năm bộ thi thể vết thương cùng hợp quy tắc trang phục đến xem năm người đều là bị hung thủ một k í c h mất mạng trước khi chết không có chút nào phản kháng cố dịch hiểu rõ những thứ này bảo vệ nhân viên phổ biến có tam giai hoặc là tứ giai hoa k u y ế n người thực lực có đó không hung thủ trước mặt lại không hề có lực hoặc thủ không còn nghi ngờ gì nữa giết chết bọn hắn người có mười phần thực lực không tầm thường ngoài ra cố dịch còn phát hiện năm bộ thi thể vết thương có chỗ khác nhau điều này đại biểu đối phương rất có thể không chỉ là một người hành động cái này khiến cố dịch đối trước mắt tình huống đã có một cái đại khái phỏng đoán cướp đi b ạ c h thông người vì không bị nhường hành tung tiết lộ đang hành động trước đó phá hủy bệnh viện theo dõi công trình đồng thời đem bệnh viện nhân viên trực giết chết thống nhất ném tới phòng chữ vận lúc này trí thanh nhã cũng là đổi tới hiện trường cố dịch lúc này đem suy đoán của mình nói cho trí thanh nhã trí thanh nhã không nói gì nàng đi thẳng tới mấy cỗ thi thể bên cạnh cẩn thận chu đáo thêm vài lần n a n g mắt nhìn bên cạnh điều dưỡng viên cùng đồng dạng đổi tới phùng viện trưởng đám người ý nghĩa hết sức rõ ràng vậy liền để mấy người tránh hiểm nghi mấy người thấy thế lập tức rời đi căn này phòng chữ vật chí thanh nhã rồi mới lên tiếng tử vong của bọn hắn thời gian vẫn chưa tới hai giờ nhóm người kêu mang theo bạch thông đi không xa người hẳn là còn ở số năm bên trong căn cứ thị cố dịch không khỏi hỏi ngươi cảm thấy mang đi bạch thông người là ai theo lý mà nói hiểu rõ bạch thông người cũng không nhiều mới đúng đối với chúng ta chân trước vừa tìm tới bạch thông chân sau bạch thông liền bị người bắt đi chí thanh nhã sắc mặt nghiêm trọng nàng lắc đầu nói ta không rõ ràng người nói không sai hiểu rõ bạch thông tồn tại người s á c thực không nhiều cho nên có thể xác định bạch thông thông tin chính là theo hắc long hội cao tầng nội bộ tiết lộ ra ngoài ta cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ cùng hắc long hội liên quan đến hắc long hội cố dịch lẩm bẩm nói hắc long hội trình độ nào đó đại biểu cho hao hoa nguyên tam đại thế g i a nếu m ộ i lượng bệnh độc cùng hắc long hội liên quan đến như vậy trên cơ bản có thể xác định chuyện này cũng cùng ba nhà liên quan đến cố dịch nhìn c h i thanh nhã một bộ giáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi tri thanh nhã nói thẳng cố dịch mặc dù ta không biết chuyện này phía sau là ai nhưng ta có thể bảo đảm chuyện này c ũ n g chỉ ra không quan hệ thành thật mà nói ta rất khó tin tưởng nguyên gia hoặc là hoa gia sẽ làm loại sự tình này rốt cuộc thất đại thế gia đều là liên bang hiện hữu trật tự người được lợi hoàn toàn không cần thiết làm như thế với lại làm cho người cảm thấy kỳ quái là tại sao muốn cấp đi bạch thông nếu như là lo lắng bạch thông tỉnh lại tiết lộ manh mối những người kia vì sao không trực tiếp giết chết bạch thông mà là muốn đem bạch thông mang đi n à y không phù hợp lẽ thường cố dịch ngươi nói không sai chẳng qua khi vụ chi gấp hay là tìm được chiếc bạch thông đi nếu có thể bắt được mang đi b ạ c h thông người có thể có thể đạt được vấn đề đáp án c h í thanh nhã nhìn cố dịch nói ra việc đã đến nước này b ạ c h thông tình huống đã không có thiết yếu hướng liên bang che giấu chỉ cần đem trong chuyện này báo lên liên bang khẳng định sẽ cường thế tham gia điều tra chúng ta nhiệm vụ lần này coi như là thất bại ừng ta hiểu được cố dịch thở dài một hơi hắn cũng không ngờ rằng sự việc sẽ là kết quả như vậy nhưng vấn đề xuất hiện ở nội bộ hắn thì có biện pháp gì đâu mà liên bang tham gia sau chuyện này vấn đề sẽ chỉ càng biến đổi thêm phức tạp rốt cuộc trận này bí mật điều tra là theo hắc long hội bắt đầu bởi vì hắc long hội nội bộ tiết lộ thông tin mà thất bại thì liên bang hiện tại nội bộ phe phái vấn đề ngoài ra bốn nhà sẽ hay không cầm chuyện này nói chuyện còn có nói ngoài ra bạch thông mất tích nhường cố dịch không biết nên làm sao hướng tống lộ giải thích chương hai trăm chín mươi bảy thật sự thật sự chương hai trăm chín mươi bảy thật sự thật sự sau bốn ngày cố dịch cùng lê thiến tiến h đã bước lên trở về từ lâm đại học lộ trình không ra chỉ thanh nhã tính toán là m ộ i lượng bệnh độc báo cáo cho liên bang tối cao nghị hội nhất về sau về mùi l ử a bệnh độc đến tiếp sau điều tra lập tức bị liên bang phái gia đặc phái viên toàn quyền tiếp quản cố dịch cũng liền hết rồi tiếp tục đợi tại số năm căn cứ khu lý do những ngày gần đây vì cần cung cấp tương ứng manh mối cố dịch cùng liên bang phái gia đặc phái viên nhóm từng có mấy lần tiếp xúc bên trong thực lực yếu nhất cũng có bát giai hoa quyến người thực lực tiêu chuẩn bởi vậy có thể thấy được liên bang đối l ử a chủng bệnh độc đột nhiên xuất hiện đồng dạng mười phần coi trọng người chuyên nghiệp xử lý chuyên nghiệp chuyện cố dịch còn không có tự liên đến cho là mình năng đang tìm kiếm bạch thông trên đầu mối có thể so sánh những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp làm được càng tốt hơn chẳng qua bạch thông mất tích vẫn là để cố dịch trong lòng có chút hổ thẹn mặc dù tống lộ nói thẳng chuyện này cũng không thể chắc hắn nhưng cố dịch hiểu rõ nếu như không phải hắn nhà của tống lộ đỉnh cũng sẽ không cuốn vào trận này phiến phức bên trong vì thế cố dịch cố ý hướng chỉ thanh nhã đề xuất nhường nàng miễn trừ tống lộ tiệm hoa một bộ phận bảo hộ thuế Chỉ thanh nhã đáp ứng cố dịch đề xuất nhưng điều kiện tiên quyết là tống lộ không thể giảm xuống hoa cỏ bán giá cả ngoài ra cố dịch cũng chưa quên trước đó cùng tống lộ nhắc tới trường kỳ giao dịch. Cố dịch căn cứ quyển kê siêu p h ẳ n hoa cỏ đồ g á m từ bên trong chọn lựa một ít phổ biến phân bố tại liên bang nam bộ lại phẩm giai tại tinh phẩm cấp trở xuống siêu phàm hoa cỏ làm ra một quyển thấp phối bản siêu phàm hoa cỏ đồ dám giao cho tống lộ nhường nàng thu thập đồ dám trên siêu phàm hoa cỏ cũng bởi vì này khoản giao dịch cố dịch hướng tống lộ dự chi một khoản tiền cái này khiến cố dịch trên người thú nguyên tệ hoàn toàn t r ố n g không trên không trung cố dịch tiện tay tiêu diệt một con trống đỡ gần phi hành dị hóa thú mãi đến khi dị hóa thú trước khi chết phát ra một tiếng dễ dị lê tiến mới đúng đột nhiên xuất hiện tình h u n có phản ứng cố dịch chú ý tới điểm này trên thực tế s ớ m tại hôm nay hai người gặp mặt lúc cố dịch đã cảm thấy lê thiến tiến h hình như có tâm sự gì mà theo hai người ly t ử lâm đại học càng gần lê thiến tiến h trạng thái thì càng có vẻ có chút không quan tâm lúc này xa xa trên đường chân trời đã có thể nhìn thấy một mảnh màu tím s ậ m năng nhìn thấy t ử diệp lâm t ử lâm đại học đã không xa cố dịch thấy lê thiến tiến h trạng thái này cảm thấy có cần phải tại trước khi chia tay hảo hảo nói một chút học tỷ có tâm sự gì không ngại cùng ta nói một chút a ta ta năng có tâm sự gì lê thiến, thiến theo bản năng mà nói cố dịch nghiêm túc chằm chằm vào lê thiến, thiến con mắt hỏi thật sự Ê! lê tiến h tiến trong lúc nhất thời có chút n g ẹ i lời mấy ngày nay lê tiến h tiến hay là tại tử lâm đại học diễn đàn trên nhìn thấy một chút ngao thiên thành chuyện manh mối chỉ cần là người có ý liền có thể phát hiện có người tại giải ngao thiên thành tại tử lâm đại học trong tử vong thông tin nhưng cùng lúc cái này thông tin lại sẽ bị tử lâm đại học nhân viên nhà trường nhanh chóng phong tỏa cái này hiển nhiên là ngao g i a tự cấp tử lâm đại học làm áp lực cái này khiến lê tiến h tiến không khỏi lo lắng cố dịch tình cảnh dưới cái nhìn của nàng tất nhiên chỉ ra có thể biết ngao thiên thành là cố dịch giết như vậy ngao ra đồng dạng năng thông qua manh mối tìm thấy cố dịch cố dịch ngao thiên thành là ngươi giết sao cố dịch nghe vậy đầu tiên là xứ sở sau đó mới thản nhiên thừa nhận nói ngươi là làm sao mà biết được ha ha ngươi đừng quá xem thường bạn gái của ngươi ngươi có biết hay không hiện tại ngao thiên thành chết tại tử lâm đại học trong thông tin đã phạm vi nhỏ t r u y ề n ra ngày đó hẹn h ọ ngươi biểu hiện được lại khác thường như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ đoán không được sao ngươi lai、like、là như vậy cố dịch còn tưởng rằng lê tiến h tiến h là thông qua lê ra nơi đó biết chuyện này đó chẳng khác nào ngao ra đã hiểu rõ là hắn giết chết ngao thiên thành nếu thật là như vậy tình huống thật là có chút ít vượt qua cố dịch mong muốn lê tiến h tiến h nhìn cố dịch m í môi một cái nói ra là bởi vì ta sao cố dịch nét mặt quái dị nhìn lê tiến h tiến h nói ra loại chuyện này ngươi cũng đừng quá tự mình đa tỉnh vì ngao thiên thành tính cách cùng hắn buộc phát cái gì xung đột không phải một chuyện rất bình thường sao thật sự lê tiến h t hổ i ế n h nghi nói thật sự lê thiến tiến tiến c h ầ m c h ầ m vào cố dịch con mắt tiếp tục hỏi nếu đã vậy vậy ngươi nói một chút vì sao ngươi sẽ liều lĩnh tại tử lâm đại học loại địa phương này giết chết ngao thiên thành cố dịch tiết lặng nhưng vẫn là lập tức phản ứng một cái phách lối người luôn luôn muốn vì chính mình phách lối trả giá thật lớn lê tiến tiến cười nạo h một tiếng thử còn muốn g ặ t ta ta mới không tin ngươi lại bởi vì ngao thiên thành vài câu khiêu khích thì lựa chọn tại tử lâm đại học nội sát chết hắn cố dịch đây không phải tác phong của ngươi ồ thật lạc như vậy phải không ngươi nói lời này lê phong cố gắng sẽ không tán đồng lê tiến tiến lông mày nhữ lại đêm hôm đó ngươi rốt cục đúng lê phong làm cái gì vì sao hắn sau đó tại lê gia gặp phải ta sắc mặt đều có chút khó coi đây là bí mật c h ờ một chút ngươi đừng nghĩ chuyển hướng chủ đề thiến tiến đột nhiên trừng mắt nói ta hiện tại càng muốn hiểu rõ ngươi có cân nhắc qua ngao ra hiểu rõ ngươi giết chết ngao thiên thành sau hậu quả sao làm nhưng ta đã đã làm xong ứng đối tất cả chuẩn bị thật sự thật sự lê thiến tiến trầm mặc mấy giây liên vị của ta chút chuyện này đáng ra không cố dịch lập tức lộ ra vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ hắn dội ra một tay méo méo lê thiến, thiến khuôn mặt chấm đoãn ngươi thật sự có chút ít tự mình đa tình tình huống thật sự so với trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp nhiều lắm với lại trọng yếu là ta thật sự nhìn hắn không thuận mắt rất lâu lê tiến tiến không nói lời nào chỉ là c h ầ m c h ầ m vào cố dịch con mắt cố dịch cũng là nhìn lê tiến tiến con mắt tầm mười giây sau lê tiến tiến mới mở miệng nói ra ta biết rồi nhưng ta muốn biết là nếu ngao ra hiểu rõ ngươi là giết chết ngao thiên thành hung thủ ngươi nên làm cái gì cố dịch an ủi tính địa s ờ lên lê tiến tiến đầu yên tâm đi ta không có việc gì thật sự thật sự lê tiến h tiến không còn nghi ngờ gì nữa không tin tưởng lắm cố dịch lời nói nàng nói ra nếu tương lai ngươi đến bước đường cùng liền đi đầu nhập vào trì ra đi vì ngươi cùng trì thanh nhã quan hệ nàng khẳng định vui lòng cho ngươi cung cấp ché trở cố dịch sắc mặt có chút máy dị nói ra ngươi vì sao lại đột nhiên nói như vậy ta mặc dù gần đây một mực cùng trì thanh nhã đợi cùng nhau nhưng ta cùng nàng trong lúc đó cũng không có quan hệ gì à lê tiến h tiến đầu vứt bỏ cố dịch tay nói ra à ta vậy mới không tin tóm lại ta cho ngươi đi ngươi liền đi nhắc tới cũng là đủ một người rõ ràng chúng ta lê ra không kém gì trì ra có thể hết lần này tới lần khác chuyện này ta lại bất lực cố dịch trực tiếp đem lê thiến tiến h ôm lấy t h ấ p giọng nói ra học tỷ người làm sao vì sao lại có ý nghĩ như vậy lê thiến tiến h đem mặt trôn ở cố dịch trong ngực âm thanh có chút mơ hồ không có gì chỉ là có chút tức quá mà thôi cố dịch cho rằng lê thiến tiến h nói tới tức quá chỉ là lê gia cũng không tốt nói cái gì nhưng chưa từng nghĩ lê thiến tiến h trong miệng tức quá trừ ra lê gia bên ngoài còn một người khác hoàn toàn sau đó hai người kết thúc hành trình về tới t ử lâm đại học cùng lê thiến tiến chia ra về sau cố dịch chưa có trở về ký túc xá mà là trực tiếp hướng phía thiểu diệp văn phòng bay đi s ớ m n tại trở về t ử lâm đại học trước thiểu diệp thì dặn dò qua cố dịch nhường hắn vừa về tới t ử lâm đại học liền đi tìm nàng không bao lâu cố dịch đi tới thiểu diệp văn phòng cố dịch vừa tới cửa dọc thiểu diệp liền từ bên trong chuyển đến và o đi cùng lúc đó kỳ thi lam mới từ thiểu diệp trong văn phòng đi ra đang nhìn đến cố dịch về sau vị hiệu trưởng này bí thư lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười cũng chủ động phất tay hướng cố dịch c h ẳ n hỏi đã lâu không gặp cố đồng học cảm giác ta bị sai sao tại sao ta cảm giác ngươi giống như lại trở nên đẹp trai cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở đột nhiên ngảy ra đến từ kỳ thi lam ái mộ một trăm ba mươi ba đến từ kỳ thi lam g e n ghét một trăm sáu mươi hai đến từ kỳ thi lam ghét hận tám mươi chín cố dịch khoe miệng hơi kéo loại tình huống này hắn hay là lần đầu gặp phải hắn thực sự không thể nào hiểu được này ba loại tâm trạng là như thế nào đồng thời xuất hiện tại trên người một người chẳng qua mặt ngoài cố dịch hay là sắc mặt như t h ư ờ n g ngươi tốt kỳ l a o sư mau vào đi thôi kỳ thi lam gật đầu một cái vẫn như c ũ mặt mỉm cười nói nếu như không phải hệ thống nhắc nhở cố dịch vẫn đúng là nghĩ không ra kỳ thi lam lại là như vậy kỳ thi lam nội tâm ý nghĩ để người suy nghĩ không tấu dứt lời kỳ thi lam trực tiếp thẳng rời đi cố dịch vừa đi vào văn phòng thiều diệp liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn cũng không biết có phải hay không là ảo giác cố dịch cảm giác thiều diệp quan sát một chút mặt của hắn tựa như đang nghiệm chứng kỳ thi lam vừa mới nói chuyện chương hai trăm chín mươi tám đăng ký thợ săn chương hai trăm chín mươi tám đăng ký thợ săn thiều diệp nhìn cố dịch không khỏi vì đó đến rồi một câu như vậy ngươi mấy ngày nay tại số năm căn cứ khu chơi đến vui vẻ sao cố dịch không có lên tiếng âm thanh h ả n n g h e được đây là t i ề u diệp tại biểu đạt bất mãn của nàng t i ề u diệp tiếp tục nói chúng ta cũng chẳng có gì xử lý đều là tử lâm đại học thân mình sự vụ ngược lại là kỳ bí thư mấy ngày nay một mực vì ngươi chế tạo phiền phức trừ đ i t a thật sự thật xin lỗi cố dịch đành phải nói đồng thời đã hiểu vì sao kỳ thi lam sẽ đối với hắn sinh ra ghét hận tâm tình ngươi chớ cao hứng trước quá sớm vì tử lâm đại học chậm chạp tìm không thấy hung thủ ngao gia đã tham gia đã điều tra mặc dù những ngày gần đây tương quan vật chứng đã trên cơ bản bị tiêu trừ trước ngươi nhắc tới phong hành cũng bị chi đi đại học lục thủy làm trao đổi sinh nhưng mà ngươi hẳn là có thể đã hiểu loại chuyện này khó đảm bảo có cái gì bỏ sót ngao gia chưa hẳn không thể cha được trên đầu ngươi cho nên ta khuyên ngươi gần đây ở trường học tốt nhất khiêm tốn một chút đừng đi làm cái gì dẫn nhân chú mục sự việc cố dịch lúc này nói ra điểm này ngài có thể yên tâm tiếp xuống ta dự định vào tử diệp lâm lịch luyện một quãng thời gian sẽ không đợi ở trường học cũng tốt chính ngươi cẩn thận một chút mặc dù bây giờ tử diệp lâm đã bình tĩnh lại nhưng vẫn là so với trước kia tới nguy hiểm cùng lúc đó ngao thiên thành bị giết hiện trường vụ án nơi này bị tử lâm đại học vì thi công danh nghĩa cho tạm thời phong tỏa lên lúc này nơi này trừ ra ngao lăng xuyên cùng ngao duệ hai người bên ngoài còn có ba tên hình sự nhân viên đang nơi này tìm kiếm một ít dấu vết để lại nhưng mà đầu mối tìm kiếm tình huống cũng rất là không thuận lợi ba tên chuyên nghiệp hình sự nhân viên ở chỗ này tìm hồi lâu thế mà không thể tìm thấy một điểm hữu dụng manh mối ngao lăng xuyên sắc mặt có chút khó coi trước đó hắn còn có một chút không thể hoàn toàn xác định tử lâm đại học tại trở ngại ngao ra điều tra nhưng bây giờ loại tình huống này cũng có chút sáng tỏ ngao lăng xuyên âm thanh có chút âm trầm nói ra đến t ộ n cùng là ai rét tự nhiên nhường tử lâm đại học như vậy trắng trận cùng chúng ta ngao ra đối n ị c h một bên tội tắc lớn hơn đồng thời cũng càng thêm trầm ồn ngao duệ suy nghĩ một lúc nói ra người nào có thể khiến cho tử lâm đại học làm như thế chẳng lẽ lại là cái khác sáu nhà người ừ m có thể hướng cái phương hướng này hoài nghi nhất là chỉ ra từ lâm đại học c ù n g chỉ ra liên lụy số nhất cũng bởi vì như thế chỉ ra tham dự chuyện này khả năng tính phi thường lớn ngao lăng xuyên giọng nói chắc chắn nói ngao duệ gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng hắn nói thêm bị cướp đi lưu hỏa cúc vạn thọ cũng là một cái quan trọng điều tra phương hướng cũng không biết ngao trấn bên ấy có hay không có t r a được manh mối hy vọng không lớn chắc tuyệt cấp siêu p h à m hoa cỏ vốn là mười phần chất quý dẫn nhân chú mục h ỉ cần cướp đi này góp hoa cỏ người không ốc cũng không cần tùy tiện lấy ra bốn phía rêu dao nói không chừng tự nhiên bị giết ngày thứ hai n à y gốc siêu phàng hoa cỏ liền đã đã trở thành người k h á c bản mệnh hoa cỏ càng có khả năng là n à y gốc chắc tuyệt cấp siêu phàng hoa cỏ đã trở lại từ lâm đại học tài nguyên kho ta không tin tưởng lắm t ử lâm đại học không chỉ giúp đỡ g i ấ u diếm hưng phạm còn đem một gốc chắc tuyệt cấp siêu phàng hoa cỏ chắp tay tặng người ngao duệ nhìn trên mặt đất thi thể hình dáng đánh dấu tuyến tao mày nói tình huống hiện tại còn thật là khó khăn xử lý à. ngao lăng xuyên h ừ lạnh nói mặc kệ có khó làm hay không dám giết chết chúng ta ngao ra thiên tiêu cướp đi chúng ta ngao ra thứ gì đó dù thế nào cũng phải làm cho hung thủ trả giá đắt Bên đến kia, ký cố dịch về trong xá về s đó, trước trước sau sau nhiều nhiều, đó một r loại â m tên là khu thú hương vật phẩm chứa hai n tử lâm tệ chi tiêu lại đầu thứ này là do có chút cao giai dị hóa thú túi tuyến chế thành có thể hữu hiệu, hiệu xua đổi cấp thấp dị hóa thú giảm bớt váy nhiễu ngoài ra cố dịch chưa quên tại tài nguyên trong kho mua một ít gia vị quan hệ song song hệ tiểu chân yêu cầu một nhóm độc nhất vô nhị bí chế tương liệu lần này bước vào tử diệp lâm cố dịch dự định chờ đủ hai tháng hắn cũng không muốn liên tục ăn hai tháng quân dụng khẩu phần lương thực hai ngày sau cố dịch một thân một mình khởi hành rời đi tử lâm đại học nguyên bản cố dịch là dự định rời đi tử lâm đại học trước cùng đám tiểu đồng bạn ra đây tụ một lần bữa ăn nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc gặp lê thiến tiến bắt đầu đệ tam gốc bản mệnh hoa cỏ dung hợp mà làm tích tuyết cùng ngu duyệt khả vậy mà gia nhập cái khác tiểu đội thợ săn đã tại năm ngày trước tiến nhập tử diệp lâm ngược lại đi tại c thế là cố dịch đành phải thôi rời khỏi tử lâm đại học về sau cố dịch không hề có thẳng đến tử diệp lâm mà là d ẫ m lên bắc cử tinh căn cứ địa đồ bay về phía một cái tới gần tử diệp lâm nhân loại khu tụ tập lần này bước vào tử diệp lâm cố dịch trừ ra tiêu diệt dị hóa thú thu hoạch thú chi nguyên bên ngoài còn có một cái quan trọng mục đích đó chính là trong tử diệp lâm tìm kiếm siêu phản hóa cỏ hệ thống tồn tại đã chú định cố dịch tương lai tất nhiên sẽ đặt vào tìm hóa thợ săn con đường cố dịch không hề cảm thấy chính mình sẽ là cái gì thiên phú dị bẩm vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ người cũng bởi vì như thế cố dịch quyết định đến nhân loại khu tụ tập thuê một tên địa phương tìm hoa thợ săn cùng nhau xâm nhập tử diệp lâm tìm kiếm siêu phàm hoa cỏ có thể hay không tìm thấy siêu phàm hoa cỏ ngược lại là tiếp theo tích lũy tương quan kinh nghiệm mới là cố dịch mục đích chủ yếu số 192 n h â n loại khu tụ tập cùng tử lâm đại học cách xa nhau không xa tại cố dịch tốc độ cao nhất g i ớ i vẹn vẹn chừng mười phút đồng hồ thời gian cố dịch liền bay chống đỡ nơi này là sinh trưởng ở địa phương số 37 căn cứ khu người trong thành cố d ị còn là lần đầu tiên bản thân thực địa địa đi vào cái gọi là nhân loại khu tụ tập san sát nối tiếp nhau phòng ốc sắp xếp cùng số năm căn cứ khu tự hỏa chợ khu nhìn lên tới đại kém hay không tất cả số một trăm chín mươi hai nhân loại khu tụ tập quy mô cũng không nhỏ chiếm diện tích đại khái là tử lâm đại học gấp hai đại dân số xa so với cố dịch trong tưởng tượng dày đặc thương mẫu lui tới cũng xa so với cố dịch trong tưởng tượng p h ổ b ì n h mặc giản dị trẻ con tiếng cười cười nói nói địa ghé qua tại trong đường phố tràn ngập chợ búa khí tức đi tại nhân loại khu tụ tập trên đường phố xung quanh thương gia tiếng giao hàng nhường cố dịch có một loại tỉnh mẫu kiếp trước thương nghiệp quả vật đường phố cảm giác chẳng qua xung quanh tiểu thương h i ế n giao hàng không phải quả vật mà là một ít dị hóa thú vật liệu thương liệu cùng thảo dược và khu không người đặc sản có một ít mặc càng thêm thời thượng phạm người thỉnh thoảng dừng ở nào đó bản địa cửa hàng trước hỏi đến cái gì dường như tại có kẻ mặc cả cố dịch hiểu do những người này đến từ nào đó căn cứ khu là lại tới đây mua sắm hàng hóa tiểu thương không có tưởng tượng lên núi kiếm ăn người bản địa đem khu không người sản xuất đặc sản bản hướng nhân loại căn cứ khu nhân loại căn cứ khu chế tạo điện tử sản phẩm vũ khí trang phục lại tiêu hướng mỗi cái nhân loại khu tụ tập như thế tạo thành tất cả liên bang căn cứ khu cùng khu tụ tập thương nghiệp bế hoàn cố dịch chưa quên mục đích của chuyến này hắn trực tiếp hướng phía số 192 n h â n loại khu tụ tập một tòa hình khuyên tiêu chí kiến trúc bay đi đây là địa phương l i ệ p nhân hiệp hội cố dịch vừa đi vào l i ệ p nhân hiệp hội liền như là ngôi sao một khiến cho không ít người chú ý không gì khác nhan s ắ c cho phép chẳng qua cùng trước kia khác nhau là theo cố dịch trị số mị lực đã đến một cái nào đó giới hạn giá trị có lẽ là vật cực tất phản chủ động tiến lên cùng cố dịch bắt chuyện người ngược lại giảm b ấ t rất nhiều v ạ n chúng nhìn chừng chừng trong cố dịch trực tiếp hướng phía ở vào giữa đại sành lễ tân đi đến người tốt ta muốn gia nhập liệt nhân hiệp hội biến thành một tên thợ săn cố dịch đ ố i trước mắt cô bé ở q u o ả n thu ngân nói đến từ từ phỉ ái mộ ba mươi sáu đến từ từ phỉ ái mộ ba mươi sáu a xin chào a ta có gì có thể giúp ngươi không t ừ phỉ thẳng vào nhìn cố dịch có chút không rời mắt n ổ i còn ngươi nói ta là tới đăng ký thông tin biến thành một tên thợ săn a a xin hỏi ngươi có mang thẻ căn cước sao soái ca còn muốn t r ư ớ c giao năm trăm thú nguyên tệ thủ tục phí nhà cố dịch lập tức đem thẻ căn cước của mình cùng thẻ tiến dụng đưa ra ngoài biến thành một tên thợ săn cũng không có cái gì lớn cánh cửa chỉ có hai cái một tư phỉ, phỉ nụ cười ngọt nào nói chúc mừng nguyên cố dịch n g ư y i n bây giờ đã là một tên sơ cấp thợ săn tốt xấu cảm ơn cố dịch tiếp nhận ba tấm tạng đem ánh mắt nhìn về phía tấm tiên nền đen chứ trắng liệp nhân hiệp hội thẻ chứng minh nhân dân tính danh cố dịch giới tính nam cấp sơ cấp thợ săn đăng ký điện tử diệp lâm số hiệu chín trăm một mươi sáu sáu bảy tám nghìn sáu trăm bốn mươi sáu